Nghĩ đến đây, nàng không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị tiến lên một bước đem Diệp Tân trúc nắm ở chính mình trong tay, chỉ tiếc nàng chẳng qua mới nâng cái chân mà thôi, liền cảm giác được chính mình toàn thân cũng không động đậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn kêu bẻ trúc giống như phong giống nhau phiêu lại đây, sau đó, cái kia làm nàng hận không thể bầm thơi vạn đoạn nữ nhân liền đi xuống tới. Đáng chết liêu như yên, ngươi như thế nào sẽ đến đến nhanh như vậy? Không, không đúng, ngươi tu vi. Ngươi tu vi ta vì cái gì nhìn không ra tới? Dương Gạo kêu một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn trầm trầm liễu như yên. Nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy liễu như yên đã chết vô số lần. Đáng tiếc chính là ánh mắt của nàng cái gì tác dụng cũng khởi không được. À, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Hai người kia đều là người xấu, người xấu, bọn họ đánh tiểu trúc. Ô ô ô, ô nhìn đến nhà mình tỷ tỷ. Vẫn luôn kiên cường vô cùng tiểu đậu đinh nước mắt đột nhiên liền giống như trời mưa dường như đi xuống rớt, lại nhắm thẳng Liễu Như Yên trên người thoảng, trời mới biết, vừa mới kia một cái tát đánh đến hắn có bao nhiêu đau. Nhìn đến nhà mình đệ đệ trên mặt đỏ tươi bàn tay ấn, Liễu Như Yên cũng là có chút đau lòng, một phen bế lên hắn hùng nói, "Hảo, tiểu trúc ngoan a, không có việc gì, tỷ tỷ cùng mưa nhỏ tỷ tỷ đều tới, người xấu không dám lại khi dễ ngươi a, tới." tỷ tỷ giúp ngươi thổi thổi liền không đau a nàng nói thật đúng là cẩn thận nhẹ nhàng cấp diệp tân trúc thổi thổi tuy rằng chỉ là cái tâm lý tác dụng nhưng diệp tân trúc trong mắt rơi xuống nước mắt lại là giảm bớt thút tha thút thít nói ừ tiểu trúc nhất ngoan tiểu trúc không khóc này hai cái người xấu quá xấu rồi chúng ta muốn đem bọn họ giao cho cảnh sát thúc thúc nhìn đến này tỷ đệ hai người cư nhiên làm lơ chính mình dương gạo kê có một loại tương đương khuất nhục cảm giác giống như Chính mình căn bản là không bị liệu như yên để vào mắt giống nhau, có như vậy cảm thụ, dương gạo kê trong cơn giận dữ, cả người đều tỏa ra hàn khí, nghiến răng nghiến lợi nói, liệu như yên, ngươi cái này đáng chết đổ vợ, ngươi như thế nào không chết đi. Nàng thanh âm lộ ra dày đặc các ý, đem một bên tần tiểu vũ đều cấp hoàng sợ, lại nhìn đến hai mắt huyết hồng bộ dáng, thật sự có chút khủng bố, bất quá nàng những năm gần đây vẫn luôn ở luyện võ, cho nên là gan đại thật sự nhìn cô nương này có chút quen mắt nhưng thật sự nhớ không nổi nàng là ai liền nói ngươi ai à còn tuổi nhỏ liền như vậy hung ác cha mẹ ngươi là như thế nào giáo dưỡng ngươi nàng nói chưa dứt lời vừa nói đến nhà mình thân cha mẹ dương gạo kê trong mắt giống như thực chất giống nhau hận ý liền trường hướng về phía nàng giọng căm hận nói nếu không phải cái này đáng chết nữ nhân ta sao có thể sẽ bị ta ba mẹ vứt bỏ hư tần tiểu vũ chuyện này không nên ngươi quẳng Ngươi cút ngay cho ta chút, bằng không ta liền ngươi một khối thu thập. Di, cư nhiên nhận thức ta. Tân tiểu vũ có chút ngạc nhiên nhìn nàng một cái, tuy rằng nhìn hận thục, nhưng lăng là không nhớ tới nàng là ai. Ngẫm lại cô nương này cũng thật là kiêu ngạo, cư nhiên còn muốn thu thập chính mình, nàng có cái kia năng lực sao. Cho nên nàng mắt trợn trắng nhi, tức giận nói, ai nha, ta sợ quá ngươi thu thập nha. Chương 429, suy xét. Nguyên bản ngưng trọng không khí bị tần tiểu vũ phía sau lời này một dào tức khắc liền tan khai đi, liễu như yên càng là mừng rỡ cười ra tiếng tới, không nghĩ tới nhà nàng mưa nhỏ tỷ cư nhiên lá gan cũng lớn như vậy, nếu là nàng biết chính mình luyện võ công cùng dương gạo kê tu luyện đồ vật căn bản là không thể so sánh, không biết lá gan còn có thể hay không lớn như vậy. Tiểu yên ngươi cười gì? Nhìn xem cô nương này, gây đến cùng nhược kê dường như còn ở nơi đó quát tháo. Thật là không biết cái gọi là, còn có cái này nam, đó là cái gì ánh mắt nhi? Hừ, lại xem tiểu tâm ta đem ngươi đánh thành gấu trúc. Tần tiểu vũ hung tận nhìn cái kia sắp chảy nước miếng ra hỏa, hận không thể lấy căn châm đem hắn đôi mắt phùng thượng. Chổ mã đến càng thêm xinh đẹp tần tiểu vũ tự nhiên là hút người trong mắt, bởi vì luyện võ cùng với trong nhà sinh hoạt nguyên nhân, dáng người phát dục đến tương đương hảo, ít nhất so với lập tức giống nhau gia đình cô nương ra tới nói là muốn hảo đến nhiều, cho nên thật đúng là liền hơi kém sáng mù kia sư huynh mắt. Dương gạo kê quả thực sắp tức chết rồi, nguyên bản ánh mắt luôn là dính chính mình sư huynh cư nhiên nhìn đến kia tần tiểu vũ hơi kém chảy nước miếng, mà cái kia chính mình hận không thể diệt trừ cho sảng khoái liệu như yên cư nhiên vẫn luôn làm lơ chính mình. Quả thực khinh người quá đáng, nghĩ đến đây nàng liền nổi giận, "Máng, các ngươi hai cái tiện nhân, vì cái gì tới nhanh như vậy?" Nhìn xốc xỉ điên cuồng Dương gạo kê Liếu như yên ánh mắt thực lãnh, dương gạo kê bất quá chỉ so chính mình này thân thể lớn 2 tuổi, hiện giờ cũng bất quá 16 tuổi, chính là nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng, nơi nào có nửa điểm nhi tiểu cô nương bộ dáng. Bất quá, ước chừng là bởi vì tu luyện quan hệ, nàng nhưng thật ra so trước kia càng xuẩn. Không phải ngươi lưu lại manh mối dẫn ta tới sao? Liếu như yên đạm mạc nhìn dương gạo kê, khỏe miệng hơi hơi nhét lên, lại nói, như thế nào? Hiện tại ta tới, ngươi tưởng đem ta như thế nào? Hừ, tự cho là vào tu hành này phiên môn, liền đã quên chính mình là ai đúng không? Sư muội, cùng các nàng nói nhảm cái gì, chạy nhanh đem các nàng thu thập, chúng ta hảo đi tìm sư phụ. kia sư huynh đến bây giờ còn không biết nhà mình sư muội kỳ thật cũng đã không động đậy nổi đâu, còn tưởng rằng nàng là bởi vì cựu hận, cho nên muốn muốn trước mắng các nàng một đốn hết giận lại động thủ đâu, cho nên chạy nhanh nhắc nhở nàng nói. Dương gạo kê bị nhà mình sư huynh nói được một nghẹn, đương nàng không nghĩ động thủ sao. Nhưng nàng hiện tại không động đậy à. Nghĩ đến đây, nàng sắc mặt một bạch, nhìn chầm chầm liễu như yên, thanh âm, có chút run rẩy nói, là ngươi, là ngươi đúng hay không? Ngươi rốt cuộc tới rồi cái gì cảnh giới? Ngươi sao có thể so với ta tốc độ tu luyện mau? Ngươi sao có thể? Sư phụ không phải nói nàng là ngàn năm khó gặp cực âm thể sao? không phải nói nàng chỉ cần bắt đầu tu luyện, tu vi liền sẽ tiến triển cực nhanh sao. Cho dù là liễu như yên so với chính mình trước kia tu luyện mấy ngày, lấy chính mình tốc độ tu luyện, kia cũng nên là rất xa vượt qua nàng A. Không nhìn nàng mới tu luyện bất quá ngắn ngủn 3 năm nhiều, liền đã đạt tới luyện khí 6 tầng sao? Phải biết rằng, nàng sư huynh tu luyện đến luyện khí 6 tầng ước chừng hoa mười mấy năm công phu, chính mình mới ngắn ngủn 3 năm, theo lý thuyết. Chính mình tu vi đã sớm vượt qua liệu như yên mới là, chính là vì cái gì, vì cái gì nàng lại nhìn không thấu liệu như yên tu vi. Chỉ nhìn ra được tần tiểu vũ thực lực không bình thường. Người đoán, liệu như yên lại không trả lời nàng, đem trong tay đệ đệ giao cho tần tiểu vũ, vây quanh dương gạo kê đi rồi một vòng nhi, phát hiện trên người nàng hơi thở kỳ thật thực loạn, tu luyện chân khí cũng là hỗn độn thật sự, cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng chân khí, nói cách khác. Nàng tu vi kỳ thật đều không phải là dựa vào chính mình tu luyện mà thành, có lẽ còn có cái khác nguyên nhân, tỉ như thuyết phục dùng thiên tài điệu bảo gì đó. Bất quá, thân thể của nàng lại là cũng không có hấp thu xong, còn còn sót lại ở thân thể của nàng nội, cứ như vậy tu vi, cũng nghĩ đến tìm chính mình phiền toái, thật không biết nàng là nên nói dương gạo kê gan lớn đâu, vẫn là gan lớn đâu, vẫn là gan lớn đâu. Tiên sư huynh thấy tình thế không đúng, tức khắc thay đổi mặt. Tuy rằng đấy mắt hiện lên nhẹ nhẹ hàng quang, còn là thực ca rua nói, cô, cô nương, không không, tiền bối, chúng ta chỉ là thuần túy lộ nơi đây, nhìn đến nơi này có một hải tử, cho nên lúc này mới dừng lại chuẩn bị giúp hắn tìm xem người nhà, không thành tưởng, cư nhiên là ngài ra hải tử, này này, thật là một hồi hiểu lầm, còn thỉnh tiền bối đại cao quý tay, buông tha chúng ta. Hắn nhìn không ra tới cái này cô nương tu vi, nhưng nghe sư muội nói lên quá người này, Phòng chừng nàng là có tu vi trong người, chỉ là hiện tại nhìn nàng lại là cái người thường bộ dáng, liền bên cạnh cái kia luyện võ cô nương đều không bằng, chính là hắn không dám đánh cuộc, nghĩ đến đây lại nói, tiền bối, chúng ta là huyền tông môn tam trưởng lão môn hạ đệ tử. Mưa nhỏ tỉ tỉ, ngươi mang tiểu trúc qua bên kia chơi một lát, ta cùng các nàng có chút nói, nói xong qua đi tìm các ngươi. Cho tới nay, liếu như yên cũng không làm người biết chuyện của nàng. Tân tiểu vũ đám người trước nay liền không biết liệu như yên thân thủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, thậm chí, các nàng vẫn luôn đều cho rằng nàng là võ lâm cao thủ tới. Mà hiện tại nghe được huyền tông môn, tân tiểu vũ sửng sốt, còn đang suy nghĩ có phải hay không cái gì võ lâm môn phái tới, bất quá theo sau liền nghe được liệu như yên nói, ngập lại, có lẽ là tiểu yên không nghĩ làm chính mình biết những việc này, liền gật đầu ôm diệp tân trúc đi rồi, nàng biết rõ, có chút đồ vật chính mình vẫn là không biết hảo. Thấy các nàng đi xa, liếu Như Yên mới tha có hứng thú nhìn thoáng qua trừng mắt chính mình Dương Gạo Kê, lúc này mới đối cái kia nam tu sĩ nói, "Huyền tông môn, là cái tu hành môn phái sao? Tới tới, các ngươi cho ta hảo hảo nói nói này tu hành tương quan sự tình, ta liền suy xét buông tha các ngươi như thế nào. Nếu nói được không tốt, ha ha." Nàng lạnh lạnh cười. Lại là đem kia sư huynh cùng dương gạo kê đều nghe được cả người đều phát lên một cổ hạt khí, đặc biệt là dương gạo kê, nàng chính mình vốn dĩ chính là cực âm thân thể, kỳ thật đối với hàn khí vốn là vô cảm, càng hàn hơi thở lẽ ra đối nàng tu luyện càng hữu hiệu, nhưng là hiện tại, nàng lại vô cớ cảm thấy khắp cả người phát lệnh. Ta nói, ta nói, thiền bối, là cái dạng này kia sư huynh nhìn nhà mình sư muội tưởng phát hỏa. Chạy nhanh đối liệu như yên tinh tế nói lên hắn biết nói tu hành có quan hệ sự tình tới, đương nhiên, hắn cũng chỉ là nói một ít đại khái, hơn nữa bọn họ huyền tông môn kỳ thật cũng không phải cái gì đại tông môn, đặc biệt là trước kia chiến loạn thời điểm, chính là thương vong vô số, cho tới bây giờ toàn bộ tông môn cũng không bao nhiêu người. Bất quá những việc này hắn là sẽ không nói, chỉ là cấp liệu như yên phổ não một chút hiện giờ người tu hành nhóm đại thể thực lực. Giống bọn họ như vậy luyện khí trung kỳ thực lực ở tiểu đồng lứa nhi tới nói đã xem như không tồi, so với bọn hắn đời trước nhi, phần lớn là trúc cơ trung hậu kỳ bộ dáng, mà kết đan kỳ tu sĩ cũng không nhiều, đến nỗi lại cao, hắn tỏ vẻ hắn cũng không rõ lắm, hắn đích sắc cũng không rõ ràng, rốt cuộc bọn họ huyền tông môn môn chủ tu vi nghe nói cũng mới kết đan hậu kỳ tới, đến nỗi có hay không nguyên anh kỳ cao thủ, hắn thật đúng là không biết, nói xong này đó. Hắn lúc này mới lấy lòng nhìn Liễu Như Yên nói, tiền bối, đại khái chính là này đó, ngài xem, có phải hay không? Chương 430 Dương gạo kê không phải không nghĩ ngăn cản nhà mình sư huynh, nhưng nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, cái này Liễu Như Yên không phải so với chính mình còn muốn trước tu luyện sao? Vì cái gì đến bây giờ giống như còn là có rất nhiều đồ vật không biết dường như. Đáng giận chính mình vất vả tu luyện 3 năm nhiều vốn tưởng rằng lần này có thể sắt nàng lấy tiết hận, lại ngược lại bị nàng chế trụ. Nàng trong mắt hiện lên một kia hàn quang, nhìn tựa hồ đem sở hữu tâm tư đều đặt ở nhà mình sư huynh trên người liễu như yên, nàng há mồm liền phun ra một phen kiếm tới, thẳng tắp hướng liễu như yên biết hầu thượng đâm tới, chỉ cần đem nàng giết, chính mình lại cùng sư huynh cùng nhau đem cái kia tần tiểu vũ giết, về sau lại nghĩ cách thu thập cái kia không nên thân sư huynh. Đáng tiếc nàng cũng không có chú ý tới liễu như yên sở trạm bị trí, cho nên này nhất kiếm đâm ra, nguyên bản hẳn là làm liễu như yên một đao bị mất mạng liễu như yên lại là nhẹ nhàng hướng bên cạnh di một bước, sau đó, kia nhất kiếm liền thẳng tắp đâm vào cười a du cười dương gạo kê sư huynh trên cổ. Nếu là chân khí không có bị phong bế, bằng kê sư huynh tu vi cùng với đối nguy hiểm nhận chi, nhiều nhất chỉ biết chịu điểm nhi tiểu thương, nhưng mà thực đáng tiếc, hắn tu vi bị phong bế cho nên này nhất kiếm vững chắc đâm trúng cổ hắn, tức khắc, máu liền cùng tán hoa nhi dường như sái ra tới, cách hắn tương đối gần dường gạo kê tự nhiên bị phun cái gian chắc. A, dường gạo kê thấy chính mình muốn giết người cư nhiên không có giết đến, lại đem nhà mình sư huynh cấp nộ sát, trong lòng lại tức lại giận lại kinh, hét lên một tiếng lại mắng, liễu như yên ngươi tiện nhân này, cư nhiên không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta nhất định phải làm ngươi chết, nhất định phải làm ngươi chết nhìn quang loạn dương gạo kê liễu như yên thần sắc nhàn nhạt, nhạt cho tới nay chính mình đều không phải chủ động treo chọc nàng lại nói nàng lây dính thượng kia âm khí cũng cùng chính mình không có gì quan hệ nàng bị nhà mình cha mẹ vứt bỏ càng cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ chính là nàng lại năm lần bảy lượt chạy tới tìm chính mình phiền toái tìm chính mình phiền toái đảo cũng thế chính mình cũng không sợ nàng nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên không nên động chính mình người nhà Lúc này đây cũng là vận khí tương đối hảo, dương gạo kê ước chừng là tưởng suy xét đến thực lực của chính mình, cho nên muốn đem tiểu đệ trộm tới đương con tin uy hiếp, hoặc là muốn cho chính mình nhìn đến nàng cha tấn tiểu đệ mà rối loạn tâm thần. Mà nàng thần thức lại tìm tòi đến rất nhanh, tới tốc độ càng là không chậm, cho nên mới có thể khó khăn lắm ở bọn họ động thủ phía trước chờ bọn họ, nếu các nàng không phải báo suy nghĩ muốn xem đến chính mình thông khổ ý tưởng mà trực tiếp đem chính mình người nhà cấp giết nói, kia hậu quả, liếu như yên cũng không dám suy nghĩ. Tuy rằng nàng đời này đi chính là tu hành chiêu số, nhưng cũng không đại biểu nàng không có thất tình lục dụ, cũng không đại biểu nàng đối chính mình người nhà không có cảm tình, nếu không nàng cũng không có khả năng làm người trong nhà biết cái kia tiểu sơn cốc tồn tại, lại cần mẫn lao động, lại là nghĩ cách lặng lẽ kiếm tiền làm người trong nhà quá đến càng tốt. Nguyên bản dương gạo kê mất tích lúc sau liếu như yên cũng cũng không có để ý nơi nào sẽ nghĩ đến lúc trước một cái sai lầm làm cho hiện giờ bị người tìm tới mu tới lại còn có không phải tìm được nàng trên đầu là từ nàng bên người người xuống tay này là liếu như yên tuyệt đối không thể chịu đựng cho nên nàng nhàn nhạt nói ngươi có cái kia bản lĩnh phúc cũng không biết có phải hay không kinh giận đan sen dưới lửa giận công tâm nghe được liếu như yên này không mặn không nhạt nói lúc sau dương gạo kê một ngụm lao huyết phun tới Nếu không phải liễu như yên ly đến hơi chút có chút xa, không nói được là có thể phun nàng một đầu huyết. Tâm tắc, liền này tố chất tâm lý, ngươi cũng không biết xấu hổ ra tới hỗn Ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Liễu như yên lắc đầu, thoạt nhìn rất là huyền tích nói, lại nói tiếp, ngươi hiện tại này chỉ số thông minh tựa hồ còn không có trước kia cao đâu, như thế nào, chỉ số thông minh bị cầu ăn sao? Phải biết rằng... Lúc trước ngươi chính là thiếu chút nữa nhi liền đem ta thanh danh cấp toàn bại hoại nột. Dương gạo kê vốn dĩ liền hận chết liêu như hiền, vốn tưởng rằng có thể bằng chính mình cùng sư huynh thực lực đem người này thiên đao vạn quả, nhưng hiện tại lại chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nơi này nghe nàng nói nói mát. Trên thực tế, cũng không phải dương gạo kê biến buồn, mà là cựu hận chiếm cứ nàng đại não. Hơn nữa tự cho là thực lực của chính mình càng thêm cường đại rồi. Cho nên không cần thiết đối cái này hẳn phải chết người chơi quá nhiều tâm tư, chỉ cần đem nàng người nhà nắm ở chính mình. Trên tay, làm nàng tâm thần đại loạn hoặc là làm nàng đau lòng có thể. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, liễu như yên thực lực cư nhiên như vậy cường, cường đến làm nàng cùng sư huynh cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nay quả thực vượt qua nàng tưởng tượng, bởi vì nàng chưa bao giờ nhận thức liễu như yên là cái cỡ nào người thông minh, ở nàng xem ra. Liếu như yên như vậy buồn, tu luyện tư chất nhất định không tốt, cho nên, nàng là thắng định rồi. Hừ, tiện nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, sư phụ ta chính là kim đàn kỳ tu sĩ, hơn nữa hắn đau nhất ta, nếu ngươi giết ta, sư phụ ta nhất định sẽ đến vì ta báo thù. Mắt thấy đánh không lại nàng, dương gạo kê tâm niệm vừa chuyển, lập tức liền dọn ra nhà mình sư phụ, ở nàng xem ra, liếu như yên lại lợi hại. Cũng so với chính mình lợi hại không được quá nhiều, mà sư phụ của mình chính là Kim Đan Tu Vi, chỉ cần nàng có chút đầu óc, cũng không dám lộn xộn chính mình. "A, ta sợ quá nha." Đối với Dương gạo kê uy hiếp, Liễu Như Yên làm ra một bức sợ hãi bộ dáng nói, sau đó liền cười, cô nàng này đầu óc quả nhiên là hỏng rồi, ở như vậy thời điểm cư nhiên còn sẽ nói nói như vậy tới, nàng đều đối chính mình người nhà ra tay hay là còn tưởng rằng chính mình sẽ bởi vì nàng này kẻ hèn uy hiếp mà buông tha nàng không thành. Vốn dĩ thấy liệu như yên kia phúc sợ hãi bộ dáng, dương gạo kê là vui vẻ, nhưng mà đương nàng nhìn đến liệu như yên đột nhiên liền biến thành gương mặt tươi cười bộ dáng trong lòng lại là cả kinh, không biết như thế nào, nhìn đến nàng kia cười, dương gạo kê trong lòng đột nhiên liền không có tự tin, có chút lắp bắp nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Sư phụ ta chính là Kim Đan Chân Nhân. Ấn, ta biết ta, Kim Đan Chân Nhân sao? Ta lại không biết. ngươi không cần cường điệu một lần lại một lần. Liễu như yên rất là tán thành gật gật đầu, Kim Đan, nghe Dương Gạo Kê kia sư huynh nói, thật là hiện tại tu hành giới không yếu thực lực, chỉ là thực xin lỗi nột, Tỷ tỷ ta là nguyên anh kỳ đâu. Bất quá chuyện này nàng cũng sẽ không ngốc hô hô nói cho Dương Gạo Kê, cho nên nàng sắc mặt lạnh lùng, lại nói, Mặc dù sư phụ ngươi là kim đăng kỳ lại như thế nào, hắn hiện tại có thể tới cứu ngươi sao? Không thể đi. Ha ha, dương gạo kê nha dương gạo kê, nếu ngươi đều đi lên một cái cùng thường nhân bất đồng lộ, vì cái gì lại một hai phải cùng ta không qua được đâu. Hảo hảo ở ngươi tông môn tu luyện, đưa ngươi tiên tử không hảo sao. Nghe được liễu như yên nói, dương gạo kê mặt bạch đến cùng giấy giống nhau, có chút không thể tin được đây là lúc trước cái kia liễu như yên. Bởi vì nàng trước nay liền không có như vậy tự tin nói ra những lời này tới, chỉ dám ở sau lưng nhai nhà người khác lưỡi căn, là cực kỳ chán ghét một loại người, chính là hiện tại, nàng vì cái gì, dựa vào cái gì có thể như vậy cùng chính mình nói chuyện. Chương 431, kế xỉu. Ấn, tựa hồ chính mình vô nghĩa có chút quá nhiều. Nhìn con muốn mở miệng dương gạo kê, liếu như yên cảm thấy chính mình không nên nói quá nói nhảm nhiều. Dương gạo kê nàng sư huynh đều treo, nàng cũng nên sớm chút đi xuống bồi hắn mới là, bằng không, hắn một người ở hoàng tuyển trên đường nhiều tịch mịt A, rốt cuộc, chính là dương gạo kê thân thủ đưa hắn lên đường A. Nghĩ đến đây, liễu như yên cũng không nhiều lời, trực tiếp một quả kim theo hoa xuyên thấu dương gạo kê đầu, sau đó thong thả ung dung nhìn lướt qua này hai người trên người hay không có cái gì bả bối, còn đừng nói, dương gạo kê trên người cư nhiên còn có mấy bình đang dược. Trừ cái này ra còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, chỉ tiếc phẩm chất đều chẳng ra gì. Đến nỗi nàng cái kia sư minh, sách, quả thực chính là kẻ nghèo hèn một cái, đan dược gì đó đó là hoàn toàn không có. Duy nhất có chút tác dụng cũng liền mấy cái Kim Nguyên Bảo, hảo sao, nhưng này Kim Nguyên Bảo hiện tại cũng không phải lấy ra đi đổi tiền thời điểm. Nói cách khác, hắn thật là cái hai bàn tay trắng kẻ nghèo hèn. Sách, cư nhiên nghèo như vậy. Tốt xấu cũng là tông môn đệ tử A, lại quá đến như vậy khổ, cũng thật là say. Liêu Như yên tấm tắt hai tiếng, lắc lắc đầu, trên tay lại không chút khách khí đem đồ vật thu, tuy rằng chất lượng không sao, rất nhiều đồ vật nàng cũng không dùng được, bất quá không quan hệ, vận tiến bản thân không gian trở thành phân bón cũng là không tồi. Sau đó, nàng mới thả ra hỏa cầu đem này hai người cấp hủy thi diệt tích, dù sao dương gạo kê đã sớm là mất tích dân cư. Diệt khẩu cũng sẽ không có người tra được chính mình trên đầu tới, đến nỗi nàng cái kia sư huynh, ở liễu như yên trong mắt vậy càng không phải chuyện này nhi, dù sao hắn cũng không trước mặt người khác xuất hiện quá. Song xuôi này đó, liễu như yên lúc này mới hướng đi được thật xa tần tiểu vũ cùng nhà mình tiểu đệ đi đến, tiểu đệ ước chừng là ăn bàn tay lại bị kinh hách, cho nên hiện tại có chút nào nào, thoạt nhìn đủ rũ bộ dáng, tuy rằng bị tần tiểu vũ ôm, còn ở hắn thích nhất thủy biên hắn cũng không gì hứng thú. Mưa nhỏ tỉ đem tiểu trúc cho ta ôm đi, chúng ta đi trở về. liễu như yên nói liền từ tần tiểu vũ trong tay tiếp nhận diệp tân trúc, trong lòng lại là có chút tiểu hối hận, nàng là không nên đem tần tiểu vũ mang đến, hai cái đại người sống không thấy, lấy tần tiểu vũ thông minh kính nhi, hẳn là có thể đoán được bọn họ kết cục. Bất quá tần tiểu vũ lại không hỏi kia hai người như thế nào, nàng thậm chí cũng chưa hướng bên kia xem một cái liền nói, ơn... Tiểu trúc đi lạc thời gian dài như vậy, chúng ta nên sớm chút trở về lạc, bằng không đem chúng ta tiểu trúc cấp đói là. Đi, chúng ta chạy nhanh về nhà đi, ta cũng đói nóng nảy, Không được, tiểu yên hôm nay cần thiết hảo hảo bồi thường ta dạ dày. Hành hành hành, không thành vấn đề, hôm nay bảo đảm là mưa nhỏ thì ăn đến hảo hảo. No no, thế nào? Tần tiểu vũ như thế thức thời, liếu như yên trong lòng lo lắng cũng buông xuống hơn vân nửa nhi, bất quá nàng vẫn là không quá yên tâm. Cân nhắc nếu không phải nên lau sạch nàng cùng tiểu trúc một đoạn này nhi ký ức. Từ nàng tu vi đột phá Nguyên Anh kỳ lúc sau, kia sách công pháp thượng liền lại có rất nhiều công pháp cùng thuật pháp hiện hiện ra, hơn nữa tiêu trừ ký ức phương pháp cũng là có, chẳng qua nàng vẫn luôn đều không có vận dụng quá mà thôi, thoát nhìn, hiện tại là không cần cũng không được, rốt cuộc nhà mình đệ đệ cũng nháo ra không nhỏ phong ba, sợ là rất nhiều người đều đã biết. Chính mình tuy rằng đem đệ đệ tìm trở về, Nhưng khẳng định vẫn là sẽ có người tới hỏi, đến lúc đó vạn nhất bọn họ nói lậu miệng, kia chính mình đã có thể thảm, ngẫm lại vẫn là sửa chữa bọn họ một ít ký ức tương đối hảo, đến lúc đó liền tính là có người đề ra nghi vấn cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Này đây, nàng Lạc Yên đem tần tiểu vũ cùng Diệp Tân trúc ký ức cấp sửa lại sửa. Bởi vì bọn họ hai cái cũng chưa cái gì phòng bị, hơn nữa cũng không phải tu sĩ, hơn nữa Liễu Như Yên hiện giờ khống chế thần thức năng lực càng cường đại hơn cho nên ký ức sửa chữa thật sự thuận lợi. Bất quá là mấy giây chung sự tình, hai người ký ức liền đã xảy ra chút lệch lạc. Mà giờ phút này, liêu ra lại là rối loạn bộ. Lý tiểu phân một khuôn mặt bạch đến không có chút nào huyết sắc, hai mắt đều có chút vô thần, bắt lấy liêu kiến quân tay vẫn luôn không chịu phóng, chỉ liên tiếp nói, tiểu quân, tiểu quân, ngươi nói đều là giả đúng hay không? Ngươi nói đều là giả đúng hay không? Tiểu trúc hắn chỉ là nghịch ngợm chơi trốn miêu miêu đúng hay không? Liễu Kiến Quân vốn dĩ người cũng không lớn, tuy rằng đi theo các ca ca tỷ tỷ luyện chút võ công, nhưng nhìn đến nhà mình mụ mụ trong miệng luôn nói này một câu, cũng là đem mặt đều doa trắng, rất có chút bất lực nhìn bên cạnh Diệp thúc thúc, đáng tiếc Diệp Nam đột nhiên biết được tin tức này cũng là thực nóng lòng, cho nên không đếm xue tới hắn. Không được, ta muốn đi tìm Tiểu Trúc, ta muốn đi tìm Tiểu Trúc. Cũng không biết Lý Tiểu Phân nghĩ tới chút gì, đột nhiên ném ra Liễu Kiến quân tay. Đi nhanh liền phải đi ra ngoài, muốn đi tìm Tiểu Trúc, liền như năm đó đi tìm nhà mình nữ Nhi như vậy. Thẩm Thẩm, Thẩm Thẩm ngươi đừng kích động, Tiểu Yên tỷ tỷ đã đi tìm Tiểu Trúc, lại còn có có bộ đội cũng ở tra chuyện này đâu, cho nên Thẩm Thẩm ngươi đừng nội, liền ở nhà chờ xem, bằng không nói không chừng liền cùng Tiểu Yên tỷ tỷ các nàng bỏ qua lạc. Lúc này tử, Tiểu Tam tử cũng đã trở lại, hắn vừa thấy Lý Tiểu Phân nghĩ ra mưu, liền chạy nhanh ngăn cản. Khi thật chuyện này đi, lại nói tiếp hắn cũng có trách nhiệm, nếu không phải hắn cùng tiểu quân Nhi ở kia nói lung tung, tiểu quân cũng sẽ không đem tiểu trúc cấp đánh mất, vốn dĩ hắn cũng là muốn đi theo đi tìm tiểu trúc, nhưng tiểu yên cùng mưa nhỏ tỷ các nàng chạy trốn quá nhanh, mau đến hắn dùng ra ăn mãi kính Nhi cũng không có thể đuổi kịp, cho nên chỉ phải xám xịt đã trở lại. Bất quá trở về thời điểm hắn nhìn đến có binh lính đang ở dò hỏi hôm nay chàng tranh tài phát sinh sự tình. Cho nên hắn linh cơ vừa động liền một năm một mười đều cấp nói, cũng là ngày thường cùng này đó bọn lính hôn đến tương đối chín, cho nên tiểu tam tử mới có thể thuận lợi phản này đó tình huống nói ra, nếu là đổi cảnh sát tới, hắn nói được đã có thể không như vậy thuận. Có thể là cảm thấy tiểu tam tử nói đích xác rất có đạo lý, vẫn luôn ở bên cạnh mặc không lên tiếng diệp nam lúc này hình như là hồi qua thần tới nói, tiểu phân, tam tử nói đúng. Hiện tại chúng ta đều hảo hảo ngốc tại trong nhà đường loạn đi, nếu Tiểu Yên đi tìm Tiểu Trúc, còn có bộ đội các đồng chí giúp đỡ tìm, hẳn là có thể tìm được, ngươi không cần gấp, ta cũng không nổi. Hắn nói tới đây thời điểm, kỳ thật mặt đều có chút trắng, trên thực tế, bởi vì trước kia hắn ăn qua rất nhiều khổ, thường xuyên ăn bữa hôm lo bữa mai, cho nên làm cho thân thể rất có chút thiếu hụt, chẳng qua mấy năm nay sinh hoạt dần dần hảo đi lên, thân thể hắn mới cũng chậm rãi hảo chút chẳng qua đó là bởi vì ở không có quá lớn sự tình kích thích dưới tình huống. Hiện tại bị nhà mình nhi tử ném sự tình một kích thích, hắn chỉ cảm thấy u thai hoa mắt, nhưng bởi vì hiện giờ hắn là trong nhà trụ cột, lao đại không ở nhà, lao nhị còn nhỏ, lao bà lại là cái không chú ý, tiểu yên lại tìm người đi, hắn không thể không cường chống chấn định, hiện tại đem nói cho hết lời, hắn liền cảm giác trước mắt tối sầm, sau đó cả người liền tới phía sau ngã xuống. diệp thúc thúc Ngươi làm sao vậy? Vốn dĩ liền vẫn luôn quan sát đến nhà mình mụ mụ cùng Diệp Thúc Thúc liêu kiến quân, nhìn đến Diệp Thúc Thúc đôi mắt nhíu lại liền sau này đảo đi, hoảng sợ, chạy nhanh đỡ hô. Trưng 432, hoang mang lo sợ. Vừa thấy Diệp Nam ngã xuống đi, Lý Tiểu Phân cũng sợ hãi, tìm hài tử sự tình đều không dành lo, chạy nhanh quay đầu cùng Nhi Tử cùng nhau đỡ Diệp Nam, lại vội nói, Tiểu Quân, Tiểu Quân, này, ngươi Diệp Thúc Thúc đây là như thế nào lạc? Như thế nào đột nhiên liền hôn mê đâu, không được không được, được với vệ sinh sở nhìn xem, như thế nào sự tình đều ra ở cùng nhau đâu. Thật là cấp trên người. Liêu kiến quân đều mau dọa tròn váng, tiểu đệ còn không có tìm trở về đâu. Diệp thúc thúc lại té xỉu, này vạn nhất nếu là nhà mình mụ mụ cũng ra điểm nhi sự tình gì, hắn cũng không dám tiếp tục tưởng đi xuống, cho nên muốn cũng không tưởng liền nói, hành hành, mẹ, chúng ta chạy nhanh đưa Diệp thúc thúc đi vệ sinh viện. Nói xong lại quay đầu lại đối tiểu tam tử nói, tam tử ca, phiền thoái ngươi nhìn chầm chầm điểm nhi nhà ta, chờ ta tỉ trở về liền cùng nàng nói chúng ta đi vệ sinh sở đi. Hảo, tiểu quân các ngươi chạy nhanh đi thôi, ta ở nhà cho các ngươi nhìn. Tiểu tam tử rốt cuộc lớn vài tuổi, tuy rằng bị Diệp thúc thúc thế xỉu chuyện này dọa, nhưng nhìn Lý Thẩm Thẩm cũng co an bài, hắn trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, vội vàng trả lời, kỳ thật hắn sợ Lý Thẩm Thẩm trách tội hắn. Cũng mất công liễu kiến quân mấy năm nay tới vẫn luôn đều không có lời biếng, ăn đến cũng còn hảo, cho nên sức lực thật cũng không phải giống nhau 10 tuổi tiểu hài tử có thể so, trên cơ bản có thể nói là hắn một người đỡ diệp nam hướng vệ sinh sở đi, đến nội lý tiểu phân, nhìn đến tiểu tam tử ra cửa sau, chạy nhanh bắt chút tiền giấy cũng đi theo phía sau. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau, liễu ra trở nên an tĩnh, đại liễu như yên các nàng trở về thời điểm. Rất xa liền nhìn trong nhà đen nhánh một mảnh, nàng không cấm như mày, chẳng lẽ mụ mụ lại cùng năm đó giống nhau, mang theo đại gia hỏa đi ra ngoài tìm Tiểu Trúc đi. Tiểu Yên tỷ tỷ, ngươi nhưng đã trở lại, cái kia, Diệp Thúc Thúc hắn vé xỉu, yêu lý thẩm thẩm cùng Tiểu Quân đưa đi vệ sinh sở, ngươi mau đi xem một chút đi. Còn không có đái liệu như Yên phản ứng lại đây đâu, vẫn luôn ngồi sổm sân trước chờ nàng Tiểu Tam Tử liền thấy được các nàng, đứng lên liền hướng các nàng nói. Đây là cái gọi là họa vô đơn chí. Liêu như yên có chút buồn bực nghĩ, nhìn thoáng qua vất vả ngồi sổm nơi này liền vì cho chính mình mật báo tiểu tam tử, gật đầu nói, Ơn, ta biết rồi, một lát liền đi vệ sinh sở nhìn xem, cảm ơn ngươi riêng chờ ở nơi này nói cho ta chuyện này, vất vả lạc. Là... Không, không vất vả, ta đây liền đi trở về. Nhìn trước mặt hai vị xinh đẹp đại tỷ tỷ, tiểu tam tử tỏ vẻ chính mình đều có chút nói lắp. Nói xong câu đó liền vội vàng hướng nhà mình đi rồi, kỳ thật, tuy rằng nhà hắn cùng liễu gia là hàng xóm, nhưng hắn ngày thường cùng liễu như yên giao thoa cũng không nhiều, nói như vậy, đều chỉ là cùng liễu kiến quân ngoạn nhi. Nhìn hắn đi xa, liễu như yên nhún nhún vai, lúc này mới đối tần tiểu vũ nói, mưa nhỏ tỉ, thoạt nhìn hôm nay ta không có biện pháp thỉnh ngươi ăn nhiều một cơm, xác thật là không nghĩ tới trong nhà đột nhiên ra chuyện như vậy nếu không ngày mai ngươi lại đây ta cho ngươi làm ăn ngon, ân, ngươi chạy nhanh làm điểm nhi đồ ăn cấp biểu gì các nàng đưa đi đi, ta liền đi về trước, nếu không ta mẹ các nàng nên lo lắng, ngày mai ta đi vệ sinh sở xem diệp thúc thúc, tân tiểu vũ tự nhiên là thứ thời, cho nên cũng không dây dưa, gật gật đầu cũng không thèm để ý nói, dù sao lấy nàng cùng liệu như yên quan hệ, cũng không tồn tại này đó hư đầu ba nao đổ vỡ, vệ sinh trong sở. Lý Tiểu Phân gấp đến độ xoay quanh, nhìn bác sĩ cấp diệp nam kiểm tra như vậy như vậy, nàng tâm đều đã tê dần, nhi tử nhi tử ném, trượng phu trượng phu vượng mê không tỉnh, nếu không phải bên người còn có đứa con trai bồi, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không căng đến đi xuống, cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, tận gặp được xui xẻo chuyện này. Bác sĩ, ta trượng phu hắn, hắn thế nào? Có nặng lắm không a? Thấy bác sĩ đình chỉ kiểm tra. Lý Tiểu Phân chạy nhanh tiến lên cô vấn, sợ nhà mình trượng phu có cái cái gì không hay xảy ra, đầu năm nay, một nữ nhân mang theo bốn cái hài tử sinh hoạt, kết quả thực là quá khó khăn. Phải biết rằng, nàng chính là chết quá một cái trượng phu người, cùng Diệp Nam ở bên nhau mới ngắn ngủ mấy năm, nếu hắn lại đi, trời biết người khác sẽ như thế nào đối đãi các nàng toàn ra, nàng nhưng thật ra không sợ người khác nói này nói kia, liền sợ bọn nhỏ khó mà nói thân. Đến lúc đó nhưng còn không phải là chính mình hại bọn nhỏ sao. Hắn à, chính là trước kia thân thể thiếu hụt đến lợi hại, đột nhiên lại bị thật lớn kích thích, cho nên mới làm cho ngất, trước cho hắn đánh cái từng tí, các người đâu, quay đầu lại lại cho hắn bổ một bổ thân thể, chờ hắn tỉnh lại liền không có gì vấn đề. Bác sĩ thái độ tương đương hòa ái, kết quả vừa ra tới không có gì vấn đề lớn, chính bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra, cho nên ngự khí cũng tương đối ôn hòa. Vừa nghe Diệp Nam không có gì đại sự nhi, Lý Tiểu Phân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe được bác sĩ nói phải cho hắn làm tốt ăn, lập tức liền tưởng về nhà, cho nên liên tục nói, là như thế này, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, ta đây lập tức liền trở về làm chút ăn cho hắn bổ một bổ, bổ một bổ. Cũng chính là lúc này, Liễu Như Yên liền mang theo Diệp Tân chúc tới, thấy nhà mình mù mù gấp đến độ cùng cái gì giống nhau, chạy nhanh ra tiếng nói, mẹ Ngươi cũng đừng trở về làm, ta đã làm tốt, ngươi cùng tiểu quân ăn trước chút lót lót bụng, trong chốc lát chờ diệp thúc thúc tỉnh lại đút cho hắn ăn đi, bằng không trong chốc lát diệp thúc thúc tỉnh, ngươi rồi lại đổ liền không được rồi. Mụ mụ, ba ba, ô ô liếu như yên chỉ lo làm nhà mình mụ mụ cùng đệ đệ ăn vài thứ lót bụng, lại là đã quên diệp tân trúc tiểu đậu đình, tuy rằng hắn ký ức bị liếu như yên sửa chữa một ít, nhưng vẫn là nhớ rõ chính mình hơi kém bị người mang đi sự tình. Này vừa thấy đến nhà mình ba ba mụn mụn, liền khóc. Hắn vừa khóc, Lý Tiểu Phân nước mắt cũng không nhín được, một phen ôm hắn cũng đi theo rớt nước mắt, xem đến bác sĩ đều có nhữ nhữ mày nói, người bệnh yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh, nhà các ngươi thuộc cũng không cần ở phòng bệnh khóc, được rồi, các ngươi đi cá nhân đem tiền giao đi. Nói xong quay đầu liền đi rồi, bọn họ cũng còn không có ăn cơm đâu. Lý Tiểu Phân vừa nghe vội vàng đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Lại vội vàng cấp nhà mình nhi tử sắt nước mắt, một bên sắt còn một bên an ủi nói, tiểu trúc không khóc à, không khóc, đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo, ngươi cũng còn không có ăn cơm đi. Tới, mẹ uy ngươi ăn a, Mẹ, các ngươi ăn trước, ta đi đem phí dụng rào. Nhìn nhà mình mụ mụ rối ren đến không cái manh mối, liễu như yên cũng rất lý giải, nói một tiếng sau nhìn còn ngây ngốc đứng ở một bên liễu kiến quân, lại nói, tiểu quân. Ngươi cũng chạy nhanh ăn chút nhi đồ vật đi, đừng bị đói, tiểu trúc không có việc gì, diệp thúc thúc cũng sẽ, không có việc gì à. Nghe được tỷ tỷ nói, liêu kiến quân hốc mắt đỏ lên, gục đầu xuống đem nước mắt thu lên, nhìn mụ mụ một ngưỡng một ngưỡng cấp đệ đệ uy cơm, hắn lúc này mới yên lặng cầm lấy chén đua khai ăn, hắn xác thật cũng là đói cực kỳ, vì đệ đệ sự tình, cả đêm trong lòng đều cùng đệ nặng tảng đá dường như, này không, nhìn đến đệ đệ sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Trong lòng đại thạch đầu mới hạ xuống, chương 433, nhờ họa được phúc. Trước xong tiền, Liêu Như Yên lúc này mới trở lại phòng bệnh, nhìn nằm ở trên giường bệnh Diệp Nam, đồng nhiên phát hiện nguyên lai hắn đã già rồi, tuy rằng các nàng ở chung thời gian cũng không trường, nhưng tại đây đoạn thời gian, bọn họ lại là cũng phụ cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, mà nàng, mỗi ngày các vội vàng lục, thật sự rất ít lại có thời gian cùng cơ hội hảo hảo xem xem hắn. Bởi vì ở liễu như yên xem ra, có cái kia tiểu sơn cốc, có chính mình thường thường nhập cư trái phép linh cốc chờ đồ vật cấp người trong nhà ăn, liền có thể làm cho bọn họ thân thể khỏe mạnh, ít nhất sẽ không xuất hiện kiếp trước như vậy sự tình, tỷ như nói diệp nam đột phát chảy máu não sau đó tử vong sự tình. Nhưng nàng cũng không có dự đoán được sẽ có này đó đột phát chẳng huống tỷ như nói tiểu đệ đột nhiên mất tích, tỷ như nói được biết tin tức này sau diệp thúc thúc kinh cấp đan sen hết sức đột nhiên ngất. Lúc này đây cũng là vận khí tốt, chỉ là bị kích thích ngất mà thôi. Nếu là, nếu là giống đời trước như vậy đột phát chảy máu nào nói, không nói được sự tình liền không phải hiện tại cái dạng này. Mà hết thể này, tuy rằng không đồng nhất là nàng trách nhiệm, nhưng nàng xác muốn chiếm rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Nếu lúc trước xuống tay liền không có lưu tình, không nói được liền không có hôm nay chuyện như vậy, chỉ là có đôi khi người luôn là thực sẽ tự cho là đúng cho nên mới sẽ phát sinh như vậy như vậy ngoài ý muốn. Thừa dịp nhà mình mụ mụ cùng bọn đệ đệ cũng không có chú ý tới bên này tình huống, Liễu như yên ngón tay đắp ở diệp nam mạch đập phía trên, phát hiện hắn mạch tượng có chút phù phiếm, có lẽ là bởi vì lo lắng nhi tử quan hệ, trong lòng còn có một đoàn khí cũng không có tiêu tán, may mà, trừ cái này ra thật đúng là không có khác khuyết điểm lớn. Chỉ cần kế tiếp một đoạn nhật tử, hắn ăn ngon chút, Lại chú ý bảo dưỡng liền sẽ không có cái gì vấn đề, bất quá, nếu chỉ là nói như vậy, thân thể hắn cũng chính là tương đối khỏe mạnh mà thôi, muốn làm thân thể hắn hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí càng thêm trưởng thọ một ít nói, phải phí chút sức lực. Nhìn thoáng qua chính kiên nhẫn cấp Diệp tần Trúc y cơm mụ mụ, lại nhìn nhìn đã sinh tóc bạc Diệp Nam, liếu như yên lặng yên thở dài một hơi, phí chút sức lực liền phí chút sức lực đi, tổng không thể thật làm nhà mình mụ mụ trong tương lai không lâu lại mất bạn lữ. Nàng đã đau quá một lần, hiện giờ cũng không thể lại làm nàng lại đau một lần. Tiểu Yên A, ngươi ăn quá sao? Vừa mới trước phí hoa bao nhiêu tiền? Mụ mụ này liền cho ngươi. Vì Song nhi tử, Lý Tiểu Phân lúc này mới có thời gian tưởng chuyện khác, tỉ như đầu tiên là nhìn nhìn An Tĩnh nằm ở trên giường Diệp Nam, sau đó mới nhìn về phía Yên Lặng ngồi ở một bên nữ nhi, trên mặt lúc này mới xuất hiện một ít ngượng ngùng biểu tình, mất công nữ nhi đem tiền trước nàng nhưng thật ra không có hoài nghi quá nhà mình nữ nhi vì cái gì sẽ có tiền mấy năm nay trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt cho nên tết nhất lễ lạc thời điểm nàng cũng không keo kiệt tổng hội cấp bọn nhỏ một ít tiền tiêu vặt nhà mình nữ nhi tuy rằng thích mua này mua kia nhưng các nàng cấp đến cũng hoàn toàn không thiếu cho nên nữ nhi trên người có tiền nàng là một chút cũng không ngoài ý muốn nhìn đến nhà mình mụ mụ lộ ra như vậy thân thức liễu như yên cũng cười chỉ nói ta trong chốc lát trở về ăn là được, tiền cũng không nhiều lắm. Bác sĩ nói diệp thúc thúc thân thể không phải cái gì vấn đề lớn, chủ yếu chính là tỉnh lúc sau muốn tăng mạnh dinh dưỡng, làm hắn ăn được chút, bổ bổ thân thể, về sau liền sẽ càng ngày càng tốt, cho nên cũng không tốn bao nhiêu tiền. Lý Tiểu Phân gật đầu, nữ nhi không cần tiền ở Lý Tiểu Phân xem ra cũng thực bình thường, nàng cũng nghĩ thoáng, cùng lắm thì quay đầu lại chính mình nhiều cấp chút tiền tiêu vặt cấp nữ nhi là được cho nên nàng dứt khoát nói, kia hành, ngươi cùng tiểu quân đi về trước nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta thủ liền thành. Mặt khác, ngươi ngày mai đi một chuyến biêu cục cho ngươi diệp thúc thúc thỉnh cái giả. Tốt, kia mẹ chính ngươi tiểu tâm chút đừng cảm lạnh a. Ta đây liền mang tiểu quân về nhà. Liêu Như yên gật đầu, về Diệp Tân chúc sự tình, mụ mụ không hỏi, nàng cũng sẽ không chủ động nói. Dù sao chỉ cần người đã trở lại thì tốt rồi, muốn hỏi có lẽ cũng là diệp thúc thúc tỉnh lúc sau mới có thể nhớ tới chuyện này đi nói xong liếu như yên liền hướng nhà mình đệ đệ vẫy tay xem liếu kiến quân một bức khủng hoảng sợ bộ dáng nàng cũng không dễ làm nhà mình mụ mụ nhiều lời chút cái gì cũng may liếu kiến quân còn không có bị doãn ốc nhìn đến nhà mình tỷ tỷ hướng hắn vẫy tay hắn liền mặc không lên tiếng đứng lên đi theo tỷ tỷ đi rồi gia vệ sinh sờ liếu kiến quân liền có chút nọ nọ nói tỷ thực xin lỗi đều là ta không tốt, không có xem trọng tiểu trúc, đem hắn đánh mất, làm hại mụ mụ cấp khóc, Diệp Thúc Thúc đều cấp hôn mê, "Ô, ta thật sự không phải cố ý, không phải cố ý." Kỳ thật mấy năm nay liếu Kiến Quân càng thêm hiểu chuyện, bất luận là ở làm việc nhi thời điểm, vẫn là ở mang Diệp Tân trúc thời điểm, đều là thực nghiêm túc, nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là cái hài tử, cho nên có đôi khi khó tránh khỏi phạm điểm nhi tiểu sai, lại nói hôm nay chuyện này còn đích xác quấy không được hắn. Rốt cuộc, ai biết cái kia đầu góc có bệnh cô nương sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, đem người mang đi đâu. Nhìn còn không đến chính mình bả vai cao liếu kiến quân, liếu như yên giơ tay liền sờ sờ hắn đầu, an ủi nói, tiểu quân, lần này sự tình không trách ngươi, ngàn phòng vạn phòng cũng phòng không được người có tâm tính kế, hôm nay cũng chỉ là vừa khéo thôi, cho nên ngươi không cần tự trách, lại nói diệp thúc thúc, hắn trải qua lúc này đây cũng coi như là nhờ họa được phúc. Sẽ không có việc gì nhi Tuy rằng chuyện này trên thực tế đại Đa số trách nhiệm đều ở trên người mình Nhưng liếu như yên lại sẽ không đối Liêu kiến quân nói đạo không phải sợ gánh trách nhiệm Mà là không nghĩ làm liêu kiến quân biết được quá nhiều Rốt cuộc hắn một cái không có linh căn người Biết được quá nhiều đối hắn có hại vô ích Cho nên hắn vẫn là vui sướng luyện hắn võ tương đối hảo Diệp thúc thúc thật sự không có chuyện như sao Nhìn diệp thúc thúc vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh Liêu kiến quân thật sự sợ hãi, tuy rằng bác sĩ nói qua, chỉ cần ăn nhiều một chút nhi tốt, hảo hảo nghỉ ngơi liền không có việc gì, nhưng hắn này trong lòng vẫn là không có gì đế, hắn sợ, sợ chính mình đánh mất đệ đệ, tức chết rồi cha kế. Nhìn đến khẩn trương hề hề đệ đệ, Liêu như yên ngược lại cho hắn bộ dáng này chọc cho vui vẻ, cười nói, ta ngốc đệ đệ cũng, ngươi lại không phải không biết tỉ tỉ ngươi ta sẽ chữa bệnh, ta liền cùng ngươi nói đi. Vừa mới thừa dịp mụ mụ không chú ý thời điểm, ta liền cấp diệp thúc thúc đem cái mạch, phát hiện bác sĩ nói không sai, diệp thúc thúc là thật không có gì đại sự nhi. Chỉ là hắn trong thân thể những cái đó việc nhỏ nhi nếu không trừ tận gốc nói, liền tính là có nàng thường thường nhập cư trái phép có linh khí đồ ăn ăn, cũng sẽ không quá giải thọ là được, nhưng hiện tại, không phải bị nàng cấp phát hiện sao, cho nên nàng tuy rằng không thể làm hắn sống lâu trăm tuổi. Nhưng sống thêm quá hai ba mươi năm vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Nếu không nói như thế nào hắn là bởi vì họa đến phúc đâu. Nếu không phải lần này té xỉu, liếu như yên còn sẽ sai lầm cho rằng chỉ cần ăn nàng mang ra tới đựng linh khí đồ vật, thân thể liền sẽ vô cùng đồng đâu Nào biết đâu rằng có chút thiếu hụt nếu không hảo hảo trần trị, liền tính ăn này đó cũng khởi không được quá lớn tác dụng đâu. Lại nói tiếp, nàng cũng đến bất thời giờ cấp nhà mình mụ mụ bắt mạch. Tuy rằng mụ mụ sinh tiểu trúc thời điểm, nàng là tương đương chú ý cho nàng làm dinh dưỡng ở cưỡng cơm, nhưng nàng rốt cuộc là sinh mấy cái hài tử người, tuổi cũng không tính nhỏ, ngày thường lại rất làm lụng vất vả, cho nên nàng thật đúng là đến nghiêm túc đối đãi chuyện này nhi. Chương 434, không tin. Nghĩ vậy chút, liệu như yên không cấm lại nghĩ tới nhà mình ra ra nãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại, lại quá không được 2-3 năm, bọn họ cũng chạy thoát không được bị hạ phóng vận mệnh chỉ là hạ phóng địa phương đến tưởng cái biện pháp sửa lại, tổng không thể tái giống như kiếp trước giống nhau hạ phong đến nơi khổ hẳn đi. Gia Gia mãi mãi nàng cũng không quá lo lắng, bởi vì Gia Gia đã đem trong nhà nên an bài đều cấp an bài hảo, hiện tại chính là ông ngoại bà ngoại, tuy rằng đại cứu cứu ở trong quân đường đi đến tương đối thuận, nhưng ai biết đến lúc đó có thể hay không bị hố đâu, tỉ như nói tựa như lần trước như vậy, rõ ràng là cựu tử nhất sinh chuyện này. Nếu không có lúc ấy nàng nghĩ cách đem nào đó không an phận ra hỏa lặng lẽ thu thập, lại phân một bộ phận cấp vượng khuyên ca tới xử lý, chỉ dựa vào nhà mình đại cứu cứu năng lực, căn bản không có khả năng bình yên trở về. Bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm bản thân liền rất nguy hiểm. Vận khí ngoạn ý nhi này cũng hoàn toàn không quá đáng tin cậy, cho nên đến hiện tại trước tiên nghĩ cách cũng đúng. Ngày thứ hai sáng sớm, liễu như yên mới vừa đem hàng ngày nhiệm vụ làm xong, ăn bữa sáng chuẩn bị đưa cơm thời điểm. Liền thấy cửa nhà đứng ba vị quân nhân, bọn họ hiển nhiên không dự đoán được trong nhà nàng lại ra chuyện khác, thấy tiểu cô nương ra tới, trong đó một người liền hỏi nói, ngươi hảo, tiểu cô nương, xin hỏi đây là Diệp Nam ra sao? Căn cứ ngày hôm qua được đến manh mối, bọn họ biết ném hải tử nhân ra nam nhân kêu Diệp Nam, gia đình địa chỉ cũng là nơi này không sai, bởi vì ngày hôm qua cũng không có tìm người, cho nên hôm nay liền lại đây chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút sau đó lại căn cứ tình huống phái người đi ra ngoài tìm người. Vốn dĩ loại chuyện này bọn họ không cần nhúng tay, nhưng bởi vì hài tử mất đi địa điểm là ở bọn họ địa bàn nhi, cho nên bọn họ cũng không có khoanh tay đứng nhìn, mà là tích cực chủ động vì nhân dân giải quyết vấn đề. ngay không, bọn họ sáng sớm liền tới rồi. Là nha, vài vị chiến sĩ đồng chí có việc. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bọn họ là chàng chiến binh lính, liễu như yên lại là không biết bọn họ tới làm gì, chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được, bất quá, không chuẩn nhân gia tới tìm Diệp Thúc Thúc là có việc như đâu. Cho nên nàng lại nói, ta Diệp Thúc Thúc hiện tại ở vệ sinh sở, vài vị chiến sĩ đồng chí nếu tìm hắn có việc như nói, có thể nói cho ta, ta chuyển đạt cho hắn. Vài vị quân nhân hiển nhiên không có dự đoán được còn có việc này nhi, đi đầu vị kia trên mặt biểu tình liền càng thêm nghiêm túc, rất là nghiêm túc nói là như thế này, chúng ta hiểu biết đến nhà các ngươi có hải tử bị mất, cho nên đặc tới giải tình huống, để sớm chút đem hải tử tìm về tới. Nếu Diệp đồng chí ở vệ sinh sở, chúng ta đây liền đi một chuyến đó là. gì? bọn họ còn giúp tìm hải tử à? Liệu như yên có chút ngoài ý muốn, phải biết rằng, cải biến sân bay chuyện này chính là phi thường chuyện trọng yếu phi thường. Ngày thường không chỉ có có rất nhiều đại nhân tiểu hải tử tiến đến trợ giúp còn có một ít nước ngoài chuyên gia nhóm chú tại nơi đây chỉ đạo xây dựng, bọn họ này đó bộ đội càng là mỗi ngày đều rất bận rộn như thế nào còn sẽ phân ra vài người tới giúp nhà mình tìm kiếm hải tử a. bất quá ngẫm lại hiện tại thực tế tình huống, liễu như yên cũng có chút hiểu rõ, rốt cuộc hải tử là ở sân bay vức, ngày hôm qua lại khiến cho không nhỏ phong ba, khả năng phía trên suy xét đến chuyện này sẽ lưu lại cái gì ảnh hưởng, cho nên lúc này mới phái người tiến đến hỗ trợ đi. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ ở như thế bận rộn dưới tình huống còn vì nhà mình sự tình nọc lòng, thật là thực làm người cảm động. Cảm ơn chiến sĩ Thúc Thúc, làm Thúc Thúc nhóm lo lắng, bất quá ta đệ đệ đã tìm trở về, ngày hôm qua ban đêm tìm trở về, cho nên không có việc gì lạ. bất quá vẫn là muốn cảm tạ chiến sĩ Thúc Thúc nhóm, đây là nhà mình sản trứng gà cùng rau dưa, vài vị Thúc Thúc nhận lấy đi. Liêu như yên xoay người về phòng cầm một rổ trứng gà cũng một ít rau dưa đưa qua Nàng đảo không phải hối lộ gì đó Mà là cố ý đưa ra đi Trong nhà nàng dưỡng hai mươi mấy chỉ gà Bởi vì uy đến hảo Mỗi ngày đều phải hạ mười mấy hai mươi cái trứng gà Ăn đều ăn không hết Ngày thường đều là lấy ra đi bán Mà rau dưa liền càng không cần phải nói Dùng liêu như yên lại Mọc đó là tương đương khả quan Mắt nhìn sân bay liền sắp kiến hảo Tương lai chính mình phỏng trừng cũng sẽ ở chỗ này đường cái không quần, nàng vốn dĩ liền nghĩ khi nào đi kết giao một chút bên trong người đâu, hiện tại nhân ra chính mình đụng phải muốn tới, nàng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, không nói cái khác, về sau chính mình đi cũng quá đến càng thêm tự tại không phải. Bất quá những việc này hiện tại nói đều có chút vì này quá sớm, nhưng nàng hiện tại cũng không thiếu mấy thứ này, chẳng sợ về sau không thể đi đâu, cũng không có gì quan hệ. Nàng là kính trọng này đó quân nhân nhóm, bọn họ từ cả nước các nơi tới, mỗi ngày nghiêm túc lại vất vả công tác, đáng giá nàng làm những việc này. Gì? Tìm trở về. tiểu cô nương, ngươi chẳng lẽ là nói giỡn? Chúng ta tối hôm qua phái người tìm thật lâu, liền cái manh mối đều không có tìm được, các ngươi chính mình liền đem người tìm trở về. Chính là đi, nhân gia căn bản là không tiếp nàng trong tay đồ vật, lực chú ý cũng không ở mấy thư này thượng mà là ở hài tử trên người. Nghe được lời này, liếu như yên hơi kém cười, thầm nghĩ, các ngươi nếu có thể tìm được liền có quỷ, phải biết rằng, ta chính là đem dương gạo kê lưu lại manh mối gì đó đều chặt đứt đầu, vốn dĩ cho rằng sẽ không khiến cho người khác chú ý tới, không nghĩ tới các ngươi sẽ phái người đi ra ngoài tìm, cũng mất công đem manh mối cấp đau, nếu không chính mình còn có chút phiền phải đâu. Cho nên liếu như yên thực nghiêm túc lắc đầu nói, chiến sĩ thúc thúc, Ta không có nói dân à, là ta cùng ta mưa nhỏ tỉ tỉ hai người tìm thật lâu mới tìm được, cũng là ta đệ đệ chính mình thông minh, lặng lẽ từ những người đó trong tay trốn thoát, kết quả chạm vào ta cùng ta mưa nhỏ tỉ, chúng ta liền chạy nhanh trốn đã trở lại. Này cũng đúng, mấy cái quân nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút không quá tin tưởng, rốt cuộc bọn họ cũng nghe nói, kia tiểu hài nhi mới bất quá ba tuổi tả hưu, có như vậy thông minh hải tử sao? cho nên kia dẫn đầu thanh âm càng thêm nghiêm túc, tiểu cô nương, ngươi theo như lời chính là thật sự. Chúng ta yêu cầu xác định một chút, như vậy đi, chúng ta cùng ngươi đi một đạo vệ xin sở, hiểu biết một chút tình huống. liêu như yên nhưng thật ra không sao cả, dù sao lý do nàng chính là như vậy biên, ai tới đều là một cái nói tử, cho nên gật đầu nói, tốt, ta đang muốn đi cho ta mụ mụ các nàng đưa cơm đâu, vài vị chiến sĩ thúc thúc liền cùng ta cùng đi đi. dọc theo đường đi. Mấy người thử từ liệu Như Yên trong miệng bộ ra càng nhiều một ít tin tức tới, kết quả sao, nên nói Liễu Như Yên tự nhiên đều nói, trong đó trộn lẫn một hai phân giả, trừ bỏ Liễu Như Yên, ai cũng không biết, dù sao bọn họ cũng là cha không thể cha. Nhưng thật ra Lý Tiểu Phân cùng Diệp Nam đang xem đến vài vị quân nhân thời điểm có chút sững sờ sợ không chuẩn bọn họ này tới là có ý tứ gì, đặc biệt là Diệp Nam, trong lòng càng là căng thẳng. Thân phận của hắn tuy rằng cha lên cũng không có cái gì lỗ hổng, nhưng nếu là chuyên nghiệp người có tâm tiến đến cha tìm lời nói, sợ là sẽ tra ra chút cái gì tới. Mụ mụ, Diệp thúc thúc, này vài vị chiến sĩ thúc thúc là vì giúp chúng ta tìm tiểu trúc, ta nói tìm được tiểu trúc, bọn họ còn chưa tin đâu. Biết Diệp nam thân phận không bình thường liệu như yên cũng không có làm cho bọn họ lo lắng, tiến vào liền mở miệng nói. Chương 435, Giải Cầu Lương Diệp Nam nghe vậy lặng yên nhẹ nhàng thở ra, không phải vì chính mình tới Liên hảo, không phải vì chính mình tới Liên hảo. Sau đó hắn liền cười nói, càng tạ vài vị đồng chí nhiệt tâm trợ giúp. hiện tại nhà ta tiểu tử đã bình yên về nhà, nhưng thật ra phiền toái vài vị không đi một chuyến, nếu vài vị không chê, mong rằng nhận lấy mấy thứ này. Hắn là nhân tinh, tự nhiên nhìn ra được tiểu yên kia nha đầu là vì cái gì còn xách theo một rổ trứng gà cùng rau dưa. Vốn dĩ trong nhà cũng không thiếu mấy thứ này, nhân gia nhiệt tâm tới giúp chính mình ra tìm hai tử, tuy rằng đã về sớm tới, không bọn họ chuyện gì, nhưng kết cái thiện duyên cũng là tốt, cho nên Diệp Nam cũng không ngại theo tiểu hiên ý tứ là được. Hai tử tìm trở về liên hảo, tìm trở về liên hảo, đây là chúng ta nên làm sự tình, các ngươi không cần khách khí, chúng ta cũng không giúp đỡ được gì, như thế, chúng ta liền trở về hướng lãnh đạo hội báo một chút chuyện này liền được rồi. Dẫn đầu quân nhân ánh mắt thực lợi, tự nhiên thấy được còn đang ngủ tiểu nam hài nhi, ba tuổi tả hữu tiểu đầu đinh sao, thật không biết có phải hay không thật sự có như vậy thông minh. Tuy rằng hắn đối này tâm tồn nghi ngờ, nhưng hắn tổng không thể đem nhân gia hài tử đánh thức một hai phải làm nhân gia lập lại lần nữa, vừa mới đã trải qua bị quải sự tình, cũng không biết kia hài tử trong lòng hay không sẽ co bóng ma, nếu nhân gia cha mẹ đều không có lại tiếp tục truy đi xuống ý tưởng. Bọn họ cũng liền không nhiều lắm này nhất cử, trở về hội báo tình huống lại nói. Cho nên hắn nói xong, cũng liền mang theo chính mình tiểu đồng bọn nhi đi ra phòng bệnh. Bọn họ là không muốn lấy dân chúng từng đường kim mũi chỉ tới, nhưng liễu như yên cũng sẽ không làm cho bọn họ tay không trở về, cho nên thấy bọn họ xoay người liền đi, nàng cũng đi theo đi ra ngoài. Thái độ rất là thành thần nói, chiến sĩ thúc thúc, mấy thứ này không đáng giá tiền, trong nhà còn nhiều lắm đâu. Các ngươi liền mang về nếm thử đi, nếu là cảm thấy ăn ngon, về sau cũng có thể đến nhà của chúng. Ta tới trích đồ ăn, đương nhiên, đến lúc đó đã có thể muốn thu phi ác. Liệu như yên trước kia chính là nghe qua bộ đội sinh hoạt, bất quá bọn họ thuộc về không quân hạ hạt hậu bị binh lính, phòng trừng thức ăn trình độ tương đối tới nói muốn tốt một chút, nhưng liệu như yên tin tưởng, thức ăn lại như thế nào hảo, kia hương vị cũng không nhất định có thể thích hợp bọn họ. Chỉ cần bọn họ hưởng qua nhà mình đồ ăn lúc sau, nhất định sẽ thích thượng. Kỳ thật mấu chốt nhất nguyên nhân còn ở chỗ, sân bay sắp xây dựng xong, bọn lính doanh trại cũng đã sớm kiến hảo. Một ít gia đình quân nhân nhóm cũng bắt đầu tiếp tục tiến đến, tuy nói lại quá chút thời điểm kia chàng bao lốc liền phải tới, nhưng không quân bộ đội lại không giống nhau à, chỉ cần tiểu tâm chút, gia đình quân nhân nhóm trừ bỏ thượng cống tiêu xã mua tuổi gạo mắm muối gì đó còn có thể lại mua chút khác trở về cải thiện một chút thức ăn không phải? liễu như yên những lời này, nhưng thật ra nói được hợp tình hợp lý, mấy người vừa nghe cũng là cái này lý, mấu chốt nhất chính là, bọn họ ra tiền mua dân chúng ra đồ vật vậy không cần đầu cơ trục lợi, cho nên dẫn đầu binh lính cảm thấy cái này có thể có, liền cười nói, hành, lúc này đây chúng ta liền nhận lấy ngươi đồ vật, về sau nếu là có yêu cầu, chúng ta đâu cũng liền tới đây tìm các ngươi mua chút, Nói xong, lại dường như nhớ tới cái gì dường như nói, tiểu cô nương, ta là hàng không binh nhất ban lớp trưởng lưu quân, về sau có chuyện gì có thể đến quân doanh tới tìm ta. Nói, hắn lại chỉ chỉ mặt khác hai người nói, đây là A Huy, đây là Đại Nghiu, về sau nếu như có chuyện gì, cũng có thể tìm bọn họ. Nghe được hắn giới thiệu, liễu như yên trong lòng thở dài ra một hơi, cuối cùng là đem chính mình thân phận cấp biểu lộ, như vậy thực hảo thực không tồi. Nàng tuy rằng không nhất định sẽ đi tìm bọn họ, nhưng không chuẩn về sau thật là có cái gì dùng được với địa phương đâu, cho nên cười đến ngọt ngào nói, tốt, kia vài vị thúc thúc đi thong thả, ta liền không xa đưa lạc. Mấy người gật gật đầu, xách theo một rổ đồ vật đi rồi, nhìn bọn họ đi xa, liếu như yên mới trở về phòng bệnh, tự nhiên, bởi vì Diệp Nam đã thanh tỉnh duyên cớ, lại bắt đầu dò hỏi một lần Diệp Tân Trúc mất đi sự tình, liếu như yên lại giống phía trước như vậy nói một lần. Diệp Nam tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Mà Lý Tiểu Phân liền trực tiếp nhiều, thẳng mắng những cái đó mẹ mỉn tang lương tâm gì đó, cũng may nàng cũng cô kỵ đến nhi tử còn đang ngủ, trưởng phu yêu cầu tĩnh dưỡng, cho nên cũng không mắng trong chốc lát, liền không hề mắng, ở nàng xem ra, chỉ cần nhà mình nhi tử hảo hảo ngốc tại trong nhà không ra sự tình gì, vậy vạn sự đại cát. Đúng rồi, Tiểu Yên A, ngươi đi cho ngươi Diệp thúc thúc xin nghỉ sao. Cái này điểm thời gian còn sớm, Lý Tiểu phân phục hồi tinh thần lại liền bắt đầu lo lắng khởi chính sự nhi tới, liền mở miệng hỏi nói. Vừa ra khỏi cửa đã bị binh ca ca ngăn đón hỏi cái này hỏi kia, liếu như yên tuy rằng chưa quên muốn đi cấp dịp thúc thúc xin nghỉ, nhưng thời gian thượng thật đúng là chưa kịp, cho nên lắc đầu nói, còn không có đâu. Vừa ra khỏi cửa liền gặp quân nhân thúc thúc nhóm lạc, cho bọn hắn nói Tiểu đệ tìm trở về bọn họ cũng không tin, này không, liền dẫn bọn hắn lại đây. Ta đây liền đi cấp Diệp thúc thúc xin nghỉ đi. Đừng đi, bác sĩ không phải nói thân thể của ta không có gì chuyện này sao. Chúng ta một lát liền xuất viện, ra viện ta liền đi làm. Nếu không tháng này tiền thưởng cần mẫn lệ đã có thể đã không có. Chỉ là Diệp Nam lại không muốn, không biết như thế nào. Hắn cảm giác chính mình tỉnh lại lúc sau này thân thể thật đúng là liền nhẹ nhàng không ít, không giống trước kia như vậy trầm trọng. Hắn nghĩ có lẽ là bởi vì đánh từng tí duyên cớ Ngắm lại bác sĩ nói thân thể hắn không có gì vấn đề lớn, chỉ cần ở thức ăn thượng chú ý chút, ngày thường lại chú ý nghỉ ngơi liền không quá đáng ngại, liền không nghĩ lại tiếp tục nằm viện hoa tiền tiêu buồng phí. Tuy nói hiện giờ trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt qua, nhưng tiết kiệm thiên tính vẫn là làm hắn không muốn nằm viện. Hắn nào biết đâu rằng, thân thể hắn sở dĩ thoải mái rất nhiều, đó là bởi vì liệu như yên ở hắn ngày hôm qua ăn đồ ăn bên trong thả một ít điều trị hắn thân thể dược liệu. Bao gồm hôm nay buổi sáng đồ ăn, liếu như yên cũng là bỏ thêm một ít dược liệu, chẳng qua bởi vì nàng xử lý thích đáng, cho nên bọn họ cũng không có ăn ra dược vị nhi tới thôi. Như vậy sao được, ngươi thân thể không phải còn hư lâu sao? Liền xin nghỉ nghỉ ngơi một ngày bãi tiền tuy rằng quan trọng, nhưng thân thể của ngươi cũng rất quan trọng a Lý Tiểu Phân vừa nghe liền không vui, phải biết rằng, lúc này đây nhi tử mất đi, trượng phu mất chính là đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Sợ bọn họ chung ai ra chuyện gì Cho nên kiên quyết không làm Diệp Nam nhìn về phía Lý Tiểu Phân Thần sắc rất là ôn nhu nói Tiểu Phân, ta thân thể của mình ta chính mình biết So với Di Văn Tới Thân thể của ta thoải mái rất nhiều Cho nên ngươi liền không cần quá lo lắng Nghe ta, việc này liền như vậy định rồi Nói lại quay đầu nhìn về phía Liễu như Yên nói Tiểu Yên à, ngươi đi giúp Thúc Thúc đem xuất viện thủ tục làm một chút chờ lát nữa ta liền đi làm, ta lật là cái đi, Diệp thúc thúc thật đúng là một lời không hợp liền giải cẩu lương a, tấm tắc, không nghĩ tới ở cái này niên đại cũng có thể bị mạnh mẽ tắc một phen cẩu lương, hảo đi, ta còn là đi làm xuất viện thủ tục đi, cũng miễn cho ở chỗ này xem các ngươi thấu ân ái, thúc, ta đây liền đi làm, liễu như yên dòn sinh đáp một tiếng, một lát đều không nốc tại này phòng bệnh, nàng nhưng không vui đương đèn điện tháo cho nên nàng vẫn là an tâm đương cái chạy chậm chân như đi. Trường 436, vượt qua dự tính. Người nói cái gì? Người tìm trở về. Ngày hôm qua không phải cái gì đều không có tra được sao. Các nàng là như thế nào tìm trở về? Bộ đội trong văn phòng, tưởng đoàn trưởng nhìn trở về hội báo công tác ba cái binh lính, rất có chút giật mình. Ngày hôm qua tình huống hắn cũng là rõ ràng, hơn nữa phái ra đi tìm hài tử người cũng không ngừng bọn họ mấy cái. Trong đó còn có xuất sắc nhất trinh sát binh đều xuất động, nhưng vẫn như cũ cái gì đều không có điều tra ra, vốn định hôm nay sáng sớm đi tìm hiểu tình huống, sau đó lại làm quyết định tới, không nghĩ tới này mấy cái binh lính không đi ra ngoài bao lâu liền trở về hội báo nói người tìm trở về, này như thế nào không cho tưởng đoàn trưởng giận mình. Lưu Quân được rồi cái quân lễ, nghiêm túc nói, "Báo cáo đoàn trưởng, đích xác tìm trở về, kia cô nương nói là nàng đệ đệ thông minh cơ trí." Thừa dịp mẹ mình không chú ý chạy thoát, mà các nàng tìm kiếm thời điểm, vừa vặn gặp phải, cũng không dám nhiều trì hoãn, liền chạy nhanh về nhà, chúng ta đi xem qua, kia hải tử đích xác đã tìm trở về. Cái này lý do, tưởng đoàn trưởng cũng không tin tưởng, hắn xem kỹ nhìn mấy người, nhưng lại phát hiện bọn họ biểu tình tương đương bằng thẳng, ánh mắt cũng thực thanh triệt mà kiên nghị, thoạt nhìn cũng không như là nói dối bộ dáng cho nên, bọn họ cũng không có nói dối, như vậy. Vấn đề có lẽ là ra ở cái kia cô nương trên người. Lẽ ra chuyện này kỳ thật cũng không về bọn họ quản, mà hiện tại nhân gia chính mình lại đem người tìm trở về, cho nên liền càng không bọn họ chuyện gì nhi. Bọn họ trước mắt quan trọng nhất nhiệm vụ chính là đúng hạn đem sân bay xây dựng thêm xong, ngẫm lại phía trên phát xuống dưới mệnh lệnh. Tưởng đoàn trưởng tuy rằng trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không chuẩn bị lại tại đây chuyện thượng tốn nhiều tâm, Vì thế liền gật đầu nói, một khi đã như vậy, Vậy các ngươi liền trở về tiếp tục công tác đi. Chỉ là ánh mắt góc phụ nhìn đến phía sau kia tiểu binh trong tay sách theo đồ vật, lại nói, từ từ, trong tay các ngươi sách chính là cái gì? Nên không phải là cầm dân chúng đồ vật đi. Quân kỷ các ngươi nhưng đều còn nhớ rõ. lưu quân gia đầu tê dại, thật muốn lại nói tiếp, bọn họ này thật đúng là có thể xem như cầm dân chúng đồ vật, nhưng bọn hắn làm như vậy là có nguyên nhân. Nhìn đến đoàn trưởng kia sắc bén ánh mắt, Lưu quân vội vàng lập trình đáp, báo cáo đoàn trưởng, tiểu cô nương mời chúng ta đến thử nhà mình sản nông sản phẩm, nói nếu cảm thấy hảo, về sau có thể đi tìm nàng mua sắm. cho nên chúng ta mới nhận lấy. Nghe thế trả lời, tưởng đoàn trưởng hơi kém khí cười, hảo ngươi cái nhai danh, này không phải biến tướng bắt người dân quần chúng đồ vật sao. Này tác phong đó là trăm triệu không được, nghĩ đến đây hắn đang muốn phát tác, nhưng đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì, giọng nói vừa chuyển nói, hành như thế kia liền đem đồ vật lưu lại đi đến lúc đó nếu có yêu cầu ta sẽ phái người đi tìm các ngươi lưu quân ba người vẻ mặt ngượng bức đi ra văn phòng đều có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống chỉ là sách theo một rổ đồ vật trở về hiện tại lại là hai tay trống trơn mấy người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi đều cảm thấy đặc biệt vô ngữ đoàn trưởng này lại là phát cái gì điên a bọn họ chính là đáp ứng rồi hưởng qua lúc sau Nếu là cảm thấy hảo, liền đi tìm kia tiểu cô nương mua chút đâu." Lui một vạn bước tới nói, mặc dù là đồ vật chẳng ra gì, bọn họ phía sau cũng sẽ phái người đi kia tiểu cô nương ra mua vài thứ, rốt cuộc bọn họ cũng không phải kia ái chiếm nhân dân tiện nghi người không phải. Chỉ là hiện tại tình huống này lại là bọn họ mấy cái một cây mào cũng chưa vớt được, đều bị đoàn trưởng cướp đi, đây là muốn quẹo kiểu gì? Bọn họ cũng không biết nói. Tuy rằng hiện giờ đúng là mạnh mẽ xây dựng không quân thời điểm, nhưng quốc gia vật tư vẫn là thực khẩn trương, trừ ra chân chính bổ dưỡng phi công bởi vì cần thiết muốn cùng được với dinh dưỡng, cho nên ẩm thực tương đương phong phú ở ngoài. Mặt khác binh lính bình thường nhóm thức ăn tuy rằng cũng là còn no, nhưng thật đúng là chưa nói tới hảo. Cũng không phải nói bọn họ không có tiền, trên thực tế tình huống là, bọn họ kinh phí là sung túc, nhưng vật tư này một khối thượng, lại là thiếu. Nếu có thể lấy bình thường giá cả mua sắm đến tương đối chất lượng tốt vật tư nói, bọn họ này một đoạn bản là có thể hoàn toàn bổ thượng, mà những việc này cũng chỉ có vài vị đoàn trưởng cùng với thức ăn đoàn các binh lính biết. Chỉ là chuyện như vậy, luôn luôn đều là nghiêm khắc bảo mật, cho nên binh lính bình thường nhóm thật đúng là không biết những việc này, mà tưởng đoàn trưởng đúng là nhìn đến này một rổ đồ vật mà sinh ra nào đó ý tưởng, hắn nếu đảm nhiệm đoàn trưởng chức trách. Vậy có trách nhiệm có nghĩa vụ làm chính mình thủ hạ binh lính đến độ ăn được xuyên ấm, bằng không người khác xa rời quê hương đảm đương binh lại là làm gì. Chẳng qua chuyện này đâu, hắn còn phải hảo sinh cân nhắc cân nhắc, lại phải người cha cha kia tiểu cô nương ra tình huống. Đầu năm nay, giống kia tiểu cô nương như vậy gan lớn người nhưng không mấy cái, phải biết rằng, một cái làm không tốt, nàng điểm này nhi tiểu siếc là có thể bị trở thành đầu cơ trục lợi tới đối đãi. Bất qua nói trở về, như vậy biết biến báo người đảo cũng đáng đến chú ý. ân mặc kệ nói như thế nào, hôm nay trước làm bếp lúc lớp trưởng đem này trứng gà cùng rau dưa gì đó cấp làm ra tới, đến lúc đó lại cùng sư trưởng cùng với mặt khác hai vị đoàn trưởng cũng vài vị phó đoàn trưởng cùng nhau nói chuyện chuyện này nhi. Nếu là thành, bọn họ về sau thức ăn cũng liền có rơi xuống. Đáng thương liễu như yên lại không biết. Chính mình theo sau đưa ra đi đổ vật đã khiến cho phía trên người chú ý, nàng buồn ý cũng chỉ là cùng thiếu bộ phận gia đình quân nhân nhóm giao dịch. Cứ như vậy, tuy rằng gia hóa tương đối trưởng, nhưng thắng ở tế thủy trường lưu, hơn nữa cùng gia đình quân nhân nhóm buôn bán. Về sau liền tính là người khác muốn nói cái gì toan lời nói kia cũng là không được. Nhưng mà nàng lại là xem nhẹ vật tư đối với nơi này các binh lính tầm quan trọng. Tuy nói nàng trong tay vật tư cung toàn bộ quốc gia ăn trước ba năm mấy năm đều sẽ không có bất luận vấn đề gì, nhưng vấn đề là nàng dám tùy tiện lấy ra tới sao. Nàng dám cam đoan, đừng nói lấy ra tới, chính là lộ ra cực nhỏ đổ vật ra tới, nàng phải tao hương, nàng thì còn muốn liên lụy người nhà. Lại nói liệu như yên đương cái chạy chậm chân nhi ma lưu đem diệp thúc thúc xuất viện thủ tục xong xuôi sau, lý tiểu phân một tay đỡ diệp nam, một tay nắm diệp tân trúc tiểu đậu đình cũng đi ra. Nhìn thấy nàng, Lý Tiểu Phân liền nói, Tiểu Yên A, ta trước đưa ngươi Diệp thúc thúc đi làm, quay đầu lại ta cũng đi làm, ngươi đem Tân Trúc mang về đi, cũng không thể lại làm hắn khắp nơi ham chơi nhi A. Đầu năm nay, công tác là nhất chuyện quan trọng, giống Lý Tiểu Phân cùng Diệp Nam như vậy ngày thường tan tầm liền mang theo bọn nhỏ cùng nhau làm việc nhà, hoặc là ra cửa gia đình kỳ thật tương đương thiếu, nếu không phải thật sự không có biện pháp, Lý Tiểu Phân cùng Diệp Nam là tuyệt đối sẽ không xin nghỉ nghỉ ngơi. Đi vào cái này niên đại gần 4 năm thời gian, liếu như yên cũng rất rõ ràng, cho nên gật gật đầu, dứt khoát một phen bế lên diệp tân trúc tiểu đầu đinh nói, hành, mẹ, ta đây mang tiểu trúc về nhà đi, diệp thúc thúc, ngươi phải chú ý thân thể, đừng mệt. Diệp nam thần sắc ôn hòa nhìn nhìn các nàng, gật đầu nói, yên tâm, ta thân thể của mình, chính mình rõ ràng, ngươi nhà, cũng đừng thao nảy phần nhàn tâm, mang tiểu trúc về nhà ngoạn nhi đi thôi. Chương 437, biết. Nói xong, lại ôn nhu nhìn về phía Lý Tiểu Phân nói, Tiểu Phân, chúng ta đi thôi, bằng không trong chốc lát đến đến muộn. hắn tiếng nói vừa dứt, Lý Tiểu Phân cũng không chậm trễ, nhìn thoáng qua hai hải tử, liền đỡ Diệp Nam đi rồi, bọn họ hai cái liền như vậy không coi ai ra gì đi rồi. liễu như yên có chút ngây ngốc nhìn này hai người, thật muốn nhắc nhở bọn họ một chút, đây là thập niên 60 sơ uy, tuy rằng các ngươi là phu thê, Nhưng như vậy đỡ có phải hay không quá thân mật điểm nhi? Bất quá, nàng rốt cuộc vẫn là không đem lời này nói ra, hảo sao, khó được nhìn đến các ngươi như vậy thân mật, khiến cho các ngươi nhiều thân mật trong chốc lát đi, dù sao các ngươi đều là đại nhân, rất nhiều chuyện đều không cần nàng một cái con nít con nôi tới nhọc lòng chính là không. Bất quá đương liệu như yên mang theo diệp tân trúc mới đi rồi không hai phút đâu, liền nhìn đến phía trước cảnh tượng vội vàng hai người không phải tần tiểu vũ cùng nàng mụ mụ lại là ai. Thoát nhìn, mưa nhỏ tỷ ngày hôm qua trở về đem các nàng ra sự tình cùng nhà mình ba mẹ nói một chút, nếu không các nàng cũng không thể sớm như vậy liền hướng vệ sinh sở chạy. Biểu gì hảo, mưa nhỏ tỷ các ngươi sớm như vậy a? Nhìn đến các nàng, liệu như yên tưởng đều không cần tưởng liền biết các nàng là muốn đi xem nhà mình diệp thúc thúc tới, bất quá, chuyện này nàng cũng không thể trước nói phá cho nên đầu tiên là trước chào hỏi một cái hảo. Tân mẹ nhìn đã trổ mã đến tương đương tiêu chí liêu như yên, trên mặt cũng lộ ra một cái cười tới, liên tục nói, ai ai, hảo hảo, chúng ta tiểu yên chính là hiểu chuyện nhi, không giống ngươi mưa nhỏ tỉ tỉ, luôn là không thích nói chuyện, mệt nàng vẫn là cái sinh viên đâu, ai. Nói tự hồ phát hiện chính mình có chút đề thi hiếm thấy, nàng lại chạy nhanh nói, đúng rồi, tiểu yên, ngươi đây là đi xem ngươi diệp thúc thúc, Đi một chút, ngươi đằng trước dẫn đường, các ngươi cũng đúng vậy, trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy cũng bất quá tới cùng chúng ta nói nói, chúng ta tốt xấu cũng có thể giúp điểm nhi vội a. Lam biểu gì lo lắng, ta diệp thúc thúc thân thể, bác sĩ nói cái gì đại sự nhi, chính là thiếu hụt đến lợi hại, về sau đến nhiều cấp ăn tốt hơn bổ một bổ thân thể, này không, ta mẹ khuyên không được hắn, hắn đã xuất viện đi làm đi làm, biểu gì cũng đừng trì hoãn, sớm chút đi làm đi giữa trưa về đến nhà tới ăn cơm a liễu như yên có chút ngượng ngùng ngày hôm qua tần tiểu vũ nói hôm nay tới xem nàng Diệp thúc thúc, nhưng nàng cũng không nghĩ tới các nàng sẽ sớm như vậy liền tới hoa, thật đúng là làm người nhiều bạch chạy lộ. Tần mẹ có chút ngoài ý muốn, này liền xuất viện. Thật là không chú ý thân thể, bất quá cũng là, công tác chính là trì hoãn không được, nghĩ đến đây, nàng cũng cười cười nói, tiểu yên ngươi cùng biểu gì khách khí gì. Ta cũng đã lâu không thấy được Mụ Mụ ngươi, bất quá ngươi nói được là ta phải đi làm đi, mưa nhỏ, chính ngươi xảo muốn tới, chính mình cùng Tiểu Yên trở về, thay ta nhóm nhìn xem ngươi diệp thúc thúc lại trở về. Hi hi, được rồi, Mụ Mụ, ngươi chạy nhanh đi làm đi thôi. Ta đi Tiểu Yên các nàng ra thế các ngươi nhìn xem diệp thúc thúc thế nào, buổi tối trở về lại cùng các ngươi nói cụ thể tình huống ha. Tân Tiểu Vũ hì hì cười, nàng nhưng không sợ nhà mình Mụ Mụ Cho nên cũng theo nàng lời nói kế tiếp, dù sao nàng mới nghỉ trở về, đang muốn tìm Tiểu Yên thử xem chiêu đâu. Tần mẹ lắc đầu, nhìn xem, đều mau 20 tuổi đại cô nương, còn cùng cái tiểu hài tử dường như nơi nào giống Tiểu Yên a, như vậy hiểu chuyện nghe lời, bất quá nghĩ đến nhà mình nữ nhi dù sao cũng là sinh viên, kia cũng là không lầm, cho nên Tần mẹ cũng cao hứng, cũng không hề cùng Tần Tiểu Vũ so đo liền đi làm đi. Phốc a, là ai? Là ai, là ai giết ta tỉ mỉ bồi dưỡng lô đỉnh? Tâm tình sung sướng liệu như yên cũng không biết, mỗi một chỗ bí ẩn động phủ, một cái kim đan kỳ tu sĩ đột nhiên thở ra một hơi máu tươi tới, sau đó sắc mặt đại biến, có chút cuồng loạn gào rông nói, nếu không có hắn động phủ thiết cấm chế, sợ là thanh âm này có thể truyền khắp toàn bộ tông môn. Người này, tự nhiên chính là Dương Gạo kê hai người sư phụ, huyền tông môn trưởng lão Chi nhất Ngọc chân Nhân. Lúc trước hắn đi ngang qua một cái tiểu huyện thành khi, đụng tới một cái tiểu cô nương, vốn dĩ không nghĩ để ý tới tới, lại ngoài ý muốn phát hiện kia tiểu cô nương lại là cực âm thân thể, cũng chính là tốt nhất lô đỉnh thể chứa. Nghĩ đến chính mình tu luyện thượng trăm năm đều còn không có có thể đột phá nguyên anh kỳ, liền đem nàng cứu xuống dưới, cũng thu này vì đồ đệ, sau đó lại tiêu phí đại lượng linh đan rượu dược làm này tăng lên tu vi, vì chính là làm nàng nhanh chóng tăng lên tu vi để ở hắn đột phá Nguyên Anh hết sức phái thượng trọng dụng chàng, Bởi vì nàng thể chất đặc thù, này đây, hắn cũng không muốn cho nàng ở tông môn nội hiện thân, người sao, đều là có tư tâm, nếu là kêu tông môn mặt khác trưởng lão hoặc là tông chủ nhìn đến đem nàng muốn đi qua nói, chính hắn tu vi liền không có biện pháp đột phá, cho nên vì an toàn khởi kiến, hắn liền phái chính mình đại đồ đệ bảo hộ nàng liền ở địa phương tu hành. Ở hắn xem ra, Như vậy thiên tích lại không có quá nhiều linh khí địa phương, tự nhiên sẽ không có cái gì đồng hành, hơn nữa chính mình đại đệ tử thực lực cũng còn xem đến đi, có hắn ở, ai cũng không thể bị thương hắn lô đỉnh, cho nên liền yên tâm hồi tông môn bế quan, lại nào biết đâu rằng, hôm nay sáng sớm liền cảm ứng được chính mình lưu tại trên người nàng cấm chế cư nhiên biến mất. Hắn nhưng không cảm thấy là bởi vì nàng tu vi tăng trưởng quá nhanh, cho nên đem hắn thiết hạ cấm chế cấp phá, rốt cuộc. Hắn chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ, nàng tu vi tăng trưởng lại mau, cũng không có khả năng phá giải chính mình lưu lại công chế, này đây, duy nhất kết quả đó là nàng đã chết. Vì bồi dưỡng nàng, hắn chính là đem chính mình toàn thân gia sản một phần ba đều đầu ở nàng trên người, chỉ đợi chính mình đột phá là lúc có thể sử dụng được với, chính là ai tưởng tượng, hắn cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới người, còn không có hưởng thụ đâu, còn không có lợi dụng đâu, cư nhiên liền đã chết. Đáng chết, rốt cuộc là ai, chặt đứt hắn đột phá chi lộ. Bình phục một chút tâm tình của mình, Ngọc Trân Nhân giải cấm chế liền gọi tới một người trúc cơ kỳ đệ tử, đối hắn phân phó một phen liền làm hắn đi rồi, đại kia đệ tử đi rồi, Ngọc Trân Nhân trong mắt mới lộ ra một tia lạnh lẽo, mặc kệ là ai, tuyệt chính mình đột phá chi lộ đều phải trả giá huyết đại giới. Đáng tiếc hắn cũng không biết, hắn tưởng đối phó, là tuổi còn trẻ liền đã đột phá nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ. Cho nên hắn phái ra đi chút cơ kỳ, thiệt tình khởi không được cái gì đại tác dụng, thậm chí, hắn liền điều tra rõ chuyện này tiền căn hậu quả, kẻ thù là ai đều không nhất định có thể tra đến ra tới, đi cũng chỉ là bạch bạch lãng phí thời gian mà thôi. Thời gian qua đến tương đương mau, chỉ chớp mắt liền tới rồi ăn Tết thời điểm. Liêu An Tĩnh, Liêu Kiến Quốc này hai cái thanh niên trí thức bởi vì ngày thường ở trong đội biểu hiện đến không tồi, tới rồi ăn Tết thời điểm cũng đều thuận lợi được đến về nhà ăn tết kỳ nghỉ. Bất quá Liêu An Tĩnh lại không có về thủ đô, bởi vì nàng sớm liền nhận được trong nhà phụ thân gửi thư, yêu nàng năm nay liền ở Tiểu Yên trong nhà ăn tết, cho nên nghỉ sau nàng liền tới Liêu gia. Mà Liêu An Văn tự nhiên cũng cùng Liêu An Tịnh giống nhau, còn không có nghỉ liền nhận được nhà mình phụ thân thư tín, làm hắn không cần về nhà ăn tết, liền cùng tỷ tỷ An tĩnh ở Tiểu Yên trong nhà ăn tết đến khai giảng thời điểm. Trực tiếp hồi trường học đi học là được, đến nỗi nguyên nhân, hắn lại không có nói rõ ràng, nhưng đã là nói an tiết bọn họ sẽ không ở nhà. Trường 438, lại hạ phóng. Lúc này liễu thừa hoành sắc mặt có chút khó coi, cứ việc đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến chính mình vợ chồng hai người tên xuất hiện ở hạ phóng danh sách, hắn trong lòng vẫn là mạc danh khó chịu, cũng mất công hắn sớm, có chuẩn bị, sớm liền đem trong nhà các kiểu thư tịch gì đó thu đến sạch sẽ. Thỏa đáng. Bằng không, lúc này đây bọn họ vợ chồng hai người sợ không chỉ là bị hạ phóng đơn giản như vậy, sợ là còn sẽ bị trộm tới thẩm thượng nhất thẩm. Cha thượng một cha xét, lúc này hắn bắt đầu may mắn chính mình tiên kiến chi danh, đem mấy cái hải tử đều dàn xếp hảo, mà bọn họ phu thế lại quá không lâu cũng có thể đến kia thành phố xe đi. Tuy nói hảo thành phố xe vị trí xa xôi, nhưng tốt xấu có hai đứa nhỏ ở bên kia ngốc đầu, mà khác, Còn có tiểu yên kia cổ linh tinh quái tiểu gia hỏa ở, nếu bình yên nói đó là thật sự lời nói, như vậy bọn họ vợ chồng hai người tới rồi bên kia, nhật tử cũng sẽ không quá khổ sở là được, chỉ là khổ bình yên kia hải tử. Liệu an nhiên là một năm trước hạ phong đến rét tình đi, bên kia chỉ phải hắn một người, nguyên bản hắn cũng là muốn đem đứa nhỏ này lộng tới thành phố xe đi, nhưng nghề hạ hà kia hải tử chính mình có chủ kiến, ở biết chính mình cần thiết hạ phong thời điểm. Từ bỏ đến thành phố C cơ hội, chính mình chủ động đi rét tỉnh, như thế, bọn họ phu thê hiện giờ mới có cơ hội này đến thành phố C, ai, này thế đạo A. Lao liễu, ngươi này lại là than cái gì khí đâu. Lưu Mai nhìn trượng phu nhìn chầm chầm trong tay đồ vật nhìn một lát liền than hai lần khí, có chút khó hiểu, nàng ở nhà đương gia đình bà chủ đương quán, tuy rằng ngẫu nhiên hàng xóm nhóm cũng sẽ nói lên hạ phóng như vậy như vậy sự tình. Nhưng nàng tổng cảm thấy cùng chính mình quan hệ không lớn, lại nơi nào nghĩ đến, hiện giờ lại là luân cắt nàng vợ chồng hai người. Nghe được cái nhân nói, liêu thừa hoành mặt run run, nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ mới nói, a mai, là như thế này, ngươi không phải thường nhắc mại an tinh cùng an văn sao, chúng ta quá chút thời điểm liền đi thành phố C, đến lúc đó ngươi là có thể nhìn đến bọn họ tỉ đệ hai cái làm, bất quá đến lúc đó chúng ta sợ là muốn ở bên kia ngây ngốc một đoạn thời gian. Vừa nghe có thể cùng nhi nữ đoàn viên, Lưu Mai vui mừng thật sự, chỉ là nghe được muốn ngây ngốc một đoạn thời gian liền nghi hoặc, xem bọn nhỏ liền xem bọn nhỏ bái, làm gì một hai phải ở bên kia ngây ngốc một đoạn thời gian đâu. Nàng nào biết đâu rằng, Liêu Thừa hành nói một đoạn thời gian kia ít nhất cũng là mấy năm khởi đầu. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là thấy nhi nữ vui sướng chiêm cứ nàng đại não, cho nên vừa vui sướng nói, lao liêu, chúng ta khi nào xuất phát. Ta muốn nhiều cấp bọn nhỏ mang vài thứ. Đúng rồi lão Liễu, ngươi nói chúng ta nên mang chút cái gì hảo đâu? Tiền giấy này đó khẳng định là muốn, quần áo dày gì đó, có phải hay không cũng cấp mang chút. Liễu Thừa Hoành nghe vậy cười khổ một tiếng, bọn họ là hạ phóng, cũng không phải là đi lữ hành a, ngẫm lại cảm thấy việc này trùng quy giấy không thể gói được lửa, hiện tại dầu dến, đến đi ngày đó nàng mới biết được nói, không chừng sẽ là cái bộ dáng gì đâu. Cho nên ngự khí tận lực ôn hòa nói, A Mai, chúng ta lần này, không phải đặc biệt đi xem bọn họ, ai chúng ta, là Hạ Phóng đi thành phố C. Cái, cái gì? Hạ, Hạ Phóng, chúng ta. Lưu Mai bị này ngắn ngủn mấy chữ kinh sợ, sắc mặt đột nhiên liền trở nên tuyết trắng như tờ giấy, thanh âm đều có chút run rẩy nói, tựa như ta bình yên cùng ăn tĩnh bọn họ như vậy, Hạ Phóng đến nông thôn. Ta biết ngươi không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng là. Đây là thật sự, ngươi xem, đây là phía trên phát xuống dưới thông chi. Nhìn ái nhân thâm chịu đả kích bộ dáng, liêu thừa hoành trong lòng không đành lòng, nhưng lại không đành lòng cũng không có gì biện pháp, những việc này, trốn là trốn không thoát đâu, cho nên cũng chỉ có tiếp nhận rồi. Bất quá hắn lại nói tiếp, may mắn chúng ta hạ phóng địa phương chính là an tính cách vách huyện, an văn lại ở kia thành phố đi học, về sau chúng ta ngẫm lại biện pháp, vẫn là có thể là thường thấy, a mai. Chuyện này là phía trên quyết định, chúng ta cũng không thể không đi, cho nên ngươi vẫn là tưởng khai chút đi. An tĩnh kia hải tử đều có thể nuốt trôi tới cái này khổ. Chúng ta hai vợ chồng già lại có như thế nào ăn không vô tới. Kia bình yên đâu. Chúng ta đều đi thành phố C, nhiên nhi nhưng làm sao bây giờ đâu. Hắn liền một người ở Z thị sao. Chính mình sinh hải tử chính mình đau. Tuy nói cùng nữ nhi cùng tiểu nhi tử đoàn tụ là lưu mai hy vọng. Nhưng nàng càng hy vọng người một nhà đều có thể đủ đoàn tụ, chỉ cần tưởng tượng đến về sau chính mình không thể lại cấp bọn nhỏ gửi này gửi kia đi, nàng hốc mắt liền đỏ. Trong nhà phát sinh sự tình, liều an nhiên huynh muội mấy người đều là không biết, đều chỉ phân biệt nhận được nhà mình phụ thân gửi thư, gọi bọn hắn ăn tết không cần về nhà, tuy rằng mấy người đều thực nghi hoặc, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Liều an văn ở tần tiểu vũ hồi an huyện đệ nhị cũng đã trở lại. Bọn họ không ở cùng sở đại học, cho nên nghỉ thời gian cũng không giống nhau, vừa trở về liền hướng nhà mình tỉ tỉ chạy đi đâu, đợi đến biết tỉ tỉ cũng thu được phụ thân làm nàng không cần về nhà tin sau, tỉ đệ hai người càng là ý thức được không đúng, nhưng bọn họ lại căn bản không thể nơi hà. Thì, ngươi nói ba mẹ cùng ca ca bọn họ đều thế nào? Liều gia, liều an văn an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong phòng, lúc này trong nhà cũng chỉ đến bọn họ mấy cái hài tử. Diệp Nam cùng Lý Tiểu Phân hai người đều còn ở đi làm, bọn họ chỉ có ba ngày kỳ nghỉ, Liên đại niên ba mươi cùng đầu năm một sơ nhị, không giống mấy cái hài tử, đều có hơn mười ngày kỳ nghỉ. Liêu An Tĩnh nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút nhà mình đệ đệ, vui mừng hắn trưởng thành đồng thời cũng có chút chua sót, chỉ nói, hẳn là thu được, cũng không biết trong nhà có phải hay không xảy ra chuyện gì, đúng rồi, An Văn, ca cho ngươi viết thư nói cái gì không. Cha mẹ không muốn cùng bọn họ nói rất nhiều chuyện, là sợ bọn họ lo lắng. Nếu trong nhà có ai có thể biết được rõ ràng hơn một ít nói, cũng cũng chỉ có nhà mình đại ca. Liều An tính mấy năm nay trưởng thành thật sự mau, đặc biệt là đang xem nhiều thanh niên trí thức nhóm cho nhau lục đục với nhau lúc sau, càng là minh bạch chính mình may mắn. Chính mình nếu không phải phân đến An huyện Lâm Thủy Thôn Nhi, có tiểu yên gia thân thích nhóm chiếu cố, lại ly tiểu yên gia như vậy gần nói. Nàng ở trong thôn Nhật Tử sợ là sẽ rất khổ sở, liền giống như những cái đó không có bối cảnh thanh niên trí thức nhóm giống nhau, vì có thể ăn nhiều một ngụm cơm mà hao hết tâm tư, thậm chí dùng ra các loại hạ tam lạm thủ đoạn. Không có, ca ca đầu tháng viết thư nói hắn hết thể an tâm, cũng kêu ta không cần lo lắng sự tình trong nhà, nhưng hiện tại ba ba làm chúng ta không trở về nhà, kêu ta như thế nào có thể không lo lắng đâu. Liêu An Văn lắc đầu, hắn là rất muốn về nhà một chuyến. Nhưng gần nhất là ba ba không cho hồi, thứ hai là vẽ xe khó mua, hắn không thể làm trái với phụ thân ý chí, cho nên chỉ phải ngoan ngoãn tới an huyện. Ta nói các ngươi như thế nào đều không có về nhà đâu, nguyên lai là tiểu thúc không cho hồi A. Ta phỏng chứng A, hắn khẳng định là lo lắng đường xá xa xôi, không nghĩ cho các ngươi trốn chạy bãi. Liêu kiến quốc ở thôn Nhi ngây người thời gian dài như vậy, cả người đều đen một vòng Nhi, bất quá đảo cũng hiểu chuyện rất nhiều. Nghe bọn hắn tỉ đệ nói như vậy, không khỏi sen mồm nói. Chương 439, tầm bảo tổng động viên. ngươi nói rất có đạo lý, chúng ta thế nhưng không lời gì để nói. Liêu An tĩnh cùng Liêu An Văn tỉ đệ hai lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đột nhiên liền cảm thấy Liêu Kiến Quốc nói được rất có đạo lý, có lẽ, ba ba thật là nghĩ như vậy đâu. Bọn họ nào biết đâu rằng, bọn họ phụ thân sở dĩ không cho bọn họ trở về. Bất quá là bởi vì bọn họ lập tức liền phải hạ phong đến an huyện cách vách vạn thọ huyện đâu, chính bọn họ thượng không thể ở nhà ăn tết, lại như thế nào nhẫn tâm làm bọn nhỏ đỉnh giá lạnh đánh xe về nhà rồi lại không thấy được bọn họ người đâu. Liễu như yên ánh mắt có chút sâu kín nhìn mấy người liếc mắt một cái, tính tính thời gian, kia chàng bao lốc cũng muốn không được bao lâu liền phải tiến đến, nghĩ đến ra giàn mãi mãi bọn họ phòng trừng là gặp gỡ phiền toái, nhưng lại không nghĩ cô cô cùng tiểu thúc bọn họ lo lắng. Cho nên dứt khoát không cho bọn họ trở về, xong việc lại nói cho bọn họ. Bất quá, Têu liếu kiến quốc như vậy vừa nói, nhà mình cô cô cùng tiểu thúc trên mặt thần sắc đều đẹp nhiều, nàng nhưng thật ra rất vừa lòng. Tuy rằng nhà mình ca ca chỉ do nói lung tung, nhưng này tất nhất, có thể làm nhà mình cô cô cùng tiểu thúc vui vẻ chút, nói bữa cũng là có thể. Chỉ là không biết ra ra bọn họ hay không giống như chính mình suy nghĩ như vậy, còn có, ra ra đều hạ phóng. Cũng không biết ông ngoại bọn họ thế nào. Tuy rằng không lâu trước đây nàng cũng có thu được bà ngoại gửi thư, nhưng bà ngoại chỉ là cho nàng gửi chút tiền giấy linh tinh cho nàng đường tiền mừng tuổi, đến nơi khác lại không nói thêm cái gì. Tính, chính mình phía trước đã làm rất nhiều chuẩn bị, ra gia trong lòng sớm có so đo, nói vậy hắn sẽ làm ra đối chính mình có lợi nhất sự tình tới, cho nên hiện tại các nàng vẫn là vui vui vẻ vẻ qua cái năm đi, nghĩ đến đây. Liếu như yên thần bí hề hề cười nói, ca ca tỷ tỉ, tỉ, bọn đệ đệ, chúng ta đi sơn cốc tầm bảo đi thôi. Tầm bảo, trong sơn cốc có bảo bối. Liếu như yên lời vừa nói ra, lập tức liền gợi lên một phòng lớn lớn bé bé bọn nhỏ lòng hiếu kỳ, chỉ có liều an tĩnh không hiểu ra sao nhìn đột nhiên hưng phấn không thôi đại gia, có chút không biết cho nên, nàng bởi vì vẫn luôn ngốc tại lâm thủy thôn nhi, cho nên cũng không biết liều gia còn có cái tiểu sơn cốc sự tình. Đó là đương nhiên, ta có thể ẩn nấp chút bảo bối ở bên trong đâu. Liêu như yên gật đầu, mấy năm nay qua đến tương đương bình đạm, thật vất vả tóm được người trong nhà nhiều, không tìm điểm nhi sự tình làm, nàng đều cảm thấy lãng phí nhân khí, tuy nói nàng đã sớm không phải tiểu hài tử, nhưng không đại biểu nàng không yêu ngoạn nhi à, đời trước từ sinh ra đến tử vong nàng cũng chưa có thể chân chính vui vẻ ngoạn nhi quá cái gì đâu. hảo nha hảo nha, tỷ tỷ chúng ta mau đi tầm bảo đi. Tâm bảo gì đó, liêu kiến quân tỏ vẻ hắn thích nhất, phải biết rằng, lúc trước tỷ tỷ đưa cho hắn kia mặt tiểu gương, hắn cho tới bây giờ đều còn thực bảo bối đâu, nếu là lại tìm được chút cái gì hảo bảo bối, kia chính mình đã có thể phát tài nha Nhìn đại gia trong nháy mắt hiện lên sung sướng tươi cười, liếu như yên đó là tương đương cao hứng, tiếp đón nhà mình ca ca nói, đại ca, ngươi bế lên tân trúc, chúng ta đi trong núi tầm bảo đi lạc, chúng ta hôm nay liền tới thi đấu một chút. Xem ai tìm bảo bối nhiều nhất, ơn, như vậy đi, ta đảm đương trọng tài, tìm đến nhiều nhất người có thể đạt được 5 đồng tiền khen thưởng, thế nào? Thật vậy chăng? 5 đồng tiền? Liêu kiến quốc nghe vậy đôi mắt đều sáng, lúc này 5 đồng tiền cũng không ít, phải biết rằng, giống nhau tiểu hải nhi có thể có mấy mao tiền tiền tiêu vật đều vụng trộm vui vẻ, 5 đồng tiền đối với bọn họ tới nói chính là một bút tài đại tài sản. Ngay cả Liêu Kiến Quốc cùng Liêu An Văn hai người đều cảm thấy đây là một bút rất lớn tiền thưởng. Nhìn mấy song sáng lấp lánh mắt, Liêu Như Yên rất là đại khí nói, đương nhiên là thật sự, so thật kim thật đúng là. năm đồng tiền mà thôi, nàng thật đúng là không thấy ở trong mắt, bởi vì này đối nàng tới nói cùng một phân tiền cũng không có gì khác nhau, đảo không phải nàng keo kiệt, mà là cái này niên đại sao, năm đồng tiền vậy là đủ rồi, lại nhiều nói, liền sẽ làm người hoài nghi. Di, Tiểu Yên, Tiểu Tĩnh, ta đang muốn đi tìm các ngươi ngoạn nhi đâu, không thành tưởng ở chỗ này gặp được các ngươi, các ngươi làm gì vậy đi nha. Các nàng vừa ra khỏi cửa, vừa mới đến Nam Tiểu Đâu, liền gặp Tần Tiểu Vũ thảnh thảnh thơi thơi tới, nhìn các nàng, Tần Tiểu Vũ thật xa liền bắt đầu hô lên. Diệp Tân Trúc người tuy nhỏ, nhưng từ lần trước đi lạc thời điểm bị Tần Tiểu Vũ ôm như vậy một thời gian lúc sau, liền tỏ vẻ đối nàng rất có hảo cảm. Cho nên hắn đôi mắt sáng long lanh nhìn nàng nói, mưa nhỏ tỉ tỉ, chúng ta đi trong núi tầm bảo, mưa nhỏ tỉ tỉ ngươi cũng cùng đi nha, tỉ tỉ của ta đương trọng tài ác, thắng còn có khen thường ác. Người khác tiểu quỳ đại, trên đường người đi đường tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hắn lại rất có phòng bị ý thức cũng không có nói tiểu sơn cốc cũng không có nói thưởng cái gì, có thể thấy được hắn thật là càng ngày hổ thông minh, không biết người nghe xong, còn tưởng rằng này đó hải tử là đi trong núi chơi đâu. Nơi nào sẽ nghĩ đến nhân ra đi tuy rằng là trong núi, nhưng lại là bảo sơn nột. Ha, ta đây khẳng định là muốn cùng các ngươi cùng đi xem náo nhiệt, đi một chút, chạy nhanh, ta cũng phải đi tầm bảo. Tân tiểu vũ vừa nghe cũng tới hứng thú, trò chơi này nàng nhưng cho tới bây giờ không ngoạn nhi quá, không biết tiểu yên nha đầu này lại là ngoạn nhi nào vừa ra, bất quá này đều không quan trọng, quan trọng là tầm bảo. Ách, hảo sao, người đều thấu cùng nhau. Nhưng thật ra phải hảo hảo ngẫm lại nên phong chút cái gì ngoạn ý nhi ở kia trong sơn cốc làm cho bọn họ đi tìm. Liêu như yên gật đầu, đoàn người hưng phấn hướng trong núi đi, người khác thấy, cũng chỉ là tò mò, lại không có tính toán đi theo bọn họ. Rốt cuộc, muốn ăn Tết, ai có rảnh theo chân bọn họ xem náo nhiệt a Nô, no, muốn ăn Tết, có thể tàng chút hàng Tết, đến lúc đó cùng đại gia thống nhất một chút, liền nói là bọn họ đi mua sắm, ơn, liền như vậy định rồi. Nghĩ đến đây, Liếu Như Yên vừa đi một bên tìm kiếm khởi chính mình trong không gian đồ vật tới, vì không quá khác người, cũng cũng chỉ lộng chút thực bình thường đồ vật. Bởi vì đều là người tập võ quan hệ, người bình thường yêu cầu một cái đem giờ lộ trình, bọn họ đoàn người chỉ dùng nửa giờ không đến, mà Liếu Như Yên cũng thừa dịp lên đường thời điểm, cũng đem một ít bảo bối giấu ở trong sân động, liền chờ bọn họ đi tìm. Đứng ở sơn cốc cửa, Liếu Như Yên rất có khí thế vô vô tay nói, Được rồi, mọi người đều nghe ta khẩu hiệu, ta kêu bắt đầu thời điểm, mọi người đều bắt đầu, thời gian vì một giờ, nói lại lần nữa Nga, tìm được nhiều nhất đồ vật người chính là đệ nhất danh, đệ nhất danh còn có 5 đồng tiền khen thưởng nha. Ơn ơn, chúng ta nghe được lạc, nghe được lạc, tỷ tỷ ngươi nhanh lên, kêu bắt đầu nha. Diệp Tân Trúc Tiểu Đậu Đinh tỏ vẻ đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ra lệnh một tiếng đi tầm bảo. Chính là chính là, tỷ tỷ Chúng ta đã chuẩn bị tốt, ngươi chạy nhanh làm chúng ta bắt đầu đi." Liêu Kiến Quân cũng đồng thời gật đầu, hắn tỏ vẻ chính mình đối Tiểu Sơn Cốc nhất quen thuộc, khẳng định có thể tìm được nhiều nhất bảo bối, đến lúc đó đệ nhất danh chính là chính mình làm. "Ân ân không sai, Tiểu Yên ngươi chạy nhanh làm bắt đầu đi, ta đã chờ không nổi." Tân Tiểu Vũ, Liêu Kiến Quốc, Liêu An Văn đều tỏ vẻ đã gấp không chờ nổi muốn tầm bảo. Chỉ có liều an tính bị trước mắt nở rộ sán hoa cấp cả kinh nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Trưng 440, khoa học gieo trồng. Nhìn bọn họ một đám đều nóng nổi không thôi bộ dáng, liếu như yên cười, cũng đúng. Cái này niên đại bất luận là đại nhân vẫn là tiểu hài nhi, đại đa số đều ở vì lấp đầy bụng mà bận rộn. Làm sao có thời giờ chơi cái gì trò chơi nột, hiện tại nàng làm ra tới cái mới lạ tầm bảo hoạt động, nhưng không phải hấp dẫn đại gia lực chú ý sao. Hảo đi, xem bọn họ đều như vậy cấp khó giàn nổi, nàng cũng không hề đậu bọn họ, gật đầu nói, hành, tiểu đồng bọn nhi nhóm, hiện tại nghe ta, mở to hai mắt nhìn đi tầm bảo đi, dự bị bị, bắt đầu. Nàng giọng nói mới vừa rơi xuống, trừ ra diệp tân trúc cùng liều an tĩnh ở ngoài người tựa như một trận gió dường như chạy đi ra ngoài, sợ chính mình chậm một bước, bảo bối đã bị những người khác tìm đi dường như, xem đến liệu như yên tâm tình phá lệ hảo, ơn. Chính là muốn như vậy mới đúng, nhiều có sức sống bộ răng A. Ngay cả Diệp Tân Trúc, tuy rằng chỉ có tay nhỏ chân nhỏ nhi, đi được không mau, càng không có biện pháp chạy, nhưng hắn cũng chậm rãi từ cửa cốc hướng trong biên nhi tầm bảo đi, chỉ dư liếu như yên cùng liều an tĩnh hai người còn đứng ở Sơn Quốc lôi vào. Tiểu Yên A, này Sơn Quốc, này Sơn Quốc, như thế nào sẽ có như vậy Mỹ Tiểu Sơn Quốc? Vừa mới ở tới trên đường nàng liền phát hiện bên đường tầng tầng lớp lớp hoa tươi, Cũng nghe An Văn Bọn họ nói cái này tiểu sơn cốc thần kỳ, nhưng chính cái gọi là thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, nàng thật đúng là tưởng An Văn Bọn họ khuyết đại nói tử. Lại nơi nào nghĩ đến, đi vào nơi này nàng trực tiếp đã bị sợ ngây người, này quả thực chính là trong sách miêu tả cái loại này thế ngoại đào nguyên A, nàng trước nay liền không có nghĩ tới, trên thế giới này sẽ thực sự có như vậy Mỹ lệ địa phương, nếu có, kia nhất định là bầu trời mới có. hơn nữa Nhìn kia trên cây treo trái cây, nàng trong lòng kinh ngạc liền càng nhiều, vì cái gì đều ăn tết, này trên cây chẳng những còn mở ra hoa, lại còn có treo quả đâu. Hơn nữa nàng thấy thế nào đều rất giống phía trước tiểu yên cho chính mình đưa đi thủy mật đào. Nay quả đào không phải mỗi năm mùa hè mới có trái cây sao? Cái kia, tiểu yên a, ta có phải hay không đang nằm mơ a? Liêu an tĩnh quay đầu nhìn nhìn bình tĩnh đứng ở một bên liếu như yên, có chút không xác định hỏi. Năm trước ăn tết thời điểm, nàng là về nhà đi qua, mà ngày thường bởi vì trong thôn ngày mùa, thả các nàng thanh niên trí thức cũng không tiện tùy ý đi lại, cho nên trước nay liền không biết cái này tiểu sơn cốc tồn tại. Chỉ là có chút kỳ quái, vì cái gì ngày mùa đông, tiểu yên còn có thể cho chính mình đưa chút mới mẻ mật đào ăn, chỉ là nàng tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại không có gì cơ hội có thể tự mình hỏi một chút tiểu yên, trong tình huống bình thường. Tiểu Yên tới thời điểm nàng đều không ở cái kia Tiểu Sơn Động, nói cách khác, kỳ thật các nàng cũng không có cái gì cơ hội chạm mặt. Nhìn nhà mình cô cô cũng bị cái này Tiểu Sơn cốc cấp kinh chứ, liễu như Yên trong lòng trông nhạc, nhìn xem, nhà mình đại bá, Tiểu Thúc còn có cô cô nhưng đều bị chính mình cái này Tiểu Sơn cốc cấp kinh chứ đâu, bộ dáng cũng chưa cái gì khác biệt, chính là hoài nghi chính mình đang nằm mơ, cho nên nàng cười hát hát nói. An tĩnh tỉ tỉ nếu không xác định có phải hay không đang nằm mơ, có thể béo một véo chính mình nha. Nàng vốn là trêu ghẹo nhi tới, lại không nghĩ rằng nàng tiếng nói vừa rước, liền thấy liều an tĩnh sạch sẽ lưu loát hướng chính mình trên tay một béo, tê liều an tĩnh đảo dẫn một ngụm khí lạnh, này cũng quá đau không. Chỉ là nàng hiện tại đều bất chấp đau, nhìn chầm chầm liễu như yên thẳng hỏi, tiểu yên, này, này, ta thật không có làm mộng, không sai không sai thì tỷ ngươi không có nằm mơ, đây là chân thật, đây chính là chúng ta toàn gia hoa rất lớn sức lực mới chế tạo ra tới tiểu sơn cốc đâu, Ngươi nhìn xem trong đất lớn lên những cái đó lương thực, ngày thường ta cho ngươi đưa đi, cơ bản đều là từ nơi này tới. liễu như yên một bên thế nhà mình cô cô xoa xoa đã bị nàng chính mình véo đến đỏ tay, một bên không nhanh không chấm nói. Dương mắt nhìn trước mắt tảng lớn tảng lớn hoa màu, liễu an tĩnh lại dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, muốn nói nơi này. Trong mắt ngạc nhiên không thôi, tuy rằng này khối địa nhìn không lớn, nhưng cũng có vài mẫu bộ dáng, nhưng bởi vì có không ít cây, cho nên loại hoa màu cũng không công chỉnh. Tuy rằng bất công chỉnh, nhưng này đó thu hoạch mọc lại có vẻ cực kỳ khả quan, nàng liền không rõ, vì cái gì loại ở dưới gốc cây cây nông nghiệp cũng có thể lớn lên như vậy hào đâu. Muốn nói là không xuống nông thôn đương thanh niên trí thức trước kia, nàng có lẽ còn sẽ không tưởng nhiều như vậy. Nhưng từ xuống nông thôn trồng trọt đến bây giờ, nàng lại là nghi hoặc. Nàng ở nông thôn nhưng cũng không có bệnh lốc dị vang có thể nói đúng không phân ngũ cốc nàng, hiện giờ cũng có thể nói là một cái tương đối địa đạo nông dân. Nếu là gác ở các nàng thôn nhi, ai dám đem hoa màu loại ở dưới gốc cây, kia khẳng định là muốn ai phê bình, bởi vì kia thuần túy chính là lãng phí hẳn giống. Nhưng hiện tại này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Cho nên... Nàng tương đương khó hiểu chỉ vào dưới gốc cây sinh trưởng đến tương đương tốt khoai tây miêu hỏi, tiểu yên, vì cái gì những cái đó cây đào phía dưới khoai tây cũng lớn lên như vậy hảo? Dưới gốc cây, không phải không thể loại hoa màu sao? Vì cái gì các ngươi chẳng những loại, lại còn có đem chúng nó loại đến như vậy hảo đâu? Rốt cuộc là như thế nào làm cho? Ta đi, nhà ta cô cô bị đồng hóa. Vừa nghe đến nhà mình cô cô như vậy hỏi chuyện, Liếu như yên liền lắp bắp kinh hãi, nhà mình cô cô chính là từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên thành thị hải tử A, lúc này mới hạ phong đến nông thôn không đến 2 năm hảo đi. Vì mau hiện tại không phải cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm cùng đi tầm bảo, ngược lại hỏi nàng về nông nghiệp phương diện sự tình đâu. Chẳng lẽ, ở nông thôn chúng độc? Chỉ là vấn đề này đảo cũng không khó trả lời, nàng mấy năm nay tu luyện rất nhiều cũng không nhàn dối, rất là nhìn chút nông nghiệp phương diện thư tịch. Trong đó liền giống như gì khoa học hôn đáp gieo trồng, chỉ cần đem rau dưa củ quả nhóm phối hợp hào gieo trồng, chẳng những có thể xúc tiến sinh sản, lại còn có không dễ sinh bệnh. Dù sao này tiểu sơn quốc đại đa số thời điểm cũng là nàng ở xử lý, tuy nói hạt giống gì đó đều là từ trong không gian biên nhi lấy ra tới, chỉ cần nàng tùy tiện gieo đi, sau đó tới chút không gian thủy, chúng nó liền sẽ tự do sinh trưởng nhưng là nàng cũng không lãng phí chính mình học được đồ vật Ôm thực tiễn ra chân lý nguyên tắc, nàng thử đem thực vật nhóm phối hợp gieo trồng. Thật đúng là đừng nói, kể từ đó, thật đúng là cùng đào hoa khe phía trên đại nương nhóm phân loại trồng ra muốn cao sản không ít, này trong đó có lẽ cũng có loại thực không lo nguyên nhân, cũng có tới nước nguyên nhân, nhưng nói tóm lại, tiểu sơn cốc vài mẫu sản lượng đỉnh được với đào hoa khe thượng mười mấy mẫu sản lượng, này, chính là gia tăng rồi vài lần sản lượng đâu. Cho nên... Nhìn nhà mình cô cô là thiệt tình muốn biết này đó lúc sau, liếu như yên đảo cũng không tăng tư, bắt đầu cùng nàng nói về khoa học phối hợp gieo trồng phát tới, nghe được liều an tĩnh tấm tắc bảo lạ, cũng liền không biết, nguyên lai loại cái mà cư nhiên còn có thể loại đến như vậy nhẹ nhàng. Nếu là, nếu là cái dạng này lý niệm cùng ý tưởng có thể thi hành đến cả nước rộng lớn nông thôn thiên địa đi, kia cả nước nhân dân chẳng phải là đều có thể đủ ăn uống no đủ, quá thượng giàu có sinh sống. Liêu an tĩnh càng nghe, đôi mắt liền càng lượng, quả thực hận không thể lập tức liền bắt đầu cùng càng nhiều người chia sẻ này đó tri thức. Chương 441, Mài nước công phu. Bất quá đâu, biện pháp này ở bên ngoài nhi thực hiện không được. Thấy nhìn nhà mình cô cô tựa hồ rất muốn đem chuyện này chia sẻ cho người khác, Liễu như yên không thể không trước tiên cho nàng bắt một chậu nước lạnh, lúc này đừng nói là nàng một cái tiểu cô nương, chính là lúa nước chi phụ viên đại đại. Lúc trước một người yên lặng nghiên cứu thời điểm, đều gặp tới rồi cực đại khó khăn đâu, huống chi là nàng. Liệu như yên dám cam đoan, chỉ cần nàng cô cô dám đem hôm nay chính mình cho nàng nói này đó lý niệm nói ra đi, lại quá không lâu, bảo đảm phải bị chỉnh kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay nông nỗi, này đó lý niệm đừng nói hiện tại, mặc dù là ở vài thập niên sau, cũng còn có rất nhiều người đều là không tin, cho nên a, nàng tốt nhất vẫn là tỉnh điểm nhi tâm đi. Vừa nghe liếu như yên lời này, liêu an tĩnh liền sửng sốt, vội nói, vì cái gì? Đây là có thể tăng lên cây nông nghiệp sinh sản hảo phương pháp A, vì cái gì thực hiện không được đâu. Ngươi này tiểu sơn gốc không phải đã thành công sao? Ta tỷ tỷ cũng, đó là bởi vì cái này địa phương chỉ thuộc về nhà ta nha, nhà mình đồ vật, kia tự nhiên là tưởng như thế nào quy hoạch liền như thế nào quy hoạch lạc, nhưng ngươi ngẫm lại, ta hôm nay cùng ngươi nói này đó. Trừ bỏ ngươi chính mắt đến người ở ngoài, người khác có thể tin. Nhìn nhà mình cô cô liếc mắt một cái, liễu như yên không chút khách khí đả kích nói. liễu an tĩnh ngẩn ra, nhìn xem trước mắt cảnh tượng, nghĩ lại nếu là chính mình cũng không có nhìn đến này đó nói, tiểu yên cùng chính mình giảng này đó, chính mình hay không sẽ tin tưởng đâu. Sợ là 8-9 phần 10 đều là sẽ không tin tưởng đi. Rốt cuộc, ở trong thôn ngây người như vậy lớn lên thời gian. Cũng chưa từng có người như vậy cùng nàng nói qua. Hơn nữa, các nàng trong thôn trong đất trồng ra lương thực, sản lượng đều không cao. Nhưng nghe thường xuyên ra thôn người ta nói, bọn họ thôn sản lượng còn xem như cao. Hơn nữa bọn họ trong thôn sinh hoạt điều kiện tương đối tới nói cũng là thực không tồi. Chính là cùng trước mắt trong đất sản lượng so sánh với, kia nhưng kém đến không phải nhỏ tí kẹo a. Kia, liền thật đến không có cách nào sao. Liêu an tĩnh thiện tầm. Ở nông thôn ngây người như vậy lớn lên thời gian, chịu người trong thôn chiếu cố, cũng là tâm sinh cảm kích, cho nên vừa nghe đến Liễu Như Yên nói lúc sau, trong lòng cái thứ nhất ý tưởng chính là đem này đó tri thức truyền thụ cho đại gia, làm đại gia có thể có càng được mùa thu hoạch. Chính là, lại nghe Liễu Như Yên như vậy vừa nói, nàng trong lòng cũng có chút buồn trồn, nếu không giúp được người khác, ngược lại là đem chính mình cấp đáp đi vào, kia chính mình làm sự tình đã có thể thật là việc đốc. Phụ thân nói qua, làm chuyện gì đều phải mưu định rồi sau đó động. Chính mình, tựa hồ đích xác không nên quá mức xúc động. Nhưng nếu thực sự có bên biện pháp trợ giúp đến đại gia nói, nàng cũng là không ngại giúp một tay, cho nên nàng vẻ mặt mong đợi nhìn Liễu Như Yên, thực hy vọng có thể từ nàng trong miệng nghe được cái gì biện pháp khác tới. Nhưng làm nàng thất vọng chính là, nàng chỉ có thấy Liễu Như Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Wa, ta tìm được rồi thật nhiều keo. Ha ha, thật tốt quá. Ta tìm được kẹo. Đúng lúc này, đột nhiên liền liêu kiến quân hưng phấn thanh âm, mọi người quay đầu vừa thấy, liền thấy liêu kiến quân từ một cây cây đào thượng nhảy xuống, trong tay xách theo một túi kẹo ở nơi đó cao hứng hoa tay múa chân đạo, trên mặt tươi cười miễn bàn nhiều vui vẻ. tiểu quân nhi, thực sự có ngươi, nhanh như vậy liền tìm đến bà bối. Tấm tắc, xem ra ta muốn nhanh hơn tốc độ tầm bảo. liêu An Văn quay đầu nhìn liêu kiến quân liếc mắt một cái. Nói một tiếng liền đem ánh mắt phóng tới địa phương khác bắt đầu tìm kiếm khởi bảo bối tới, hắn cũng không tin, thân là đồ tham ăn chính mình còn tìm không đến bảo bối. Hắn nói chuyện rơi xuống, ánh mắt liền ngắm đến khoai tây trong đất tựa hồ cất giấu chút cái gì, nhẹ nhàng dông đi vào nhìn lên, cũng không phải là một túi đậu phộng lại là gì. Hắn đem một túi đậu phộng xách lên tới, cũng ha ha cười nói, ha, ta vận khí cũng không tồi, tìm được rồi một túi đậu phộng, thoạt nhìn. Năm nay ăn Tết đều không cần mua hàng Tết. Nghe được hắn lời này, liếu như yên không khỏi có chút buồn bực, chính mình về điểm này Nhi tâm tư cư nhiên bị tiểu thúc một lời nói toạc ra. Hảo sao, tuy rằng mua hàng Tết cũng tiêu phí không được quá nhiều tiền tài, hơn nữa mụ mụ cùng Diệp thúc thúc bọn họ hiện giờ trong tay cũng tương đối dư giả, nhưng bọn hắn lại rất tiết kiệm, nếu là đặt mua hàng Tết tiêu phí quá nhiều, bọn họ lại muốn đau lòng. Cho nên nàng mới suy nghĩ như vậy cái chủ ý. Dù sao ngày thường nhà mình mụ mụ cho nàng tiền tiêu vật kỳ thật cũng không ít, đến lúc đó liền nói là chính mình dùng tiền tiêu vật mua liền thành, hoặc là nói là đại gia hỏa cùng nhau tiêu tiền đi ra ngoài mua tới cũng có thể. Bị bọn họ hưng phấn thanh âm đánh gậy nói chuyện, liều an tính có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là quay đầu lại lôi kéo liều như yên tay háo, vẻ mặt thành khẩn nói, tiểu yên à, có biện pháp nào không chậm rãi làm người tiếp thu ngươi nói mấy thứ này à. Ta biết ngươi là cái thiện tâm cô nương, ngươi khẳng định sẽ không nguyện ý nhìn đến đại gia đói bụng đi. Ta cô cô đại nhân, như vậy nội tâm ngươi cũng đừng dùng ở ta trên người đi. Liêu như yên vô ngữ nhìn thoáng qua nhà mình cô cô, lại thấy nàng một đôi mắt ngập nước nhìn chầm chầm chính mình, ách, đau đầu. Nghĩ nghĩ, liêu như yên mới chậm gì gì nói, cũng không phải không có cách nào, nhưng này đến hoa rất dài rất dài rất dài thời gian, hơn nữa không thể nóng nội chỉ có thể chậm rãi ảnh hưởng cùng thay đổi, không thể làm được quá mức, nếu là làm được quá mức, ngươi biết đi, vạn nhất bị không có hảo ý người vặn vẹo ngươi chân thật ý tưởng, ngươi tình cảnh liền sẽ tương đương không xong, có lẽ còn sẽ liên lụy người khác. Ngươi nói một chút, ta hảo sinh cân nhắc cân nhắc. Liêu An Tĩnh cũng ý thức được chuyện này tầm quan trọng, không sai, người đều có thiện ác, cũng đều có tư nhân, chính mình tuy rằng bởi vì tiểu yên quan hệ ở Lâm Thủy thôn quá đến còn rất hài lòng. Nhưng nếu làm sự tình quá mức khác người nói, tình cảnh liền sẽ trở nên bất đồng, cho nên chính mình không thể đại ý. Nhìn cô cô sắc mặt nghiêm túc, thoạt nhìn rất bình tĩnh bộ dáng, Liễu Như Yên lúc này mới nói, biện pháp sao? Chính là an tĩnh tỉ tỉ chính ngươi ở nơi nơi trước cửa sau hè bắt đầu như vậy hôn đáp gieo trồng, tỉ mỉ hầu hạ, tới rồi thu hoạch mùa, người khác nhìn đến ngươi thu hoạch, tự nhiên sẽ có người hướng ngươi lanh giáo đến lúc đó ngươi lại dần dần đem một ít lý luận từ thiện đến thâm nói cho bọn họ, có lẽ đại gia là có thể đủ chậm rãi tiếp nhận rồi. Rốt cuộc, mắt thấy vì thật sao? Đúng. Không. Liễu Như Yên nói xong còn hướng về phía Liêu An tĩnh nghịch ngậm chớp chớp mắt, xem đến Liêu An tĩnh rất muốn cười. Hảo sao? Nha đầu này lời trong lời ngoài kỳ thật vẫn là hy vọng chính mình có thể khởi cái đi đầu tác dụng, chẳng sợ người khác nhìn đến nàng như vậy gieo trồng không tới hỏi nàng. Tiên nàng chính mình bụng lại cũng là có thể dựa vào chính mình năng lực tới điền no. Hơn nữa sao, chính mình ăn không hết đồ vật, còn có thể nghĩ cách biến ta thành tiền a phiêu a gì đó. Cứ như vậy, chính mình có thể nói đã điền no rồi bụng lại kiếm lời. Người khác đâu, cũng có thể đủ tiêu tiền mua đồ ăn lấp đầy bụng. Nếu bọn họ đủ thông minh, cũng cùng chính mình học nói, không tiêu tiền cũng có thể lấp đầy bụng. Nói không chừng còn có thể kiếm chút đỉnh tiền, thiệt tình không tồi chương 442 kinh kỳ thật đi mấy năm nay liều an tĩnh là làm được tương đương tốt mới vừa xuống nông thôn thời điểm cơ hồ là ngũ gốc chẳng phân biệt hơn nữa lại kiên trì không cùng lao thanh niên trí thức nhóm ăn chung kết quả chính là các loại bị nhầm vào nhưng là các nàng ba cái tiểu cô nương cũng rất kiên cường cho nên vẫn luôn đều cắn răng kiên trì xuống dưới bởi vì luyện võ quan hệ liều an tĩnh trí nhớ cũng là nhất tới càng tốt cho nên xuống đất làm việc nhi thời điểm chỉ cần là có kinh nghiệm các lão nhân cho nàng giảng giải tri thức, nàng giống nhau đều có thể chặt chẽ nhớ kỹ, sau đó cũng chậm rãi nhận thức rất nhiều rau dại gì đó. Hơn nữa liệu như yên bên này thường thường cho nàng đưa chút lương thực, nàng nhưng thật ra không ai quá đói. Muốn nói các nàng chủ kia phòng ở, trước cửa sau hệ thật là có hảo chút địa phương có thể trồng rau, nếu thiết kế đến tốt lời nói, thậm chí còn có thể dưỡng chí một ít gia cầm. Bất quá những việc này trước kia các nàng đều có chút xem nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu chính là, mỗi ngày xuống đất làm việc trở về, giống nhau đều rất mệt, nàng đâu, lại mỗi ngày đều phải luyện võ, thời gian tương đối tới nói liền ít đi chút, mà mặt khác hai cô nương so với nàng tới, càng thêm mệt một ít, về nhà nấu cơm ăn lúc sau, liền tâm sự thiên, sớm liền nghỉ ngơi, chính là loại mấy cọng rau cũng không nhiều lắm. Sở dĩ như vậy, kỳ thật mấu chốt nhất nguyên nhân còn ở chỗ, các nàng không dám đem dư thừa đồ vật lấy ra đi đổi thành thuế ruộng. Rốt cuộc các nàng là thanh niên trí thức, hành động không tiện liền không nói, vạn nhất bị người bắt lấy, ấn một cái đầu cơ trục lợi tên tuổi cho các nàng, kia các nàng đã có thể thảm, hơn nữa loại như vậy ăn nhiều không xong cũng chỉ có thể lạn trên mặt đất, kia các nàng cần gì phải làm chính mình như vậy vất vả đâu. Nhưng là, hiện tại này đó đối với Liễu An Tinh tới nói, lại là không giống nhau, rốt cuộc, các nàng trước cửa so hè diện tích thêm lên, cũng có 3 phần địa, nếu đầy đủ lợi lên chẳng những các nàng sinh hoạt điều kiện sẽ càng ngày càng tốt, còn có thể chậm rãi ảnh hưởng càng nhiều người, đến lúc đó trong đội kéo ra ngoài tiêu thụ nói, đã có thể không phải đầu cơ trục lợi. Nghĩ đến đây, Liều An tĩnh trên mặt càng thêm có thần thái, rất là kích động bắt lấy Liễu Như Yên nói, "Tiểu yên, ngươi nói đúng, quay đầu lại ta liền chậm rãi bắt đầu thử nghiệm, chờ ta dùng ngươi nói này, đó lý niệm đem sản lượng đề lên rồi, không nói được là có thể trợ giúp đến càng nhiều người, cứ như vậy" Ta cũng coi như là hồi báo đại gia đối ta hảo. Nói tới đây, nàng hơi tạm dừng một chút, lại nói, đúng rồi, tiểu yên a, nhà ngươi này tiểu sơn cốc sản lượng như vậy cao, thu hồi tới lương thực đều đi đâu vậy? Thổng không thể kêu chúng nó lạn trên mặt đất đi. Muốn thật là như vậy, cái loại này nhiều như vậy ra tới chẳng phải là quá mức lãng phí. Thì, ngươi trường nào thì học được nói chuyện quải cong nhi tới nói đâu? liệu như yên xem xét nhà mình cô cô liếc mắt một cái trước kia nàng cũng không phải là như vậy à rõ ràng chính là muốn hỏi chính mình ra là xử lý như thế nào dư thừa lương thực như thế nào đi quải quanh nhi hỏi đâu cho nên nói ở nông thôn nóc lâu rồi thật đúng là có thể thay đổi một người xử sự phong cách sao bị liễu như yên trực tiếp chọn phá câu chuyện liều an tĩnh mặt hơi hơi đỏ lên hơi có chút ngượng ngùng nói ách cả ngày cùng những cái đó lao thanh niên trí thức nhóm giao tiếp Nhất thời thế nhưng đã quên, nơi này chỉ có chúng ta người trong nhà, là tỷ tỷ không phải, tỷ tỷ không nên như vậy, hảo tiểu yên, vậy ngươi liền nói nói, nhà các ngươi lương thực đều là xử lý như thế nào đi, nhưng dùng sức ăn. Liêu như yên chớp chớp mắt, có chút đồ vật nàng cũng không thể nói, cho nên lại nói, chúng ta người một nhà một ngày tam cơm đều ăn đến no no, lại chính là cho ngươi cùng ta ca đưa một ít, mặt khác sao, chính là gửi cấp một ít thân thích các bằng hữu lạc. Đương nhiên là, rất có một bộ phận đều là yêu cầu lấy tiền tiền. kia này đó trái cây đâu? Cũng đừng nói cũng có thể như vậy xử lý xong rồi. Phải biết rằng, trái cây cũng không phải là khác, kinh không được phóng, dập đầu chạm vào chứ. Này phẩm tướng liền không hảo, nhiều như vậy cây ăn quả. Nàng nhưng không tin tiểu yên các nàng toàn gia có thể ăn xong, nhìn xem này trên cây còn treo hoa cùng trái cây sẽ biết. Hắc hắc, cái này sao? Cùng ta tới sẽ biết. Liệu như yên cười thân bí, lôi kéo nhà mình cô cô liền hướng kho hàng đi, này kho hàng là liệu như yên tìm khối điệu dựng lên, bên trong phòng có một bộ phận là các loại nông cụ, còn có một bộ phận sao, chính là chế tác công tác, phải biết rằng, các nàng ra hiện tại làm trái cây đồ hộp cùng thịt hộp chính là làm được không ít, không có công cụ như thế nào có thể hành. Liệu an tĩnh bị nàng lôi kéo hướng kia trong phòng nhỏ đi đến, vừa đi. Một bên nghiêm túc quan sát cùng cảm thụ nơi này hoàn cảnh, còn đừng nói, thật kêu nàng phát hiện một kiện khó lường sự tình, nơi này độ ấm, cư nhiên hoàn toàn không giống bên ngoài nhi rết lạnh, hảo đi, nàng luyện võ, vốn dĩ cũng không sợ lên tới. Nhưng phía trước cư nhiên vẫn luôn không có nhận thấy được chuyện này, hiện tại vương tâm thần mới phát hiện, nơi này độ ấm cư nhiên cùng mùa xuân không sai biệt lắm, cái này địa phương thật là quá thần kỳ, không thể không nói, tiểu yên thật là quá lợi hại. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình, cái kia tiểu sơn động bị tiểu yên bố trí đến chỉ có các nàng số ít vài người biết cũng đã rất lợi hại. Hiện tại nhìn đến cái này tiểu sơn cốc mới phát hiện, bần cùng hạn chế chính mình sức tưởng tượng, nàng dám cam đoan, cái này tiểu sơn cốc cũng cùng nàng cái kia tiểu sơn động giống nhau, trừ bỏ số ít vài người có thể tìm được ngoại, người khác đều tìm không thấy. Cho nên nói, tiểu yên gia hỏa này nàng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Liêu An Tĩnh vừa đi một bên tường, lại vẫn là không nghĩ ra được. Tiến kho hàng, Liêu An Tĩnh liền sợ ngây người, trong phòng phân loại mã phóng đủ loại vật phẩm, có rất nhiều gia công hảo đồ hộ, còn có đóng gói thật sự tinh tế thịt khô nhi, còn có một túi túi lương thực từ từ các loại, quả thực có loại trồng chất như núi cảm giác, nàng không biết, kỳ thật này kho hàng phía dưới còn có cái nhà kho ngầm, so này phía trên nhưng lớn hơn. Ta thiên nột, tiểu yên, ngươi. Nhà các ngươi cư nhiên chuân nhiều như vậy lương. Chính là chất đống ở chỗ này không vận đi ra ngoài bán đi nói, chẳng phải đều chỉ có thể lạn ở chỗ này. Nàng thật là tưởng tượng không ra, nhiều như vậy đồ vật muốn xử lý như thế nào, vừa mới còn nghĩ nếu tiểu yên các nàng có phương pháp nói, có phải hay không các nàng chồng ra dư thừa đồ vật cũng có thể đi theo các nàng cùng nhau bán đi đâu. Hiện tại nhìn này một phòng chồng chất lương thực, nàng liền biết cái này ý tưởng là thất bại. Nếu là tiểu yên các nàng ra thực sự có biện pháp, này này đồ vật sợ là đã sớm bán đi, lại sao có thể sẽ trồng chất nhiều như vậy ở trong phòng đâu? Liệu như yên lắc đầu nói, sẽ không, gần nhất ta đã cùng sân bay bên kia lãnh đạo nhóm nói chuyện một bút mua bán, đến lúc đó mấy thứ này liền sẽ bị trở đi, sẽ không chân ở chỗ này lâu lắm. Nàng trong lòng bổ sung một câu, đặc biệt là nàng chế tác những cái đó thịt khô nhi, càng là thâm chịu khen ngợi. Loại này thể tích tiểu lại đỉnh đói đồ vẩn, cùng bánh nén khô có đến liều mạng. Gì? Sân bay bên kia lãnh đạo. Lúc này đây, liều an tĩnh cũng thật chính là khiếp sợ, không khỏi vội la lên, ngươi là gan như thế nào lớn như vậy. Cư nhiên dám đi cùng những cái đó lãnh đạo nói, vạn nhất nhân ra đem ngươi bắt đi vào ngươi nhưng làm sao bây giờ. Trường 443, gánh thì nặng mà đường thì xa. Tỷ, tỷ, bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi xem ta này không phải không có việc gì sao, hơn nữa a, về sau mấy thứ này không bao giờ dùng trồng chất ở chỗ này lạc, có thể cho càng nhiều người ăn đến càng nhiều càng tốt lạc, như vậy không phải thực hảo sao. Quan trọng nhất chính là, ta này mua bán còn sẽ không bị trở thành đầu cơ trục lợi, một hòn đá chúng mấy con chim nột. Nhìn nha mình kích động cô cô, liếu như yên chạy nhanh chân ăn nói. Trên thực tế chuyện này thật đúng là chính là cái ngoài ý muốn. Nàng buồn ý là tưởng cảm tạ một chút kia ba vị binh ca ca tới, nhân tiện sao, nếu là vận khí tốt, lại cùng quân tẩu nhóm làm điểm nhi mua bán liền càng tốt, lại nào biết đâu rằng, không quá hai ngày, nhân gia liền phái người tới hỏi nàng có không cho bọn hắn cung cấp một ít vật tư. Nàng nghĩ dù sao này tiểu sơn cốc đã bị càng ngày càng nhiều người biết, kia dứt khoát cũng liền không cần che giấu, hơn nữa nàng này cũng không xem như chiếm ai tiện nghi. Sở hữu hết thể đều là các nàng người một nhà chậm rãi xử lý ra tới, cho nên là, các ngươi liền tính là tham gia quân ngũ, cũng không thể nói bậy lời nói. Kỳ thật đi, cũng chính là liệu như yên dựa vào chính mình tu sĩ thân phận tra xét một chút bọn họ nhân phẩm, biết nhân gia sẽ không chuyện bé xé ra to, hơn nữa chuyện này cũng chỉ có giới hạn vài người biết, cho nên mới dám làm như vậy, nếu là đổi cái không có hảo ý người, nàng là nói như thế nào cũng sẽ không lộ ra cái này địa phương. Ừ. Cũng may ngươi không có sự tình, ngươi nếu là có cái vạn nhất, ta ba khẳng định đến cấp chết. Liêu an tĩnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá ngẫm lại việc này rốt cuộc cũng là tiểu hiên ra sự nhi, chính mình nhiều lắm cũng chỉ là đường tỉ mà thôi, thật đúng là không thể trách cứ nàng cái gì, chỉ phải lại nói, tiểu hiên, về sau làm việc nhưng ngàn vạn không cần xúc động, vạn nhất đắc tội cái gì không nên đắc tội người, vậy không hảo xem nhà mình cô cô nói được rất là thành khẩn hơn nữa cũng thật là vì chính mình suy nghĩ liếu như yên rất là nghiêm túc gật gật đầu nói an tĩnh tỷ ngươi cứ yên tâm đi lòng ta hiểu rõ cho nên nha tỷ tỷ ngươi quay đầu lại chỉ lo buông ra tay chân đi làm là được trồng ra đồ vật các ngươi chính mình ăn không hết hoàn toàn có thể giao cho ta tới xử lý ngươi nói rất đúng chỉ cần trồng ra lương thực có thể chân chính làm càng nhiều người lấp đầy bụng kia chuyện này là có thể đủ đi làm kia hành, quay đầu lại ta tựa như ngươi nói như vậy, nhiều loại chút ra tới, an không hết, ta đến lúc đó cũng thật liền toàn bộ giao cho ngươi ác, đúng rồi, ngươi này đều có thể nuốt trôi. Liêu An tĩnh chân trọng gật gật đầu, tiện đà lại có chút lo lắng, nang đối bộ đội cũng không có cái gì ấn tượng, duy nhất tiếp xúc quá đó là cố gia đại ca, nhưng cố gia đại ca ngày thường rất ít nói lên bộ đội sự tình, cho nên là. Nàng là hoàn toàn không hiểu bộ đội đối với lương thực nhu cầu lượng có bao nhiêu đại, cho nên nàng lo lắng về sau nếu toàn thôn đi theo cùng nhau như vậy gieo trồng, sản xuất tới lương thực quá nhiều, tiểu yên ăn không tiêu, đến lúc đó liền không hảo. Liêu như yên hơi hơi mỉm cười, nhà mình cô cô thật đúng là đáng yêu à, đầu năm nay, nào có ngại lương thực nhiều đâu. Chỉ có lương thiếu, liền hiện giờ lương thực sản lượng, nàng ngốc cái kia trong thôn một năm trừ bỏ thượng hiệu bộ phận có thể có chính mình này tiểu sơn quốc sản lượng một phần năm liền không tồi, lại như thế nào sẽ nhiều. Hơn nữa, liên tính nhà mình cô cô trở về liền bắt đầu thực hành cái này kế hoạch, có thể tưởng tượng muốn cho toàn bộ trong thôn mọi người đều tới làm chuyện này, khó khăn vẫn như cũ không nhỏ, chỉ sợ yêu cầu thời gian sẽ rất dài, cho nên lại sao có thể sẽ cho nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn đâu. Có thể nói, Trừ phi là nhà mình cô cô cùng chính mình giống nhau có được này đủ loại thực không gian, nếu không nói, nàng có bao nhiêu lương thực, nàng là có thể thu nhiều ít, mặc dù nàng bán không xong, đặt ở trong không gian chính mình ra tiền cho nàng cũng đúng, ai làm nàng hiện giờ là thật đánh thật thổ hào một quả đâu. Phải biết rằng, nay đã hơn 1 năm thời gian tới nay, nàng ở Hương Giang cùng em mở quốc bên kia sinh ý, bởi vì tiên tiến sinh sản khoa học kỹ thuật, cùng với phương tiện lại tươi ngon sản phẩm, Hơn nữa lựa chọn thích hợp hợp tác đồng bọn, sinh ý có thể nói là hồng biến nửa cái phương Tây quốc gia, tuy rằng cũng có người đỏ mắt, nhưng ai làm nàng tuyển hợp tác đồng bọn rất như đâu, cho nên sao, vẫn luôn đều tưởng an không có việc gì. Ánh, tựa hồ có chút xa xa, tóm lại, hiện giờ liệu như yên là thiệt tình không thèm để ý này đó lương thực có thể bán bao nhiêu tiền, nàng hiện tại để ý chính là này đó lương thực có thể làm bao nhiêu người lấp đầy bụng, Không chỉ có là nhà mình cô cô, nàng còn chuẩn bị khi nào cùng Liễu Kiến Quốc nói nói, làm hắn cũng bắt đầu dẫn dắt hắn cái kia thôn để cao sinh sản. Chủ tịch không phải nói sao? Từ nông thôn vây quanh thành thị, cho nên nàng hiện tại kỳ thật cũng có thể làm như vậy, chẳng qua nhân thủ quá ít, lực lượng quá yếu, thực hành lên khó khăn quá lớn. Bất quá ngẫm lại tương lai 10 năm đại dung chuyển, chuyện này cũng cấp không tới, từ từ tới cũng đúng. Cho nên Liễu Như yên tương đối lớn khi nói. Các ngươi có bao nhiêu, ta là có thể thu nhiều ít, nếu đến lúc đó các ngươi thôn sản lượng thật sự đề cao, ta còn có thể trực tiếp cho các ngươi thôn nhi cùng bộ đội lãnh đạo bàn bạc, đến lúc đó chính là các ngươi thôn cùng bộ đội giao dịch, ta sao, cũng liền có thể nhẹ nhàng. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi thôn sản lượng muốn cũng đủ cao sản hành. Phải biết rằng, nàng cái này lên núi trong cốc sản lượng thoạt nhìn tuy rằng nhiều, nhưng bởi vì địa thế cũng không lớn quan hệ cho nên sản xuất liền tính là toàn bộ cung ứng cấp bộ đội, đối với bộ đội tới nói, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, còn có nhiều hơn một bộ phận yêu cầu phía trên bát xuống dưới, bất quá có thể có này đó, liền có thể làm càng nhiều các binh lính sinh hoạt đến càng tốt, cho nên bộ quân cũng không keo kiệt. Người lấy thành đái ta, ta liền lấy chân thành đối đãi. cho nên liễu như yên cũng cũng không có bởi vì muốn bán ra tiểu sơn cốc cùng chính mình trong không gian lương thực liền lung tung lừa dối. Rốt cuộc nàng mục đích là làm càng nhiều người ăn no ăn được, nhưng hiện tại phổ biến tình huống chính là sản lượng thấp, cho nên nàng dứt khoát viết một ít gieo trồng cây nông nghiệp sổ tay cho bọn hắn làm lễ gặp mặt. Sở dĩ làm như vậy, một là bởi vì sân bay hai bên nhưng lợi dụng thổ địa rất nhiều, nếu lợi dụng đến tốt lời nói, bộ đội hoàn toàn có thể hoa càng thiếu tiền làm đại gia ăn đến càng tốt. Thứ hai sao, chính là mở rộng, nếu là nàng hôn đáp gieo trồng có thể được đến bộ đội tán thành kia nói không chừng về sau thực hành lên liền càng thêm thuận lợi đâu. Cho nên nàng là không chút nào giữ lại đem này đó chi thức chia sẻ đi ra ngoài, nhưng bởi vì sân bay hiện giờ xây dựng còn không có hoàn thiện, cho nên hiện tại còn chưa tới gieo trồng rau dưa lương thực thời điểm. Trước mắt đâu, cũng chỉ có thể trước từ nàng nơi này mua sắm, nhưng nàng giá cả thực công đạo, tóm lại, bộ đội cùng nàng đối này bút giao dịch đều thực vừa lòng. Anh, cái này đến lúc đó rồi nói sau. Cảm giác chuyện này không phải dễ dàng như vậy làm lên, ta chỉ có thể trước chính mình thử xem, làm tốt lại nói. liêu an tĩnh tử vừa mới bắt đầu đầu óc nóng lên, đến bây giờ dần dần bình tĩnh, nàng cũng minh bạch, việc này làm lên khó khăn không phải giống nhau đại, cho nên chỉ có thể từ từ mưu tính. Hắc hắc, hảo đi, cô cô cuối cùng biết chuyện này không hảo làm, bất quá nàng chính mình đều nói chuyện, không hảo làm cũng chỉ có ngạnh đầu pha đi làm. Chỉ hy vọng trong thôn mọi người không cần quá bảo thủ, nghĩ đến hiện giờ thời đại, liệu như yên chỉ có thể nói một câu gánh thì nặng mà đường thì xa nột. Chương 444, Xuân Con Thỏ ân tỷ tỷ như vậy tưởng là được rồi, kia hiện tại chúng ta chơi trò chơi đi bái. Tuy rằng ta biết ngươi là tiểu phú bà một quả, nhưng lớn hơn xem năm, tìm điểm việc vui cũng đúng nha, không chuẩn liền có kinh hỉ đâu. Hôm nay nàng buồn ý là ra tới ngọn nhi, như thế nào? cũng không thể làm đại gia mất hứng không phải. Liều an tĩnh trắng nàng liếc mắt một cái nói, cùng ngươi một so, ta liền cùng xin cơm không sai biệt lắm, nơi nào là cái gì tiểu phú bà a bất quá sao, ngươi nói được cũng đúng, khó được nghỉ phép, vừa vặn lại có như vậy cái việc vui có thể tìm một tìm, nếu là bỏ lỡ này cơ hội, kia cũng thật chính là lãng phí, ân như thế, ta cũng tầm bảo đi, ngươi nha, phải hảo hảo đương trọng tài đi. Nói xong một trận gió dường như chạy, Liêu An tinh trong lòng rõ ràng đâu, chính mình lôi kéo Tiểu Yên ở chỗ này nói lâu như vậy nói, tiên cơ đã sớm bị người chiếm, chính mình đi ra ngoài cũng chính là thấu cái náo nhiệt, nhân tiện đi dạo này thế ngoại Tiểu Đào Nguyên, nhìn xem Tiểu Yên nàng rốt cuộc là như thế nào xử lý cái này Tiểu Sơn cốc thôi. Di, đây là con vợ hoa. Đi tới đi tới, nàng liền nhìn đến một đôi thật dài lỗ thay lộ ở bên ngoài, tức khắc tới hứng thú. Nói nàng ở lâm thủy thôn ngây người thời gian dài như vậy, thật đúng là không quá nhiều cơ hội đơn độc một người lên núi, càng đừng nói bắt được cái gì món ăn hoang dã nhi, này thỏ hoang tuy rằng gặp qua, bất quá đều là bị người săn trở về chết. Cũng không biết tồn tại không con thỏ rốt cuộc trường gì hình dáng. Nghĩ đến đây, nàng liên luyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng vươn chính mình tay, dùng học được cầm nã thủ trụt vào kia thật dài lỗ thai, còn đừng nói, nàng này công phu chính là không luyện không. Tư nhiên nhẹ nhàng khiến cho nàng tóm được một con hắc bạch giao nhau phỉ con thỏ. Tiểu yên, tiểu yên, ngươi mau xem, ta bắt lấy con thỏ. Thật lớn một con thỏ nột, hôm nay buổi tối có thể thêm cơm lạp liêu an tĩnh hương phấn thật sự, thật sự không nghĩ tới chính mình cư nhiên như thế dễ dàng liền bắt được trong truyền thuyết thỏ hoang. Hảo đi, nếu là nàng biết này tiểu sơn cốc thỏ hoang chính là tốt như vậy chảo nói, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy sung sướng. Lại nói tiếp. Ngay cả liễu kiến quân kế hoa đều có thể tại đây trong sơn cốc nhẹ nhàng tùng công tóm được con thỏ, bất quá nếu không có là con thỏ số lượng quá nhiều hoặc là yêu cầu ăn thịt thời điểm, bọn họ giống nhau đều thua này đó con thỏ, tùy ý chúng nó tại đây trong sơn cốc tự do sinh trưởng, cho nên đâu, này những đám thỏ con ngày thường là gan cũng đại thật sự. Chẳng qua hôm nay này con thỏ xối quẩy, gặp gỡ không hiểu rõ liều an tĩnh, hơn nữa lại vừa lúc gặp An Tết. Cho nên này vì con thỏ liền bi thôi, ước chừng cũng biết chính mình tình cảnh không ổn, cho nên nó cũng bắt đầu dùng sức đặng mấy chân nhi, ý đồ thoát đi cái này bắt lấy chính mình đáng sợ nữ nhân, đáng tiếc tất cả đều là vô dụng công. Ách, liệu như yên ngắm ngắm vẫn luôn ở kia đặng chân nhi con thỏ, nhún vai, này thỏ con vận khí thật không sao, cư nhiên gặp gỡ nhà mình cô cô, xem nhà mình cô cô nói lên thêm cơm thời điểm, trong ánh mắt đều mạo lục quang bộ dáng. Nàng liền biết nó là trốn không thoát, khủ, kia cái gì, không phải nàng không yêu quý tiểu động vật, mà là đi, kỳ thật này con thỏ cuối cùng vận mệnh chính là bị người đương bản đồ ăn, đúng không? Ở đây người trừ bỏ liếu ăn tĩnh bản nhân, đều đối nàng chảo lấy con thỏ không cho là đúng, ngay cả diệp tân trúc nhóc con nhi cũng không có phân cực nhỏ thần cho nàng, mà là vùi đầu tìm bà bối, hắn chính là đã tìm được rồi một hộp van ngon kẹo đầu, khẳng định còn có khác gan ngon đắt cho nên nhóc con nhi tỏ vẻ chính mình muốn nhiều tìm tốt hơn An Đác. Đây là tình huống như thế nào? liêu An Tĩnh nhìn từng người tìm bà bối, một chút cũng không hưng phấn ra hỏa nhóm có chút buồn bực, chính mình chính là bắt được đến thỏ hoang A. Nói cách khác, hôm nay bọn họ có thể ăn đến thịt A, vì sao những người này đều giống như một chút cũng không thèm để ý dường như. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. ha ha, ta cư nhiên tìm được một bao dựng quả, thật sự là quá tốt. Hảo không ăn tới rồi đâu. Liên ở nàng cảm thấy lẫn lộn thời điểm, bên cạnh truyền đến tần tiểu vũ vui vẻ tiếng cười, liền thấy nàng chính nhìn một túi không biết từ nơi nào tìm ra dựng quả tươi cười đầy mặt. Quả hạch tuy hảo, nhưng có thể cùng thịt so. Nàng một thanh niên trí thức mỗi năm có thể lánh đến thịt, tổng cộng cũng chỉ đến 2-3 cân, nếu không phải thường thường có tiểu yên tiếp tế mấy thứ này, điểm này nhi thịt còn không đủ nàng ăn mấy đốn đâu nhưng như thế nào chính mình trong tay này con thỏ lại gọi bọn hắn cấp bỏ qua đâu. Không sai, chính là bỏ qua, liều an tĩnh lại không nốc, thường xuyên này trong chốc lát quan sát, nàng cũng là đã nhìn ra, hóa ra những người này thật không đem nàng trong tay này thịt thỏ để vào mắt ra, mãn đầu óc mãn nhãn đều là tầm bảo chuyện này, thật thật là, thật thật là, thật thật là gì. Liều an tĩnh cũng nói không rõ, chỉ phải đem ánh mắt chuyển hướng về phía liêu như yên. Liêu như yên thẻ lưới, cười hì hì chạy đến nhà mình cô cô trước mặt nói, hắc hắc, tỉ tỉ lợi hại nha, cư nhiên bắt được lớn như vậy con thỏ, này con thỏ chỉ sợ đến có 5-6 cân đâu đi, nếu không chúng ta lại chảo hai chỉ, chờ một lát tầm bảo kết thúc, liền ăn một đốn nướng thịt thỏ lại xuống núi. Này, không hảo đi, không mang theo trở về cấp tiểu thẩm các nàng ăn, ở liều an tĩnh xem ra, thật vất vả bắt được đến con thỏ hẳn là mang về người một nhà cùng nhau ăn mới là, các nàng ở trong núi liền nướng ăn mảnh lại là chuyện gì xảy ra nhi. Liêu như yên xua xua tay, rào hoạt cười nói, ăn xong rồi lại chảo hai chỉ trở về là được, được rồi tỷ tỷ, ngươi đem này con thỏ cho ta xử lý, ngươi lại đi chảo mấy con thỏ đi tiểu yên a, ngươi thật đương con thỏ là cải trắng a, là muốn bắt là có thể chảo được đến sao ta chính là nghe nói Này đó món ăn hoang dã nhi nhưng có bắt, phía sau nhi hai chữ này nhi còn chưa nói xong đâu, ánh mắt góc phụ liền lại nhìn thấy một đôi hai thỏ. Nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn, liền thấy liệu như yên khinh khinh xảo xảo đi qua, rối ra tay liền đem kia con thỏ cấp tóm được, bắt được xong còn hướng nàng hì hì cười nói, tỷ tỷ ngươi nhìn, này đó con thỏ đều buồn đâu, chỉ cần cẩn thận chút, khẳng định có thể nhiều bắt được mấy chỉ, nếu không ngươi thử xem. Liều an tĩnh vô ngữ, mẹ nó nói tốt món ăn hoang dã nhi khó chào đâu, này chẳng lẽ là nuôi trong nhà sao? Như thế nào này đó con thỏ cư nhiên như vậy dịu ngoan tốt như vậy chảo? Chúng nó rốt cuộc có biết hay không bị bắt lúc sau vận mệnh a anh giống như chính mình thiệt tình nghĩ đến quá nhiều, bất quá là một ít động vật mà thôi, lại không có chính mình tư tưởng, khẳng định là không biết. Tính tính, nàng xem nột, nơi này thỏ con tuy rằng không giống cải trắng nhiều như vậy. Kia cũng là không ít, phỏng chừng là tiểu yên các nàng cố ý dưỡng ăn thì bãi. liêu ăn tính hướng cỏ xanh tương đối rầm rạp địa phương đi rồi vài bước, quả nhiên, từng đôi hai thỏ nhưng không phải ở kia bùi cỏ chung sao. Xem ra, chính mình trước kia ăn những cái đó thịt khô nhi, chính là này đó đám thỏ con thân thích đi. Nàng trước kia còn ở kỳ quái tới, vì sao kia thịt khô nhi ăn chỉ cảm thấy thịt chất tinh tế, hương vị cũng hảo, lại nguyên lai like cũng không phải thịt heo chế thành mà là này đó con thỏ a Cứ như vậy cũng liền nói đến thông, nguyên lai tiểu yên không chỉ có tại đây tiểu sơn cốc loại các loại lương thực, lại còn có dưỡng rất nhiều con thỏ, cho nên không chỉ có lương thực ăn không hết, chính là thịt, ước chừng cũng ăn không hết, cho nên mới có thể cho nàng ăn. Trưng 445, khắc khao. Có lẽ, chính mình về sau cũng có thể làm như vậy. Liệu an tĩnh nhìn bụi cỏ trung đám thỏ con, có chút tâm động, nghĩ vậy nhì, nàng liền hỏi nói, Tiểu Yên, nay con thỏ hảo dưỡng sao? Lại nói tiếp, ta nơi đó địa phương cũng không nhỏ, có lẽ có thể dưỡng một ít động vật. Kỳ thật nàng phía trước cũng có nghĩ tới có phải hay không có thể dưỡng điểm gà vịt gì đó, bất quá bởi vì các thanh niên trí thức nhóm cũng không làm như vậy. Hơn nữa nàng có liệu như Yên đưa quá khứ các loại thịt loại cùng lương thực, cho nên cũng liền không có bắt đầu dưỡng. Rốt cuộc nàng trước nay liền không có dưỡng quá mấy thứ này, nếu là dưỡng đã chết. Chẳng phải là lãng phí tiền Nhưng hiện tại nhìn đến này đó con thỏ Nàng lại có bất đồng ý tưởng Có lẽ chính mình có thể thử dựng mấy cái chăn nuôi dương Dưỡng một ít gà tiểu thỏ gì đó Ít nhất Nếu có thể đủ làm được tự cấp tự túc Tự nàng hạ phong đến nông thôn bắt đầu Vẫn luôn liền tiếp thu tiểu yên trợ giúp, Nàng thật sự không quá nguyện ý về sau Vẫn luôn như vậy đi xuống Khá tốt dưỡng a, Như thế nào Tỉ tỉ tưởng dưỡng Nay đảo cũng không tồi Liếu như yên là đi qua liều an tĩnh ở lâm thủy thôn nhi chỗ ở, các nàng kia phòng sau cũng đủ gió lùa, kỳ thật dựa theo nàng trong trí nhớ bộ dáng, chính là dưỡng heo cũng là có thể, chẳng qua nhà mình cô cô vẫn luôn không cái này ý tưởng, nàng cũng liền không để, miễn cho nàng đà tâm. Hiện tại nàng hỏi ra như vậy vấn đề, nghĩ đến có lẽ là có tưởng dưỡng gia cầm tính toán. Nếu thật là như thế, kia nàng nhưng thật ra có thể cho nàng cung cấp một ít loại miêu. Đến lúc đó nàng chỉ cần nuôi nấng thích đáng, sản lượng liền sẽ không kém, cho đến lúc này, nói vậy cô cô cũng sẽ không lại tiếp thu chính mình trợ giúp. Bất quá như vậy cũng hảo, nếu trong thời gian ngắn không có biện pháp trở về thành thị, kia ở nông thôn nhiều học một ít sinh tồn kỹ năng cũng là tốt, tuy rằng tương lai rất dài một đoạn thời gian nhật tử đều sẽ rất khổ sở, nhưng kỳ thật đối với các nàng đã hạ phóng cũng thích hướng nông thôn sinh hoạt người tới nói, chỉ cần không đăng, cái gì đại sai nhưng thật ra không có gì quan hệ, có lẽ còn có thể quá thật sự không tồi. Liêu An tĩnh gật đầu, nói: ta coi nơi này con thỏ rất nhiều, nghĩ ta nơi đó có phải hay không cũng có thể dưỡng một ít. đương nhiên, khẳng định không thể giống ngươi này trong sơn cốc như vậy dưỡng, đến làm chút lồng sắt cho chúng nó ăn ra. mặt khác, có lẽ còn có thể thử xem dưỡng một ít gà gì đó. ta xem nhà ngươi liền dưỡng rất nhiều, chỉ là ta không biết này đó đều nên như thế nào dưỡng có chút lo lắng dưỡng không sống. Lại nói tiếp, đừng nhìn nàng ở lâm thủy trong thôn quá đến còn tính thuận lợi, kỳ thật nàng cũng chỉ có mỗi năm ăn Tết thời điểm mới có kỳ nghỉ, trong thôn mới có thể cho nàng khai chứng minh làm nàng hồi có. Ngày thường nói, tưởng tiến cái thành đều thực khó khăn, cho nên nàng này vẫn là lần đầu tiên đến liệu như yên trong nhà tới đâu. Vừa đến tiểu yên gia, nàng liền phát hiện tiểu yên gia trong viện dưỡng không ít gà, thoạt nhìn lớn lên thực hảo. Lúc ấy nàng liền có chút ý tưởng, nhưng không có tưởng hảo, hiện tại lại nhìn đến nhiều như vậy con thỏ, ngẫm lại này nhưng toàn bộ đều là thịt à, nếu là chính mình có thể nhiều dưỡng một ít nói, chẳng những chính mình có thể thường xuyên ăn đến thịt, lại còn có có thể cấp ba mẹ nhiều gửi một ít trở về, dư thừa, tiểu yên không phải nói sao, có thể cho nàng giúp đỡ đổi thành tiền. Ha, này có cái gì nhưng lo lắng, liền tính dưỡng không sống. Cũng bất quá là lãng phí mấy cái trứng mấy chỉ thỏ con thôi, tỉ tỉ nếu là tưởng dưỡng, ta có thể giáo ngươi nha. tuy rằng này đó con thỏ đều là tảng dưỡng, nhưng ta mỗi ngày cùng chúng nó giao tiếp, vẫn là có chút tâm đắc. liễu như yên không để bụng nói, ở nàng xem ra, này đều không phải chuyện này nhi, hảo dưỡng đâu. Khu, trên thực tế này chỉ là liễu như yên ảo giác, đầu năm nay, mọi người chính mình đều ăn không đủ no bụng. Nơi nào còn sẽ nhiều dưỡng chút muốn ăn lương thực gia cầm cũng chỉ có liệu như yên cái này từ vài thập niên sau trở về còn mang theo bàn tay vàng nhân tài sẽ như vậy lớn mật dưỡng dạng dưỡng như vậy đảo thật đúng là làm nàng cầm đợi sau kinh nghiệm đem trong nhà gà dưỡng rất khá liều an tĩnh nhì nói được tương đương nhẹ liếu liều như yên quả thực hết châu nói rồi muốn thực sự có như vậy hảo dưỡng kia vì cái gì trong thôn các hương thân trong nhà cũng chưa dưỡng hai chỉ đâu nay cũng liền không nói nhưng những cái đó gà còn chỉ có thể lâu lâu đẻ trứng tính hổ chúng nó ăn lương thực cùng thu hoạch kia thật là không có lợi nhuận cho nên nhà ai cũng không nhiều dưỡng như thế nào tỷ tỷ ngươi không tin à kỳ thật đi tỷ tỷ ta cùng ngươi nói à đám thỏ con đều là thực thảo ngươi chỉ cần mỗi ngày cắt chút chúng nó thích ăn thảo đốt cho chúng nó là được mà gà đâu tìm một chỗ dưỡng này con run sau đó quấy chút cỏ dại lương thực gì đó lớn lên nhưng nhanh Lại còn có mỗi ngày đẻ trứng, liền chúng ta ra kia hai mươi tới chỉ gà, hạ trứng chúng ta đều ăn không hết, thật sự, không tin ngươi quay đầu lại có thể thử xem, nhà ta hậu viện liền dưỡng rất nhiều con dùn. Nhìn ra nhà mình cô cô hoài nghi, liễu như yên cũng không tăng tư, trực tiếp liền đem chính mình như thế nào dưỡng không hề giữ lại nói ra, nếu là thay đổi hai năm trước nàng còn sẽ không nói như vậy, rốt cuộc con dùn thứ này, trong thành cô nương vẫn là có chút sợ hãi. Nhưng hiện tại sao? Nhà mình cô cô nhưng ở nông thôn làm hồi lâu sống, nghĩ đến cũng là không sợ. liêu an tĩnh nghe được sửng suốt, không khỏi nói, khâu con run. Có lầm hay không? Gà không phải muốn ăn lương thực mới có thể sinh trưởng sao? Như thế nào còn có thể ăn con run? Hơn nữa tiểu yên nói chính là cái gì? Dưỡng con run? Này con run không phải chỉ có trong đất mới có đâu sao? Như thế nào cũng có thể nhân công chăn nuôi sao? Đúng rồi, chính là con dung nha, thỏ phân có thể dưỡng con jun con jun có thể dưỡng gà, như thế tuần hoàn, nuôi dưỡng kỳ thật thực dễ dàng. Đương nhiên, này trong đó còn có một ít đồ vật yêu cầu chậm rãi cân nhắc, bất quá ta đều biết, tỷ tỷ thật muốn học tưởng, ta cũng là có thể giao cho tỷ tỷ. Đương nhiên, nếu tỷ tỷ không thích hoặc là sợ hãi, vậy khi ta chưa nói, liêu như yên cảm thấy đi, nếu đem nhà mình cô cô bồi dưỡng thành gieo trồng nuôi dưỡng cao thủ nói, có lẽ chờ mở ra lúc sau, các nàng có thể đương nông trường chủ. Tuy rằng đi, chuyện này thoạt nhìn còn rất có chút xa xôi, nhưng cứ như vậy, lại có thể mượn dùng nông trường làm càng nhiều sự tình, xử lý càng nhiều không gian vật phẩm nột. Liều an tĩnh nghiêm túc nhìn liễu như yên, lại thấy nàng tuy rằng nói được thực tùy ý, nhưng trên mặt biểu tình cũng thực nghiêm túc, nghĩ nghĩ mới nói, cũng đúng, thử xem cũng không sao, liền cùng ngươi nói, nếu là dưỡng đã chết, nhiều lắm cũng chính là lãng phí mấy cái trứng gà. khác thật đúng là không có gì tổn thất. hành đi, quay đầu lại ngươi viết một phần gieo trồng cùng nuôi dưỡng sổ tay cho ta. ta trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. di, kiếp trước nhà mình cô cô là thương nghiệp kỳ tài, nhưng đối nông thôn tựa hồ cũng không không có hứng thú à? chẳng lẽ đời này bởi vì chính mình duyên cớ, cho nên liên quan cô cô hứng thú yêu thích đều đã xảy ra biến hóa. nếu là vạn nhất ta học thành. Về sau liền có thể phê lượng nuôi dưỡng, đến lúc đó, chẳng những sẽ có nhiều hơn người ăn no mà gấm, lại còn có có thể làm càng nhiều người ăn thượng thịt. Thậm chí, nhìn đến ta thành công, có lẽ có thể tập thể nuôi dưỡng cùng gieo trồng, cho đến lúc này, nhất định sẽ làm mọi người đều giàu có lên. Liêu an tĩnh trên mặt tất cả đều là khắc khao. Chương 446, tiết lộ. Liêu như yên ngưng đầu, nhìn về phía nhà mình cô cô. Tự nhiên có loại nàng đang ở sáng lên nào giác, hảo đi, nhà mình cô cô biến thành như bây giờ, chính mình khả năng muốn phụ điểm nhi trách nhiệm, bất quá, nàng cũng mừng rỡ nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, từ giờ trở đi tích lũy kinh nghiệm, chờ về sau quốc gia mở ra lúc sau, bằng nhà mình cô cô đầu óc nghĩ đến mặc kệ nàng như thế nào lựa chọn, đều sẽ quá rất khá. Cho nên là, Liêu Như Yên cũng gật đầu nhận đồng nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại bắt đầu xuống tay đi làm. Nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt, ta tin tưởng, về sau một ngày nào đó, chúng ta quốc gia tất cả mọi người có thể quá thượng chẳng những có thể ăn uống no đủ, còn có thể đốn đốn ăn thịt nhật tử. Hơn nữa kia một ngày đã đến khẳng định sẽ không quá xa. Nay thật là sự thật, liên tính không có nàng này, chỉ con bướm ở, các nàng quốc gia ở lúc sau đại chấn đãng lúc sau, cũng sẽ nhanh chóng sống lại cùng phát triển, cho đến lúc này Đại gia cũng không phải là là có thể quá thượng đốn đốn có thịt tiêu nhật từ sao? Chẳng qua sao? Tương lai bọn nhỏ a, lại không hiểu tiết kiệm đạo lý, mỗi ngày lãng phí đều có thể so ăn luôn nhiều đến nhiều là được. Thật sự sẽ có như vậy một ngày sao? Liêu An Tĩnh không xác định, chỉ là nhìn nói được lời thề son sắt tiểu cô nương, nàng cảm thấy, có lẽ tương lai một ngày nào đó, có lẽ đại gia thật có thể quá thượng như vậy nhật từ đâu? Bất quá mặc kệ có hay không như vậy một ngày, nàng dù sao hiện tại là chỉ cần làm hảo tự mình sự tình liền hảo, cho nên cũng cười gật đầu nói, ơn, hy vọng có như vậy một ngày đi, như vậy hôm nay thật sự muốn ăn nướng thỏ sao. Lại nói tiếp, ta thật đúng là không có ăn qua nướng thỏ đâu, ngẫm lại hẳn là liền rất ăn ngon. Cũng không biết có hay không những cái đó thịt khô nhi ăn ngon. kia cần thiết đến ăn ngon nha, Ngươi muội muội tay nghề của ta kia còn dùng nói sao. Ân, như vậy đi. Dù sao tỷ tỷ ngươi đâu cũng không lớn nguyện ý đi tham gia tầm bảo, không bằng liền giúp ta làm cái này trọng tài đi. Ta hiện tại liền động thủ chuẩn bị tài liệu từ từ. Đãi trò chơi kết thúc, chúng ta cũng có thể ăn dân hương phun phun nướng toàn thọ lạc thế nào? Liêu Như nhân chớp chớp mắt, cười hì hì nhìn Liêu An tĩnh nói. Liêu An tĩnh đảo cũng không chối từ. Nàng tuy rằng không phải cái đồ tham ăn, nhưng là đối với có thể ăn đến mị thực vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Cho nên gật đầu xua xua tay nói, không thành vấn đề, cái này trọng tài liền từ ta tới đảm đường, ngươi chỉ lo vội ngươi đi thôi. Liêu như yên cười hắc hắc cũng không nói nói nhiều, liền động thủ bắt đầu xử lý khởi mấy con thỏ cũng một ít gia vị, này Sơn cốc nàng kinh doanh lâu như vậy, một ít thường dùng hương liệu gì đó, nàng đều cắt một mảnh nhỏ khu vực loại đâu, dùng mới mẻ ra lò tài liệu làm được đồ ăn mới là nhất mỹ vị. Chẳng qua trên mặt nàng nhàn nhạt ý cười cũng không có duy trì bao lâu, liền nhíu mày, có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua sơn cốc thấp hèn, đem mấy con thỏ gác ở trên giá, nàng đứng dậy đối bên cạnh liều an tĩnh nói, Ngươi, này mấy con thỏ ngươi cách trong chốc lát liền phiên động một chút, ta có chút sự tình, đi một chút sẽ về. Ơn, Hảo, ngươi đi đi, cũng không biết liều như yên vì cái gì sẽ đột nhiên nói có việc nhi liều an tĩnh con tưởng rằng nàng là thực sự có chuyện này đâu, cho nên tự phát tiếp nhận liễu như yên ném xuống tới việc. Lúc này, nướng nội mùi hương nhi đã tán phát ra tới, nghe khiến cho người hận không thể lập tức khai ăn. Liễu như yên nhìn như chậm gì gì, kỳ thật trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở cốc đi. Thả huy động vài cái lúc sau, toàn bộ sơn cốc thoạt nhìn liền chỉ là như có như không. Bên trong cụ thể tình huống từ nơi này nhìn lại thấy thì thấy không đến. Sau đó, nàng cất bước mà xuống. Không nhiều trong chốc lát, liền thấy một cái tuổi trừng bốn mươi mấy hứa lao giả dọc theo này sơn đạo đi tới, nhìn đến đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương, lao giả trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nhìn như hữu hảo đối nàng cười cười, thậm chí còn mở miệng hỏi, cô nương, ngươi chính là từ đây sở tới. Liêu như yên gật gật đầu, nhìn hắn không nói lời nào, nàng là thật sự không nghĩ tới, chính mình bày ra trận pháp cư nhiên có người có thể phá. Tuy rằng này phía dưới chỉ là cái đơn giản nhất mê trợn, nhưng đối với không hiểu hành người tới nói, không có dẫn dắt kia cơ hồ cũng là không thể đi lên tới. Người này nhìn nếu cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chỉ không biết hắn lại là ai. Thấy nàng chỉ là gật đầu lại không nói lời nào, lão giả trong mắt bay nhanh hiện lên một tia không vui, bất quá vẫn là rất hòa thuận nói, kia cô nương có không mang láo hủ lên núi. Hắn cảm thấy đi, cô nương này ước chừng là kia trong núi tu sĩ tôi tớ. Bởi vì nàng trên người căn bản không có chút nào linh khí, nhưng lại có chút không xác định, cho nên ngự khí nhưng thật ra rất khách khí. Người là ai? Sợ tới vì sao? liễu như yên lại không đáp để ý đến hắn, ánh mắt cũng chỉ là thanh thanh lánh lánh nhìn hắn, đừng tưởng rằng nàng không có nhìn đến hắn trong mắt không vui. Ừ, xông vào chính mình địa bàn còn dám đối chính mình bất mãn, cũng không biết nên nói hắn cái gì hảo. lão hủ chỉ là đi ngang qua nơi đây thấy vậy mà có gì liền tiến vào nhìn xem, không nghĩ tới nơi này lại là có đồng đạo người trong. Cô nương, ngươi hoặc có thể dẫn ta cùng ngươi chủ nhân một tự. Chính mình là tới cha tam trưởng lão kia hai đệ tử là như thế nào tại đây nho nhỏ an huyện bị giết, nhưng hắn lại sẽ không ngây ngốc nói ra là được. Vốn dĩ hắn tới cũng tâm bất cam tình bất nguyện, lại không nghĩ rằng cư nhiên phát hiện một cái trận pháp, tuy không biết trận pháp bên trong có thứ gì, nhưng đối với tu sĩ tới nói. Hết thể có trận pháp địa phương đều có khả năng tồn tại thứ tốt, cho nên hắn tiêu phí một ít thời gian bài trừ này trận pháp, cũng mất công hắn ngày thường đối với trận pháp một đạo rất có nghiên cứu, vàng không thật đúng là phá giải không được. Lại không biết mới vừa phá giải không trong chốc lát, liền gặp người, hắn đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, nhưng thấy chỉ là một cái không có tu vi người thường ra tới, trong lòng an tâm một chút, nói vậy nơi đây chủ nhân thực lực cũng không thế nào, nếu không nói vì cái gì còn phải dùng không có linh căn tôi tới đâu. Nếu là chính mình có thể tại đây gian phát hiện cái gì bà bối, kia nên là chính mình cơ duyên nột. Tưởng tượng đến chính mình rất có khả năng tìm được có thể trợ giúp chính mình tu luyện thiên tài địa bảo. lão giả trong lòng liền kích động không thôi, chỉ cần chính mình cũng đột phá trúc cơ hậu kỳ, trở thành kim đan tu sĩ, chính là tam trường lão, cũng không thể lấy chính mình thế nào, chẳng qua, này hết thể đều đến thành lập tại đây gian có thiên tài địa bảo thượng. Nếu không có, vậy không có gì ý nghĩa? a chủ nhân. liễu như yên ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt người này, đột nhiên nói, ngươi là vì dương gạo kê tới đi. Khi nói chuyện, nàng đột nhiên liền chiều người này phóng xuất ra kim đan hậu kỳ huy áp. Lão giả chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc huy áp chiều chính mình đánh đút lại, khiến cho hắn cư nhiên thực không biết cố gắng mềm đầu gối, vừa lơ đãng liền trực tiếp cấp quỳ. Sau đó, hắn cai chán mồ hôi lạnh liền chạy ra. Vì cái gì người này biết dương gạo kê? Kia chính là tam trưởng lão riêng bồi dưỡng ra tới lô đỉnh nột. Lúc này hắn, mặt như màu đất, rõ ràng nhìn là cái không hề tu vi tiểu nha đầu, vì cái gì lại đột nhiên liền tản mát ra như thế khổng lồ uy áp đâu. Chỉ bằng này uy áp ở, chính mình liền không phải nàng đối thủ a chỉ là, tới rồi hiện tại này nông nỗi, hắn lại là đánh chết đều không thể nhận chính mình là tới tìm dương gạo kê nguyên nhân chết. chương 447. Bản đồ. Cho nên hắn vội vàng lắc đầu nói, không, không phải, ta thật sự chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây phát hiện quý bảo địa, nếu có đặc tội chỗ, mong rằng tiền bối tha thứ. Chỉ là hắn trong lòng lại nghĩ, cô nương này nhìn như thế tuổi trẻ, nhưng nếu tu vi như vậy cao, kia khẳng định là cái nào lao yêu bà dùng chú nhan đan hoặc là đoạt xá mới có thể như thế tuổi trẻ. Chỉ là cũng không biết nàng rốt cuộc xuất từ môn phái nào cũng không biết người này tính tình như thế nào, vạn nhất tùy tay đem chính mình diệt, chính mình chính là khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc đi, hắn trong lòng không khỏi bi phân nghĩ, tam trưởng lão lầm ta à. Hắn cũng không nghĩ, nếu hắn phát hiện cái này địa phương có trận pháp mà không dậy nổi tham nghiệm, không chạy tới phá giải người khác trận pháp, mà là nghiêm túc đi hoàn thành tam trưởng lão giao cho hắn nhiệm vụ nói, cũng liền sẽ không gặp được chuyện này, nhưng người luôn là ích kỷ, có thể đem trách nhiệm đẩy cho người khác kia khẳng định là muốn đẩy. Ha ha, không phải. liễu như yên nhẹ nhàng cười, vậy ngươi nói nói, ngươi là cái nào môn phái người, tới đây vì sao? Lại vì cái gì muốn phá ta thiết hạ trận pháp? Nói nói, ngươi phá này trận pháp, là muốn làm gì đâu? Nàng thanh âm thực nhẹ, nếu là đặt ở ngày thường, lão giả nhất định sẽ cảm thấy tương đương êm hay, nhưng hiện tại nghe vào lỗ thai hắn, lại là làm hại hắn lông tơ đều dựng lên. Hơn nữa càng làm cho hắn kinh tâm chính là, kia uy áp lực độ tăng lớn, cơ hồ ép tới hắn đều mau thở không nổi nhi tới. Chỉ là chính mình lai lịch. Hắn không biết người này hay không biết bọn họ huyền tông môn, cũng không biết nàng hay không biết Dương Gạo Kê là huyền tông môn đệ tử. Nếu chính mình nói đến tự huyền tông môn, như vậy nếu người này biết Dương Gạo Kê là huyền tông môn người, kia chính mình nhất định phải chết. Nhưng nếu không nói nói, chính mình lại nên làm gì trả lời đâu. Trong lúc nhất thời, không khí an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tích tháp, tích tháp thanh âm truyền đến, đó là lão giả cái chán mồ hôi theo hắn mặt đi xuống lạc, dừng ở phiến đá xanh phô liền trên đường núi vọng lại thanh âm. Như thế nào, mấy vấn đề này rất khó trả lời sao? Liêu như yên ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nghĩ đến chính mình liền nướng toàn thỏ đều còn không có nướng xong đã bị gia hỏa cấp đánh gãy hắn còn nửa ngày không trở về lời nói, nàng liền có chút khí, lạnh lùng nói. Ngươi là tưởng ta trực tiếp lục soát hồn sao? Lục soát hồn? Nghe thế hai chữ nhi, lão giả hơi kém bị dọa đến hồn phi phách tán. Này, người này, này lao yêu bà cư nhiên còn sẽ lục soát hồn như vậy tà ác pháp thuật. Quả thực thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Giờ này khắc này hắn mới thật sự có chút sợ hãi. Lục soát hồn tốt nhất kết quả đó là chính mình biến thành người thường. Hơi không chú ý hắn phải treo. Nghĩ đến đây, hắn cũng không dám nữa giầu dím trực tiếp dập đầu nói, "Tiền bối thứ tội, tiền bối thứ tội, van bối thật là xuất từ Huyền tông môn, là vì Dương gạo kê sư muội mà đến, chỉ là còn không có tới kịp đi tra chuyện này, liền phát hiện tiền bối bảo địa, van bối đáng chết, quấy nhiễu tiền bối, chỉ là lễ tạ thần tiền bối xem ở ta Huyền tông môn mặt mũi thượng, phóng van bối một con đường sống." Đậu má, nếu không phải tam trưởng lão cái kia lão bất tử phi làm lão tử tới như vậy cái thiên tích địa phương, Lão tử lại sao có thể hội kiến săn tâm hỉ tưởng pha trận pháp đến chỗ tốt? Nếu không phải vì đến chỗ tốt, ta cũng sẽ không chọc tới như vậy cái lão quái vật ra tôi à. Lão tử đây là đổ mẹ nó tám đời vận xui đổ máu. Nha, lại tới một cái sư huynh. Nàng con tưởng rằng tới tìm chính mình sẽ là dương gạo kê sư phụ linh tinh người đâu. Lại không nghĩ rằng cư nhiên liền phái như vậy một cái chúc cơ hậu kỳ ra hỏa tới. Thật là làm người thất vọng à. Liếu như yên thở dài. Như thế nào liền không thể phái mấy cái lợi hại điểm nhi người tới đâu? Thật thật là, cao thủ tịch mình ta. Cho nên ngươi là tới vì dương gạo kê báo thủ. Cho nên liễu như yên nhứng mày, nhìn này sợ tới mức mau khóc ra tới lao đầu nhi, dù sao nàng cũng không biết huyền tông môn rốt cuộc là cái cái dạng gì môn phái, là chính hay tà, nhưng xem liền dương gạo kê như vậy đều thu, sợ là chính cũng chính không đến chạy đi đâu đi. Báo thủ. Nói giỡn. Tại đây vị diện trước hắn dám sinh ra báo thủ ý niệm sao? Hắn nếu là dám toát ra báo thủ cái này ý niệm, sợ là một giây chết không có chỗ trốn đi. Nghĩ đến đây, hắn liền đánh cái dùng mình, liên tục lắc đầu nói, không không không, vạn bối không dám, vạn bối không dám, chỉ là phụng tam trưởng lão mệnh tiến đến điều tra dương sư muội vì sao bỏ mạng. Nga Liêu như yên đem thanh âm kéo đến thật dài, ở yên tĩnh vô cùng núi rừng. Nghe tới lại là có chút âm trầm Sau đó nàng lại nói Nàng cùng nàng cái kia sư huynh đều bị ta giết Cho nên ngươi phải làm sao bây giờ đâu Lão đầu Nhi hơi kém khóc Tiền bối ngươi có không thể tùy tiện tìm cái lý do không thừa nhận chuyện này Nhi à Hiện tại đã biết nàng là ngươi giết Vậy ngươi chẳng phải là cũng muốn liền cảm kích ta cũng muốn giết sao Ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu? Tuy rằng tu vi tới rồi trúc cơ kỳ hậu kỳ nhưng ở trong môn phái vẫn luôn không được trọng dụng, hiện tại ra tới phong cái phong còn có thể gặp được lao yêu bà, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Đừng nói hai người thực lực trên lệch quá lớn, ta căn bản không dám đối với ngươi động thủ, liền tính ta có cái kia lá gan dám động thủ, lại có thể khởi cái gì tác dụng đâu. Đến cuối cùng còn không phải bị ngươi một giây diệt sát. Chỉ là, cứ như vậy đi tìm chết, rốt cuộc vẫn là không cam lòng nột. Tiên bối, tiên bối, Thỉnh tiền bối tha vãn bối một lần, vãn bối chắc chắn quản hảo tự mình miệng, tuyệt không lộ ra dương sư muội chân chính nguyên nhân chết cùng với ngài sự tình. Lão đầu nhi khẽ cắn môi, lại nói, vãn bối nơi này có một trương thượng cổ động phủ sở tại bản đồ, nguyện hiến cho tiền bối, Vạn mong tiền bối tha vãn bối một mạng. Hắn nói, liền từ chính mình trên người móc ra một trương nhìn giống tấm da dê giống nhau đồ vật đẩy tới, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới có thể tại đây vị diện trước hiệu lực gì đó. Rốt cuộc ở hắn nghĩ đến, lợi hại như vậy nhân vật, chắc là không thiếu tôi tớ, hắn tuy rằng thực lực còn thành, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, không dám hy vọng xa vời có thể ngốc tại vị này bên người. "Gì? Như vậy cái tiểu nhân vật trên người còn có thứ tốt?" Liêu Như Yên có chút không tin, một đạo linh khí đánh vào kia nghi là tấm da dê đồ vật thượng, triển khai vừa thấy, lại thật đúng là một bức bản đồ, chỉ là này bản đồ lại không phải hoàn chỉnh, đại khái thiếu 1 phần 3. Nàng không khỏi khí vui vẻ, nhướng mày nói, liền như vậy một trường tàn đồ, chính là ngươi nói thượng cổ động phủ sở tại. Lão nhân liên tục gật đầu nói, đúng vậy, tiền bối, này tuy là một trường tàn đồ, nhưng ta lật xem vô số điển tịch, xác định nó chính là một chỗ thượng cổ động phủ bản đồ tàn quyển. Chỉ cần tìm đến còn lại hai trường bản đồ, liền có thể tìm được thượng cổ động phủ, nói vậy bên trong nhất định sẽ cất giấu thứ tốt. Ha ha liễu như yên nhẹ nhàng cười. Lão nhân này thật đương chính mình ngốc sao. Liên tính này tàn đồ là thượng cổ động phủ bản đồ chi nhất, nhưng còn lại hai chương lại ở nơi nào đâu. Chính mình trong tay thứ tốt rất nhiều, chẳng lẽ còn muốn hao hết tâm tư đi tìm còn lại hai chương bản đồ, sau đó đi thám hiểm không thành. Bất quá đâu, nàng cũng không phải ham mê giết người người, tuy rằng lão nhân này là vì dương gạo kê tới, nhưng hắn trên người trừ bỏ một ít tham tài hơi thở ở ngoài, thật đúng là không có khác hơi thở. Này thuyết minh hắn là không có giết quang người, xem ở hắn như vậy thành thật phần thượng, tha cho hắn một mạng cũng là có thể. Chương 448, thần phục. Chỉ là, cũng không thể cứ như vậy buông tha, nghĩ nghĩ, Liêu Như Yên nói thẳng, thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nàng sắc không thích giết chóc, nhưng nàng đến đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi, bằng không ai biết ngày nào đó hắn lại phản bội chính mình đâu. Hơn nữa chính mình đối tu chân giới thật đúng là không rõ lắm. Tuy rằng không tính toán đi một chuyến, nhưng cũng không thể không vương. cho nên có cái thai mắt ở bên kia ngốc, nhưng thật ra không tồi. Lão đầu nhi hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, bằng không nói, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy chính mình nghe được trước mắt này. Lão yêu bà làm chính mình đi theo nàng hôn đâu. Chỉ là, này lão yêu bà trên người phát ra hơi thở tựa hồ là Kim Đan Hậu Kỳ, cùng tam trưởng lão không sai biệt lắm, chính mình ở trong môn phái liền đủ nghẹn quất. Chẳng lẽ còn muốn nghe mệnh với càng nhiều người? Chính là nếu không đáp ứng nói, chính mình mạng nhỏ hôm nay chỉ sợ thật đến chết ở chỗ này. Không được, chính mình còn có thủ lớn chưa trả, cũng không thể liền như vậy đã chết, nhiều năm như vậy tới chịu tam trưởng lao ước hiếp đều căng lại đây, hắn nhất định không thể dễ dàng từ bỏ. Thuộc hạ nguyện ý thân phục. Nếu quyết định, lão đầu nhi cũng không hàm hồ, trực tiếp liên ứng, hắn cũng mặc kệ người này là xuất từ cái nào môn phái hay là chính vẫn là tà, tóm lại chỉ cần hắn không chết, một ngày nào đó có thể báo đến đại thủ, nhưng nếu hắn đã chết, hết thể đã có thể thật sự không có hy vọng. Dì, người này đáp ứng đến cũng thật dứt khoát, Liễu như yên có chút ngoại ý muốn nhìn lão nhân này liếc mắt một cái, nhưng thấy trên mặt hắn cư nhiên hoàn toàn không có bất luận cái gì bất mãn thần sắc, nàng liền càng thêm ngoại ý muốn, người này, hoặc là là hoàn toàn buông ra, hoặc là, chính là hoàn toàn dối trá tiểu nhân. Nếu là người sau nói, sách, ta cũng là không ngại cho hắn sau cấm chế. Ngươi thật cam tâm thân phục người này ánh mắt nhìn rất là thanh minh, cho nên liễu như yên quyết định thử lại hắn thử một lần, nếu hắn trả lời tuân lệnh chính mình vừa lòng, nàng liền không giới cấm chế. Rốt cuộc, cấm chế thứ này, sử dụng tới thật là có một chút thương thiên cùng, không đến cuối cùng, nàng là không muốn làm như vậy. lão nhân nghiêm túc gật gật đầu nói, nói hoàn toàn cam tâm khẳng định là giả. Chẳng qua tiền bối như vậy tuổi trẻ liền có thể có như vậy thực lực, không phải bản thân tư chất tuyệt hảo, kia đó là trước sau thế lực cường đại, nếu như thế, ta lại vì cái gì không muốn thần phục đâu. Lại nói, nếu ta không thần phục, kia nhất định sẽ chết, ta không muốn chết, cho nên chỉ có thần phục. Nhưng thật ra nói điểm nhi thiệt tình lời nói, liễu như yên nghe vậy trong lòng âm thầm nói, không sai, hắn nếu không thần phục, tuy rằng sẽ không chết, nhưng lại cũng không chiếm được cái gì ưu đãi là được. Đến nơi hắn suy đoán, ân, nhưng thật ra không sai, như thế, làm hắn tiếp tục trở về tu chân giới ngốc, hẳn là cũng sẽ không thực mau liền chết thẳng cẳng, làm chính mình một lần nữa tìm người, nhưng thật ra không tồi. Cho nên nàng gật gật đầu, liền nói, hành, ngươi đứng lên đi, về sau ngươi vẫn là trở về ngốc tại trong môn phái, bất quá, ngươi đến có ý thức thu thập có quan hệ tu chân giới các môn các phái tin tức, sau đó đem này đó tin tức gửi đi cho ta. Đương nhiên, ta đối người một nhà luôn luôn tương đối hào phóng, ngươi nếu là có chuyện gì khó xử hoặc là khó khăn, cũng có thể nói một câu." Nàng cũng không sợ người này bằng mặt không bằng lòng, tuy tiện đánh một đạo ân ký ở trên người hắn, hắn đều chạy không được, tuy rằng nàng không có ở hắn trong đầu hạ cấm chế, nhưng nói hoàn toàn tin tưởng cũng là không có khả năng, này một đạo ân ký đó là để phòng hắn phản bội. Cứ như vậy, Lão nhân có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chính mình thần phục đối tượng, có chút ngoài ý muốn nhận lấy chính mình chẳng lẽ chỉ là vì thu thập tu chân giới sở hữu môn phái tư liệu, chẳng lẽ là tưởng khảo nghiệm chính mình vẫn bất tận tâm? Tưởng tượng đến nàng sau lưng thế lực, lão đầu nhi bỗng nhiên cảm thấy có chút ra đầu tê dại, này nhìn như đơn giản nhiệm vụ, có lẽ mới là chân chính khảo nghiệm. Hảo đi, nếu là liễu như yên biết lão nhân này trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ cười chịu nàng soi lưng từ đâu ra cái gì thế lực. Còn nữa nói, nàng thật đúng là cũng chỉ là đơn thuần muốn biết tu chân giới một ít tin tức mà thôi, nàng đối tu chân giới lại không có dạ tâm, cho nên không cần hắn làm quá thật tốt sao. Cuối cùng, lão đầu nhi có chút lâng lâng rời đi, mà liễu như yên cũng thả nhiên trở về tiểu sân cốc. bất quá lúc này đây, nàng lại là hạ quyết tâm, quay đầu lại muốn đem cái này giản dị bản trận pháp bỏ cũ thay mới, đậu má. Một cái nho nhỏ chút cơ kỳ tu sĩ cư nhiên có thể phát hiện chính mình trận pháp, cũng thật là say. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình trận pháp bị một cái nho nhỏ chút cơ kỳ tu sĩ cấp phá, nàng trong lòng liền rất hụt hẫng nhi, xem ra lười biếng là không được, may mắn đào hoa khẽ phòng ngự thi thố chính mình làm được thực hảo, người nọ vẫn chưa phát hiện, bất quá vì để người vặn nhất, nàng vẫn là muốn lại tăng mạnh một chút mới được. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi mau xem nha. Ta tìm được rồi nhiều như vậy đồ vật đâu. Liễu Như Yên mới vừa trở lại tiểu Sơn cốc, Diệp Tân Trúc tiểu đầu đinh liền rất vui vẻ chỉ vào chính mình dưới lòng bàn chân chất đống mấy bao kẹo cùng mấy bao đồ ăn vặt, khuôn mặt nhỏ thượng liền viết mau tới khen ta đi, mau tới khen ta đi biểu tình. Nhìn hắn như vậy đáng yêu bộ dáng, Liễu Như Yên cũng vui vẻ, bước nhanh đi qua đi, sờ sờ hắn đầu nhỏ nói, Ơn, không tồi không tồi, chúng ta tiểu tân nhưng lợi hại. Tự nhiên tìm được rồi nhiều như vậy đồ vật Như vậy, ca ca bọn họ đều tìm được rồi chút cái gì đâu. Nô, no, tiểu tân không biết. Diệp tân trúc tiểu đậu đinh người cẳng chân nhi đoạn. Có thể tìm được này mấy túi kẹo đồ ăn vặt liền rất không tồi. Nơi nào còn có thể biết nhà mình vài vị các ca ca tỉ tỉ tìm chút cái gì nột. Hai người bọn họ đang nói đâu. Còn lại mấy người mắt thấy thời gian cũng tới rồi. Liền từng người xách theo chính mình thu hoạch chạy tới. Lại là liêu kiến quốc trong tay đồ vật nhiều nhất, vì cái gì hắn có thể tìm được nhiều như vậy đồ vật đâu. Kia tự nhiên là mấy ngày hôm trước bị liêu như yên đẻ nặng ở chỗ này làm cu li, Cho nên nha, cứ việc đã hơn một năm không có tới, nhưng này tiểu sơn cốc chung nơi nào thích hợp tàng đồ vật gì đó, đối với hắn tới nói thật đúng là chút lòng thành, kết quả là, hắn tìm được đồ vật cũng chính là nhiều, chẳng qua bí mật này hắn là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ là chính mình một người vụng trộm nhạc. Tiểu yên ngươi lại đây nhìn xem này con thỏ nướng hảo không. Tuy rằng mùi hương đã nồng đậm đến liều an tĩnh đều đã ở nuốt nước miếng, nhưng nàng thật sự là không có làm nướng quá thịt. Nhìn kim hoàng con thỏ, nàng thật đúng là không biết này con thỏ hảo không hảo, có thể ăn được hay không. Được rồi, lập tức liền tới đây, kia an tĩnh tỷ tỷ ngươi lại đây cho bọn hắn đương trọng tài, tầm bảo trò chơi cũng sắp kết thúc lạc. Liệu như yên quay đầu liền nhìn đến nhà mình cô cô mồ hôi đầy đầu nướng con thỏ, không khỏi cười. Được đến đáp lại liều an tĩnh cũng mặc kệ con thỏ, đứng dậy liền bước nhanh đi tới, sau đó thúc giục nói, tiểu yên tiểu yên ngươi mau qua đi, miễn cho đem con thỏ nướng hồ, kia đã có thể không thể ăn, nơi này giao cho ta là được. Kỳ thật này con thỏ đã nướng đến không sai biệt lắm, liễu như yên lại ở con thỏ mặt trên lau chút gia vị, sau đó dùng tiểu hỏa lại nướng chế một lát liền tắt lửa. Con thỏ tổng cộng nướng ba con, cũng đủ các nàng vài người ăn. Chương 449, gửi thương. Cuối cùng thắng lợi giả, không có gì bất ngờ xảy ra là Liêu Kiến Quốc, tiếp theo là Tần Tiểu Vũ, lại lần nữa là Liêu Kiến Quân, cuối cùng là Liêu An Văn cùng Diệp Tân Trúc, Liêu An tính chính mình đào năm đồng tiền khen thưởng đệ nhất danh, bất quá lúc này đây cũng không biết là như thế nào Liêu Kiến Quốc lương tâm phát hiện vẫn là như thế nào. Tự nhiên Lanh Tiền lại chia làm hai phần cho Liễu Kiến quân cùng Diệp Tân Trúc. Hắn hành vi này, nhưng thật ra làm Liễu Như Yên vui mừng cười. Hoa nhi này hiện giờ thoạt nhìn nhưng xem như có chút đương ca ca bộ dáng. Ân, lại nói tiếp, kỳ thật tần tiểu vũ, Liễu An Tĩnh, Liễu Như Yên các nàng ba nữ sinh thật đúng là so này mấy cái nam hải nhi có tiền nhiều. Nhưng tố Liễu Kiến quốc lại không biết nột. Hắn cho rằng. Hắn có thể xem như nơi này trừ bỏ nhà mình mội tử bên ngoài nhất có tiền người. Rốt cuộc, hắn trước kia chính là lặng lẽ chuyển rất nhiều đồ vật đi ra ngoài tới. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, nhân gia tần tiểu vũ cùng liều an tinh sớm liền đi theo liếu như yên cùng nhau hôn đến hô mưa gọi gió. Hảo đi, này nói được có chút khoa trương, Nhưng sự thật lại là, tần tiểu vũ cùng liều an tinh trong tay tiền tiết kiệm so liếu kiến quốc về điểm này tổn tiền nhiều hơn gấp 10 lần không? Ngưng nộn. Nếu là Liêu Kiến quốc biết ngày đó, chỉ sợ đến tức giận đến hụt máu, hắn là mạo nhân sinh nguy hiểm chạy tới chuyển đồ vật, chuyển lâu như vậy, kết quả tích tụ không có nhà mình mội mội nhiều cũng liền thôi, cư nhiên còn so bất quá mặt khác hai cái người ngoài, cũng thật là say, đáng tiếc hắn không biết, cho nên là khen thưởng 5 đồng tiền hắn phân thật sự vui vẻ. Được tiền Liêu Kiến quân cùng Diệp Tân Trúc cũng thật cao hứng, vội vàng đem chính mình tìm được một bộ phận bảo bối cho hắn. Nhưng thật ra có chút huynh đệ hưu hái bộ dáng, bất quá, tình huống này cũng không có duy trì bao lâu, chỉ nghe được Liễu Như Yên tiếp đón bọn họ ăn nướng thỏ thời điểm, đại gia liền đều ném xuống trong tay đồ vật chạy, giờ này khắc này vẫn là ăn nướng thỏ quan trọng. Lại nói tiếp, bọn họ đều đã có thật lâu thật lâu không ăn qua nướng thỏ. Đương nhiên, này đến trừ bỏ Liễu Kiến Quân cùng Diệp Tân Trúc hai tiểu, bọn họ dù sao cũng là kinh tế đi theo Liễu Như Yên huấn người, thời gian bó lớn có Cho nên đối với ăn nướng thịt thỏ đảo cũng không giống mặt khác mấy người như vậy ham thích. Nhưng ai làm hai người bọn họ là hài từ đâu, thích ăn đó là cần thiết. Tấm tắc, tiểu yên, thủ nghệ của ngươi lại tiến bộ à, ta thật là phục ngươi rồi. Như thế nào có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn đâu. Ai, nếu là đặt ở trước kia có thể làm buôn bán lúc ấy, ngươi nếu là đi làm buôn bán, kia sinh ý khẳng định hảo vô cùng. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Tân tiểu vũ một bên nhi ăn thịt nướng một bên thở dài. Kỳ thật tần Tiểu Vũ cũng không có kiến thức quá tư doanh tiệm cơm, các nàng huyện thành tiệm cơm quốc doanh đồ ăn nàng ăn qua, nhưng là nàng chỉ cảm thấy hương vị cũng liền như vậy, so không được Tiểu Yên làm, trên thực tế đều không phải là chú nghệ tay nghề không tốt, mà là hiện giờ này thế đạo, muốn tìm được đầy đủ hết mà lại mới mẻ tài liệu lại là tương đương khó khăn. Có câu nói là nói như thế nào? Không bột đấu gột nên hồ a. Ngươi nói liền một chút dầu muối tương giấm lại có thể làm ra cái gì ăn ngon đồ ăn tới đâu. Cho nên a, thứ này không thể ăn thật đúng là trách không được nhân gia chủ nghệ không tốt, muốn trách, chỉ có thể quái tài liệu không đầy đủ. Mưa nhỏ, lời này ở chỗ này nói nói là được, nhưng đừng ở bên ngoài nói a. vạn nhất gọi người nghe thấy được kia đã có thể không hảo. Liêu an tính rất là nghiêm túc nói, nàng tuy rằng cảm thấy tần tiểu vũ nói được không sai. Tiểu Yên tay nghề thật là hảo đến không lời gì để nói, nhưng khai cửa hàng gì đó, cũng không phải là có thể nói bậy, vạn nhất nếu người khác nghe được, đối Tiểu Yên không tốt. Tân Tiểu Vũ vừa nghe vội gật đầu, nàng kỳ thật thực thích Liêu an tĩnh, bởi vì nàng trên người có một loại không cốc gú lan hơi thở, nói như thế nào đâu, chính là nhìn phi thường phi thường thoải mái, cùng Tiểu Yên cùng nàng chính mình hoàn toàn không phải một cái loại hình, còn nữa nàng nói được cũng rất có đạo lý, cho nên nàng cũng chạy nhanh nói. Ơn ơn, an tĩnh tỉ yên tâm, ta minh bạch. Nhà mình cô cô đối chính mình giữ gìn làm liệu như yên trong lòng ấm áp, có cái gì có thể so sánh được với thân nhân chi gian lẫn nhau hiểu ai đâu, liền vì này đó thuần túy yêu quý nàng người, nàng không có lý do gì không nỗ lực à, đời trước các ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy, đời này, khiến cho ta tới hồi báo các ngươi đi. Liệu như yên hơi hơi cúi đầu, không cho người nhìn đến nàng trong mắt cảm xúc. Đại niên 29. Diệp Nam cấp liệu như yên mang về tới một phong thơ, chỉ là nhìn đến tin nội dung, Liễu Như Yên liền kinh chứ, không nghĩ tới nhà mình ra gia cùng ngoại thế, nhưng thật sự bị hạ phóng. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tới rồi ngày này, nàng trong lòng vẫn là không thế nào là tư vị nhi. Nhà mình ra gia ngoại mãn mãi tuổi nhưng đều không nhỏ đâu. "Nô," no, lại nói tiếp, "Nhà mình lão ba giống như chính là ở ra ngoại chính là tại hạ phóng thời điểm mới có đi." Nghĩ đến đây, Liếu Như Yên nhiều ít có chút xấu hổ, còn có nhà mình mụ mụ, kia chính là so lão ba còn muốn nhỏ hai tuổi đâu. Đời này nhà mình lão ba lão mẹ đều còn không có sinh ra, nhưng nhìn xem nàng, đều mười mấy tuổi đâu. Hảo đi, ai làm nàng như vậy tiên tiến trọng sinh đâu? Chỉ cần tưởng tượng đến về sau nhà mình ba ba mụ mụ quản chính mình kêu tỉ tỉ, liếu Như Yên không kích rơi đánh cái dùng mình. Hảo đi. May mắn còn có rất dài một đoạn thời gian làm nàng tới làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý, bằng không nói, khụ khụ, nàng không biết chính mình có thể hay không tăng lại. Chẳng qua, chuyện này còn phải thông báo một chút cô cô cùng tiểu thúc, cũng miễn cho bọn họ lại lo lắng. Liễu như yên nhìn trong tay tin, cảm thấy rất là trầm trọng, cũng không biết cô cô cùng tiểu thúc biết sau sẽ là cái cái dạng gì tâm tình, ngày mai, nhưng chính là đại niên 30A, ai. Những người này cũng thật là, sớm không rơi phóng, vãn không rơi phóng, tới rồi này an tết thời điểm mới hạ phóng, này không phải ý định lăn lộn người sao. Liêu như yên rất có chút tức giận bất bình, dĩ vãng nhưng không có xuất hiện quá an tết như vậy thời điểm còn hạ phóng ví dụ, như thế nào lúc này đây lại không giống nhau đâu. Nàng đương nhiên không biết kinh đô khi phát sinh nào đó sự tình, cho nên cũng chỉ có thể ở trong lòng oán giận một chút. Sau đó có chút cẩn thận nhìn thoáng qua ở một bên nói nói cười cười cô cô cùng Tiểu Thúc, thật không muốn cùng bọn họ nói lên chuyện này a chính là, chuyện này nàng lại không thể không nói. An tĩnh tỷ tỷ an văn ca ca, các ngươi tới một chút, ta có chút sự tình tưởng cùng các ngươi nói. liễu như yên căng ra đầu hướng nhà mình cô cô cùng Tiểu Thúc hô, sau đó liền ra cửa. Gì, sự tình gì đây là, Tiểu Yên khi nào làm đến như vậy thần bí? nhìn nói xong lời nói liền đi ra ngoài tiểu yên liều an văn có chút sờ không được đầu óc hướng nhà mình tỉ tỉ hỏi liều an tĩnh lắc đầu nàng nhìn tiểu yên sắc mặt có chút không đúng cũng không biết thu được chính là ai tin chẳng lẽ nghĩ đến đây nàng có chút sốt ruột đứng lên lôi kéo liều an văn liền hướng ngoài phòng chạy trong giọng nói cũng có chút khẩn trương nói có lẽ nàng vừa mới xem kia tin cùng chúng ta có quan hệ cũng mất công liều an văn ngày thường luyện võ luyện được thực cần Cho nên không bị nhà mình tỷ tỷ đột nhiên lôi kéo liền chạy cấp kéo đến té ngã, mà là điều chỉnh một chút chính mình hình thể, theo nhà mình tỷ tỷ kéo lực đạo đi theo chạy lên, chỉ là hắn không rõ, tiểu yên thu được tin cùng chính mình cùng tỷ tỷ có gì quan hệ. Chương 450, cấp, tiểu yên, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Vừa đến liêu như yên phòng, liêu an tĩnh liền vội vàng hỏi, nàng cũng không biết vì cái gì, trong lòng luôn có một chút dự cảm bất hảo. Cho nên nhìn đến Tiểu Yên thần sắc, liền có chút nóng nảy. Ân Liễu như yên ngữ khí, nhưng thật ra thực chấn định, nhìn nôn nóng cô cô cũng không rõ nguyên do tiểu thúc, nàng lại nói: "An Tính tỷ tỷ, An Văn ca ca, các ngươi cũng đừng có gấp, là như thế này, thúc thúc cùng thẩm thẩm bọn họ hiện giờ đã xác định phải bị hạ phóng đến bản Thọ huyện An Bình thôn nhi, hiện tại hẳn là đã ở trên đường." "Cái gì? Ba mẹ cũng hạ phóng?" "Sao có thể đâu?" Vừa nghe lời này, Liêu An Văn nóng nảy, ba ba chính là có chính thức công tác người, sao có thể sẽ bị hạ phong đâu? Hắn bắt lấy liêu như yên tay, thần sắc vô thố nói, tiểu yên, ngươi là ở cùng chúng ta nói dỡn đúng hay không? Này tất nhất, không cần khai như vậy vui đùa. Ai? Ta cũng hy vọng ta là ở nói dỡn à, chính là ta thân ái tiểu thúc, này thật không phải ở nói dỡn à, nhìn thoáng qua hốc mắt đều bắt đầu phiếm hồng cô cô, liêu như yên có chút đau đầu. Vội vàng trấn an nói, "Tỷ tỷ, ca ca, các ngươi không cần quá sốt ruột, tinh tế nghĩ đến, này kỳ thật là chuyện tốt nhi." Liêu An Văn đều bị lời này cấp khí vui vẻ, bất quá hắn rốt cuộc vẫn là phân đến rõ ràng nặng nhẹ, cho nên bình tĩnh nhìn nàng nói, "Tiểu Yên, ngươi đem tin cho chúng ta nhìn xem." Hắn không rõ vì cái gì ba ba mụ mụ không cho hắn cùng tỷ tỷ viết thư nói này đó, mà là cấp Tiểu Yên nói, nhưng là hắn cần thiết xác định chuyện này chân thật tính. Thấy hắn như thế, liễu như yên cũng không có gì nói, chỉ đem trong tay tin đưa qua, nói thật ra, nàng cảm thấy như bây giờ tình huống đã xem như tốt nhất, phải biết rằng, vạn thọ huyện so các nàng an huyện muốn lớn hơn, hơn nữa giao thông kỳ thật cũng thực phương tiện, mấu chốt nhất chính là, này hai cái huyện là liền nhau. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể tìm cơ hội đi tìm bọn họ, tổng so với bọn hắn bị hạ phong đến xa xôi phương bắc khu vực muốn hảo đến nhiều. Mặc dù là tạm thời không thể đi xem bọn họ, về sau cũng là có thể tìm cơ hội, như vậy kết quả kỳ thật so nàng trong dự đoán muốn hảo. Liêu An Văn cùng Liêu An Tĩnh hai người cùng nhau nhìn lá thư kia, thấy tin thượng viết đích xác như Tiểu hiên theo như lời, hơn nữa ước chừng là lao ba liệu đến bọn họ sẽ lo lắng, cho nên càng là ở tin trung dặn dò bọn họ không thể vọng động, hạ phóng là đã định sự thật, không cần quá mức lo lắng, bọn họ sẽ chính mình chiếu cố hảo tự mình. Hơn nữa Tin Trung còn phá lệ nghiêm khắc nói cho bọn họ không chuẩn đi địa phương vấn an bọn họ. Đến nỗi nguyên nhân hắn tự nhiên không viết ở tin Trung kỳ thật liêu thừa hành cũng có chút vô lại. Rốt cuộc hắn cảm giác tương đối nhạy bén, nhà mình một nhi một nữ đều bị hạ phóng, dễ dàng không thể rời đi địa phương. Mà tiểu nhi tử còn ở đi học, hắn không muốn đứa nhỏ này tiền đồ bị hủy. Này Tiểu Hiên, ta ba vì cái gì muốn viết thư cho ngươi, mà không phải cho chúng ta? Liêu An văn trong lòng mỉ khuất, chẳng lẽ chính mình cùng tỷ tỷ còn không thượng tiểu hiên cái này tiểu nha đầu sao? Con có, hắn vì cái gì không cho chúng ta đi xem bọn họ? Bọn họ hạ phóng nơi đó cũng không phải là cùng chúng ta không bao xa sao? Liêu như yên nhún nhún vai, người không biết nguyên nhân, ta còn không biết đâu, bất quá sao, có lẽ là nhà mình ra ra lo lắng liên lụy tiểu thúc đi. Rốt cuộc tiểu thúc hiện tại đang ở đọc sách, nếu bị điều tra ra cha mẹ bị hạ phóng nói khả năng sẽ làm hắn ở trường học có không nhỏ phiền toái, thậm chí đều có khả năng bị thôi học. Nhưng nàng lại là không thể đem này đó suy đoán nói ra, cho nên nàng nghĩ nghĩ mới nói, ước chừng là lo lắng chúng ta đi qua bị người phát hiện đã phát sẽ có phiền toái đi. Rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới xem, hiện giờ bị hạ phóng người giống như cùng An Tĩnh tỷ tỷ cùng ta ca bọn họ hạ phóng cũng không một chút. Liệu An Tĩnh cùng Liệu An Văn nghe vậy im lặng kỳ thật bọn họ trong lòng cũng ẩn ẩn có như vậy cảm giác nếu không nói, bất quá có thể tết nhất còn đem người hạ phong đến trong thôn, có lẽ là bởi vì ba bà công tác. hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được lo lắng, nếu thật là như vậy, kia ba mẹ các nàng tình cảnh liền không ổn. chính là ta còn là muốn đi xem ba ba mụ mụ liêu an văn ngự khí có chút hạ xuống, dụ mắt lại nhìn thoáng qua kia tin thượng dặn dò, có chút do dự. Cho nên hắn nhìn liệu như yên ánh mắt liền mang theo một tia khẩn cầu ý vị, lại nói, tiểu yên, ta kỳ nghỉ còn có hơn 10 ngày, ta muốn tìm cái thời gian qua bên kia nhìn xem ta ba mẹ. Tiểu văn, không cần làm bậy. Lúc này, hốc mắt phiếm hồng liều an tĩnh đột nhiên ra tiếng, nàng thanh âm phá lệ nghiêm khắc, đã hạ phóng thời gian dài như vậy nàng, tự nhiên biết trong đó lợi hại. Giống các nàng như vậy bình thường hạ phóng ở nông thôn sinh hoạt đều không dễ dàng chúng chi ba mẹ như vậy phi bình thường hạ phóng. Nếu các nàng qua đi, có lẽ chẳng những các nàng bản thân sẽ gặp được rất nhiều vấn đề, tới rồi bên kia không chuẩn còn sẽ cho ba mẹ thêm rất nhiều phiền toái. Tuy rằng nàng cũng rất muốn đi nhìn xem ba mẹ, nhưng nàng càng hy vọng ba mẹ có thể ở trong thôn quá đến an ổn chút, bất quá, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, các nàng vẫn là nếu muốn biện pháp hỏi thăm hỏi thăm. Cho nên nàng nhìn về phía một bên liếu như yên. Nàng biết chính mình cái này tiểu đường muội bản lĩnh không yếu, cho nên nàng cũng ôm đồm liễu như yên tay nói. Tiểu yên, làm ơn ngươi, làm ơn ngươi ngẫm lại biện pháp đi tra một cha ta ba mẹ các nàng cụ thể tình huống. Nếu có thể, thừa dịp tiểu văn còn có ngày nghỉ, có lẽ có thể cho bọn họ thấy thượng một mặt. Nghe được nàng lời nói, liễu an văn trước mắt sáng ngời, không sai, tiểu yên nhưng lợi hại, không chuẩn là có thể tưởng cái biện pháp làm chính mình đi gặp ba mẹ đâu. Cho nên hắn cũng lập tức nói, đúng vậy đúng vậy, tiểu yên làm ơn ngươi, có thể hay không tìm một cơ hội chúng ta cùng đi bên kia nhìn xem. Tốt xấu cũng cho ta xác định một chút bọn họ hay không an toàn a. ba ba mụ mụ tuổi lớn, cũng không biết kinh không trải qua đến khởi này phiên lan lộn. ai, bọn họ rốt cuộc là vì cái gì hạ phóng đâu. Thật là xấu người, hắn vẫn luôn cho rằng, dựa vào nhà mình ba ba công tác, nhà bọn họ lại hạ phóng hai đứa nhỏ. Hẳn là sẽ không lại ái dạng sự tình phát sinh, nhưng nơi nào nghĩ đến, hiện giờ cư nhiên liền ba ba mụ mụ đều hạ phóng, ai, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại như vậy? Tỷ tỷ, ca ca, các ngươi có phải hay không đã quên, chúng ta chính là người tập võ nột, tuy nói chúng ta không có biện pháp chính đại quang minh quá khứ xem thúc thúc cùng thầm thầm, nhưng chúng ta chẳng lẽ còn không thể trộm đi sao? Liệu như yên trắng liếc mắt một cái này hai người? Phỏng chừng nàng hai là bị trước mắt này phong thư cấp dọa, sợ tới mức đều đem chính mình một thân bản lĩnh đều cấp quên mất. Nghe được nàng lời nói, tỷ đệ hai đôi mắt đều sáng, đúng vậy, bọn họ như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, mình không được, bọn họ còn không thể tới ám sao. Dù sao tiểu yên nơi này cũng có xe đạp, các nàng tìm một cơ hội buổi tối trộm kỵ xe đạp qua đi nhìn xem nhà mình ba mẹ không phải được rồi đâu. Làm gì một hai phải quang minh chính đại đi. Làm nhân gia bắt lấy nhược điểm nột Chương 451 Không nói gì Vẫn là tiểu yên người thông minh Cứ như vậy, bọn họ liền không cần khai cái gì Thư giới thiệu linh tinh ngoạn ý nhi Tới rồi bên kia cũng có thể lặng lẽ Cùng ba mẹ gặp mặt Tuy rằng rất có khả năng sẽ ai một đôn mắng Nhưng Liều An Văn lại cảm thấy thực đáng giá Hiện tại, không có gì sự tình Có thể so sánh ba mẹ càng thêm quan trọng Liều An Tĩnh cũng gật đầu nhận đồng xác thật nàng cũng là tròn vắng, tự nhiên không nghĩ tới bằng bọn họ thân thủ, chỉ cần ban đêm đi vội một đoạn thời gian liền có thể tới đạt vạn thọ huyện, hoàn toàn có thể né qua rất nhiều nan để là có thể đủ nhìn thấy nhà mình ba mẹ, cho nên nói, nàng đây là ở nông thôn ngu si đi, liễu như yên cười hắt hắt nói, nơi nào, chẳng qua ngoài cuộc tỉnh tao sao, tỷ tỷ cùng ca ca các ngươi hai cái là quan tâm giả loạn, chỉ là này gửi thư ngày đã là nửa tháng trước. Hiện tại thuốc thúc cùng thầm thầm nói không chừng đã ở vạn thọ huyện, không bằng, đêm nay chúng ta liền qua đi nhìn xem. Tin cũng không có viết cụ thể hạ phóng nhật tử, chỉ nói bọn họ tới rồi bên kia sẽ nghĩ cách cho bọn hắn viết thư, bất quá như vậy làm chờ cũng là không được, này hiện giờ chính là ăn tiết nhật tử, tổng không thể làm cho bọn họ quảng cu ăn tiết đi. Vạn nhất quần áo gì đó không có mang đủ, không nói được bọn họ còn muốn ăn đói mặc rách gì đó. Bọn họ nhưng không giống chính mình chờ là luyện võ, lãnh nhiệt gì đó cũng không sợ hãi, hơn nữa đích sắc cũng là thượng tuổi người, vạn nhất có cái sự tình gì nhưng làm sao bây giờ đâu. liêu an tinh tỉ đệ hai đối chuyện này hoàn toàn không có ý kiến, đều gật đầu nói, hành, trong chốc lát ăn cơm, chúng ta liền sớm chút nghỉ ngơi, chờ người trong nhà đều ngủ chúng ta liền xuất phát, tranh thủ đi sớm về sớm, đúng rồi, chờ lát nữa ta đi trước sơn cốc một chuyến. Đến lúc đó nhiều mang vài thứ qua đi, để người vặm nhất. Tốt xấu cũng là ăn tết, nàng tổng không thể trơ mắt nhìn nhà mình ra gian ngoại ngoại ăn đói mặc rách đi. Quảng các nàng có phải hay không đã tới rồi mục đích địa, dù sao mấy thứ này liền trường là xách qua đi cũng sẽ không lãng phí, cùng lắm thì trước tìm một chỗ giấu đi, đãi nhà mình gian ngoại tới lại đi tìm ra chính là. Đối này, liều an tinh tỉ đệ hai nơi nào còn sẽ nói nửa cái không tự. Bọn họ biết rõ. Hiện tại cũng không phải là làm ra vẻ thời điểm, sự tình quan nhà mình ba mẹ, sự tình vẫn là làm bền chắc một chút tương đối hảo, vạn nhất bọn họ đã tới rồi đâu. Là đêm, liếu như yên mấy người thừa dịp người nhà ngủ rồi lúc sau, lén lút rời khỏi giường, chuẩn bị chạy đến vạn thọ huyện, bất quá, vốn dĩ nguyên kế hoạch ba người hành, hiện tại lại là thành bốn người, ai làm liều an văn cùng liêu kiến quốc là ở cùng một chỗ đâu, tập võ chi lực cảm giác đều là tương đương nhẹ bén. Liêu An Văn vừa động, hắn liền có cảm giác. Nay không, liền ra mặt dày mắt bọn họ cùng nhau. Nếu là trước kia, hắn cũng không cái này là gan, nhưng là hiện tại sao, hắn phát hiện liễu như yên cũng không có trong tưởng tượng như vậy khủng bố, cho nên là ra mặt cũng chậm rãi dày. Tuy rằng không biết bọn họ muốn đi làm gì, nhưng xem bọn họ thần thần bí bí bộ dáng, hắn cũng là thực hư phấn. Phải biết rằng, từ luyện võ, trừ bỏ trước kia bị tần tiểu vũ ngược ở ngoài. Hắn thật đúng là không hiện quá cái gì thân thủ, hiện giờ nhìn có náo nhiệt ấu, hắn nơi nào sẽ không chặt chẽ bắt lấy cơ hội này đâu. Cho nên hắn cũng mặc kệ này vài người phản đối, chính là hạ quyết tâm đi theo bọn họ cùng nhau đi, mấy người bất đắc dĩ cũng chỉ đến làm hắn đi theo. Mà lúc này, Liêu Thừa Hoành nhìn trước mắt rách nát bất kham nhà tranh, khỏe miệng lộ ra một tia chua xót, hắn dự cảm lúc này đây bọn họ bị hạ phóng tình huống không ổn. Phòng trưng hạ phóng lúc sau sinh hoạt cũng sẽ không quá hảo, nhưng đoạn không nghĩ tới thật sự chỉ là cho bọn họ một cái che mưa chắn gió địa phương, duy nhất làm hắn tâm an, đó là bọn họ phu thê vẫn như cũ ở bên nhau. Giờ phút này, hắn nắm thê từ tay, cảm giác được tay nàng đều đang run rẩy, mới từ từ thở dài một hơi nói, à mai, này đó cực khổ chúng quy sẽ đi qua, ngẫm lại chúng ta nhi tử, ngẫm lại chúng ta nữ nhi, bọn họ có thể căng qua đi. Chúng ta cũng giống nhau, chúng ta phải hảo hảo tồn tại, chờ đợi về sau gặp nhau. Hắn này thường nói rất ít, nếu không phải vì chấn an nhà mình thế tử, hắn cũng là sẽ không nói này rất nhiều lời nói. Lưu mai này một đường đi tới, đã bị hắn đánh quá vô số lần dự phòng châm, trong lòng là có chuẩn bị, chỉ là nàng thật đúng là không có dự đoán được bọn họ cư trú địa phương sẽ là như vậy cái rách nát nhà ở. Trên thực tế, bọn họ hẳn là may mắn. May mắn không có bị an trí đến chuồng bò đi trụ, nếu thật là nói vậy, lưu mai phòng trừng càng thêm chịu không nổi, tuy nói tình huống hiện tại không tốt lắm, nhưng, hiện giờ tình huống đối bọn họ tới nói, có thể có cái che mưa chắn gió địa phương đã là thực không tồi. Cho nên nàng gật đầu, chỉ là trong giọng nói có chút oán hận nói, ngươi nói, này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Rõ ràng công tác của ngươi vẫn luôn đều hảo hảo, vì cái gì đột nhiên liền biến thành như vậy đâu. Chúng ta bình yên, an tĩnh đều đã bị bọn họ lộng hạ phóng, hiện tại liền chúng ta đều cùng nhau hạ phóng, này rốt cuộc là vì cái gì? Liêu thừa hoành nghe vậy sắc mặt chấm xuống, vội vàng nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không ai lúc này mới thật sâu cầm tay nàng, nhỏ giọng nói, A mai, về sau những lời này đều đừng nói nữa, ngươi nhớ kỹ, hiện tại không phải ở chính chúng ta trong nhà, chúng ta muốn tận khả năng ít nói lời nói, nhiều làm việc, như vậy mới có thể càng tốt sống sót mới có cơ hội cùng bọn nhỏ đoàn tụ. Lại nói tiếp, cũng là ít nhiều tiểu yên kia hài tử kêu chúng ta nhiều mua mấy quyển hồng sách quý, bằng không nột, ta phỏng chừng chúng ta cũng sẽ cùng kêu mấy cái giống cùng chúng ta cùng nhau bị hạ phong đến nơi đây người như vậy, bị an chi đến chuồng bò đi ở. Hiện tại chúng ta có thể ở lại thượng này nhà tranh, đã xem như không tồi đãi ngộ, được rồi, đi vào sửa sang lại một chút, ăn chút lương khô sớm chút nghỉ ngơi đi. Chỉ là không biết, Bọn nhỏ hiện tại hay không đã biết bọn họ sự tình, hy vọng bọn họ có thể thành thục một ít, không cần quá mức hành động theo cảm tình chạy tới xem bọn họ, nói cách khác, bọn họ chỉ sợ sẽ gặp được không ít phiền toái. Lưu Mai trừ bỏ gật đầu còn có thể làm gì đâu. Cũng may vào phòng lúc sau, nàng phát hiện này người trong phòng có một ngũ bếp, một trường cũ nát giường gỗ, trừ cái này ra không còn có khác cái gì, không cấm âm thầm may mắn bởi vì trượng phu quan hệ. Bọn họ sợ mang đồ vật tương đối đầy đủ hết, bằng không nói, bọn họ sợ là vô pháp nhi ở. Chỉ là, nhìn dông tuyết, liền nồi nấu đều không có bậy bếp, nàng lại thở dài, cũng không biết về sau các nàng vợ chồng hai người nên như thế nào sinh hoạt. Hai người đồng loạt động thủ thu thập một hồi lâu, mới đem nhà ở thu thập đến miễn cưỡng có thể ở lại người. Từ trong túi móc ra một tiểu túi lương khô, liền tùy thân mang theo ấm nước, hai người miễn cưỡng ăn vài thứ. Lúc này mới nằm lên giường, chỉ là, hai người trong lòng cũng không có gì đấy, không biết như vậy nhật tử rốt cuộc muốn quá bao lâu, chỉ hy vọng này hết thẻ có thể sớm chút kết thúc. Ai, ta nói, An Văn Nha, chúng ta rốt cuộc là đi chỗ nào a Ta như thế nào nhìn nếu đi vạn thọ đâu? Liêu kiến quốc ngồi ở xe đạp trên ghế sau, tuy rằng đêm đã khuya trầm, nhưng hắn vẫn là xem đến thực rõ ràng, này còn không phải là đi vạn thọ huyện lộ sao. Chương 452, cẩn thận. Liêu An Văn trong lòng hơi có chút trầm trọng, hơn nữa vốn là thực xuất ruột, cho nên đem xe kỵ đến bay nhanh đi theo liễu Như Yên các nàng phía sau nhi Nghe được Liêu Kiến Quốc hỏi như vậy, ngự khí hạ xuống nói, đúng vậy, ta ba mẹ hạ phóng đến vạn thọ huyện, chúng ta này còn không phải là qua đi xem bọn hắn tới rồi không có sao. Gì? Chú Thím cũng hạ phóng. Không thể đi. Nghe thế trả lời, Liêu Kiến Quốc thật đúng là khiếp sợ. Sao có thể đâu, hiện giờ hạ phóng không đều là trẻ tuổi một thế hệ sao, khi nào đời trước nhi người cũng hạ phóng. Nói nữa, xem nhà mình này đường ca đường tỷ nhóm ăn mặc, kia nhưng không giống như là con nhà nghèo a. Chẳng lẽ, là bởi vì quá có tiền, cho nên mới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Liêu kiến quốc trong nháy mắt liền suy nghĩ nhiều, đừng nói là hắn không hiểu, chính là liễu như yên cái này trọng sinh trở về người cũng là không rõ ràng lắm vì gì đó, rốt cuộc nàng tuy rằng là từ vài thập niên sau trở về nhưng lại không phải chính thức cái này niên đại thành thị hoa không biết cũng là bình thường lúc trước nàng ra ra ngoại nãi ông ngoại bà ngoại nhóm tuy rằng ngẫu nhiên sẽ nói nói thời đại này sự tình nhưng kia nàng liền một người bệnh bọn họ cũng sẽ không cả ngày ở nàng trước mặt nói này đó không cao hứng đề tài mà liếu như yên thân thể này bản tôn đâu đời trước liền thư cũng chưa đo quá biết đến sự tình cũng hưu hạn thật sự cho nên đối với lần này sự tình Nàng là thiệt tình không rõ ràng lắm Bất quá, nàng cũng coi như là minh bạch Tiêu đoạn nhất dung chuyển thời kỳ Đã tới, cho nên Vào lúc này gian Nàng làm chuyện gì đều cần thiết phải cẩn thận Tiểu tâm lại tiểu tâm chút Để tránh bị người bắt được nhược điểm Tuy rằng nói các nàng nơi này vị trí xa xôi Lan đến kỳ thật cũng không quá lớn Nhưng có chút đồ vợ Vẫn là cẩn thận tốt hơn Liệu An Văn có chút chua sót Ta cũng hy vọng không thể à nhưng tin đều ở bọn họ trong tay, ba ba lại sao có thể lấy chuyện như vậy cùng bọn họ nói dẫn đâu, cho nên hắn bất đắc dĩ nói, ta cũng hy vọng này không phải thật sự, nhưng ta ba tự mình cho chúng ta viết tin, nói chuyện này, luôn là sẽ không có giả. a như vậy, kia thật là, thật là thật là cái gì đâu. Liêu kiến quốc không thể nói tới, hắn đối chưa từng gặp mặt cái gọi là thúc thúc cùng thầm thầm, nếu không phải bởi vì có liều an nhiên huynh muội ba người nói. Đó là một chút ấn tượng cũng sẽ không có, nhưng bởi vì bọn họ quan hệ, hơn nữa xưa nay này chú thím đối bọn họ một nhà không tồi, cho nên trong lòng đảo cũng có chút thổ thức. Ngẫm lại chính mình biết được hạ phóng tin tức lúc sau, chính mình đều buồn bực đến không được, tới rồi nông thôn sinh sống này hồi lâu lúc sau, hắn cũng biết do vất vả, nghĩ đến chú thím tuổi tác phòng trừng cùng nhà mình mụ mụ không sai biệt lắm, hơn nữa lại là ở trong thành sống trong nhung lụa hơn phân nửa đời người cũng không biết có thể ăn được hay không đến xuống dưới cái này khổ. An văn ngươi cũng đừng quá khổ sở, này, cũng là không có biện pháp xử tình, chỉ hy vọng bọn họ có thể sớm chút thích ứng hoàn cảnh bằng không, khổ vẫn là chính bọn họ, ai. Vạn thọ huyện tuy nói là lân huyện, nhưng qua lại một chuyến nhưng không thể so liều an tĩnh kia lâm thủy thôn nhi, nghĩ đến đây, hắn liền nói, về sau, làm tiểu yên thường xuyên đi xem chú thím, nghĩ đến, có nàng chiều ứng chú thím hẳn là sẽ hảo quá không ít. Sau khi nghe được biên nhi hai người nói chuyện với nhau, liếu như yên khỏe miệng hơi tiểu, ân, thoát nhìn, huấn luyện hiệu quả vẫn là không tồi. Hiện giờ nàng vị này đại ca rốt cuộc vẫn là tiến bộ rất nhiều, nhưng thật ra không có trước tiên như vậy không hiểu chuyện, cho nên có một số việc, kỳ thật cũng có thể cùng hắn hảo hảo nói nói chuyện. Một đám người cùng nhau phân đấu, tổng so một người nỗ lực hiếu thắng đến nhiều. Liễu Như Yên các nàng tìm được An Bình thôn nhi thời điểm, đã là ban đêm gần 11 giờ, lấy các nàng đạp xe tốc độ đều dùng không sai biệt lắm 3 giờ, có thể nghĩ này lộ trình có xa lắm không, này cũng mất công có Liễu Như Yên dẫn đường đi tương đối gần tiểu đạo, nếu là làm từng bước đi quốc lộ, kia bọn họ phỏng trừng còn phải tiêu tôn cả biệt giờ. "Gì? Tiểu Yên, như thế nào không đi rồi?" Lúc này, Liễu Kiến Quốc cùng Liễu An Văn đã là thay đổi người đạp xe. Nhìn Liễu Như Yên dừng lại xe, Liễu An Văn cũng vội vàng đi theo dừng, rốt cuộc hắn không có tới quá Vạn Thọ huyện, càng là không biết cái gì An Bình thôn nhi, nếu không có Tiểu Yên dẫn đường, bọn họ sợ là liền lộ đều tìm không thấy. Liễu Như Yên hơi hơi mỉm cười, chỉ chỉ dưới chân núi nói, đó chính là An Bình thôn nhi lạc, chúng ta đem xe gác ở chỗ này, đi đường đi xuống đi, bằng không này tiếng chuông một vang, sợ là muốn kinh động người. Nếu là nàng một người nói, Nơi nào yêu cầu như thế phiền thoái, thời gian này đều đủ nàng qua lại hảo mời tranh tắm tranh. À, tới rồi. Liêu An Tĩnh cùng Liêu An Văn đồng thời cả kinh, tuy nói này giai đoạn thật là có chút xa, nhưng các nàng thật đúng là không nghĩ tới này liền đến địa phương, trong lòng vui vẻ, nhưng theo sau liền khổ mặt nói, cũng không biết ba mẹ có ở đây không nơi này, vạn nhất còn chưa tới nói, chúng ta sợ sẽ một chuyến tay không. Đã tới rồi, đừng lo lắng. Ta đây liền mang các ngươi đi. Nay nửa đêm canh ba, liệu như yên cũng không nghĩ đi quấy rầy này trong thôn người làm bộ làm tịch hỏi đường. Trên thực tế, nàng thần thức đã sớm tra được nhà mình ra nãi nơi. Hy vọng cô cô cùng tiểu thúc nhìn đến hiện giờ gian mãi cho ở không cần quá khổ sở mới là. Mấy người tuy rằng đã sớm biết liệu như yên rất lợi hại, nhưng nghe nàng nói như vậy vẫn là có chút nốc. Này đều còn không có vào thôn nhi đâu, ngươi liền biết người tới. Còn biết người đang ở nơi nào? Này, này rốt cuộc là, có cái gì thủ đoạn nột? Đặc biệt là liễu kiến quốc, không khỏi nhớ tới một đêm kia liễu như yên đi cứu nàng thời điểm bộ dáng nhìn nhìn lại hiện tại cười nhạt cô nương, kích rơi đánh cái dùng mình, xem ra về sau chính mình vẫn là đến lại chú ý một ít, miễn cho chọc tới cái này tiểu cô nãi nãi, đến lúc đó chính mình đã có thể thảm. Ai? Đi vào một cái tân địa phương? Tuy rằng thể xác và tinh thần sớm đã mỏi mệt, nhưng Liêu Thừa Hoành vẫn là thực cảnh giác, nghe được ngoài cửa có thanh âm, vội vàng mặc vào xiêm y tìm cái túi liền hướng cửa đi. Thật sự là, này trong phòng liền căn đánh người gậy gộc đều không có, hắn chỉ có thể lấy cái túi đương vũ khí. Liêu Thừa Hoành lúc này nghĩ đến rất nhiều, bọn họ vừa đến cái này an bình thôn nhi, không hiểu biết tình huống nơi này, ai biết có thể hay không bị Lưu Manh vô lại gì đó cấp theo dõi. Nghĩ đến hắn liêu thừa hoành năm đến trung niên, cư nhiên lạc bách đến tận đây nông nỗi, trong lòng không khỏi đau xót, thẳng mong cái này áp lực thời đại sớm ngày kết thúc. Ba, ba, là ngươi sao? Ta là An Văn, còn có tỷ của ta, chúng ta tới xem các ngươi. Nghe được nhà mình lao ba thanh âm, liêu An Văn trong lòng thật là kích động, chỉ là nghe nhà mình lao ba thanh âm chính là có chút mỏi mệt, không cấm lại có chút đau lòng, chạy nhanh ra tiếng nói. Để tránh làm sợ nhà mình ba mẹ Nghe được nhà mình nhi tử thanh âm Liễu thừa hoành trong tay túi cạch một tiếng rơi trên mặt đất Liễu thừa hoành có chút không thể tin được chính mình lỗ thai Thật là nhà mình nhi tử cùng nữ tới Tuy rằng như thế kích động Nhưng hắn lại không có lập tức mở cửa Mà là lại lần nữa hỏi Người rốt cuộc là ai Từ đâu tới đây Ba Là ta nha Ta là An Văn Nha Ta cùng tỷ còn có tiểu yên cùng nàng ca cùng nhau từ an huyện lại đây nhìn xem các ngươi tới rồi không có, ngài mở cửa làm chúng ta đi vào nhà. Nghe được nhà mình ba bà cư nhiên như thế cẩn thận, liêu an văn trong lòng chua xót phụ thân hắn, khi nào luôn rơi xuống như thế nông nỗi. Trưng 453, tiền mừng tuổi. Lúc này, liều mai cũng tỉnh, phát hiện chính mình bên người cũng không có người, có chút kinh hoàng nói, lao liêu ngươi ở nơi nào? Bọn họ sơ tới chợt nói, nếu là lão liêu có cái cái gì vẫn nhất, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ. Cũng mất công hiện tại đêm khuya tĩnh lặng, mà liêu thừa hoành bọn họ sở trụ nơi lại tương đối thiên tích, cho nên nhưng thật ra không có gì người phát hiện bọn họ. Hơn nữa liêu mai bởi vì không rõ đã xảy ra sự tình gì, cho nên thanh âm hơi có chút đại, khiến cho trong phòng ngoài phòng người đều nghe được. Liêu an tính rốt của cước chế không được chính mình nước mắt, mang theo khóc nước nở nói, ba mẹ Ta là An Tĩnh, ta cùng An Văn tới xem các ngươi tới, ba, mẹ, các ngươi mở cửa, làm chúng ta đi vào, miễn cho gọi người phát hiện, ba, mẹ. Nghe được nữ nhi thanh âm, lưu mai kích động, thanh âm đều có chút bén nhỏ nói, An Tĩnh, An Văn, các ngươi tới, các ngươi như thế nào tới? Lao liễu, là An Tĩnh cùng An Văn bọn họ tới sao? Ngươi mau mở cửa nha. nói, nàng cũng bắt đầu tìm quần áo của mình, muốn lên. Chỉ là không có ánh đèn, khiến cho nàng tìm nửa ngày cũng không tìm quần áo. Lúc này liễu thừa hành cũng không có lại nghĩ nhiều, giữ cửa một khai liền theo bản năng nhắm mắt lại, ai làm bên ngoài có tay nhỏ đèn tin chiếu đâu, thích đứng một chút ánh đèn, hắn mới nhìn.